Trước tới một đợt tặc phỉ đầu mù hung thân ác sắt nhìn nơi này, nhìn thấy tới là một vị thư sinh mặt trắng, không khỏi một trận buồn cười. Vị công tử này, thức thời vẫn là nhanh lên đem tiền giao ra đây, nếu không, đừng trách ta đao kiếm vô tình hoa bị thương người mặt. Phía sau mấy cái tiểu lâu la cười ha ha. Trên mặt sông chạy tới một trận gió lạnh, thổi ý cười phá lệ xấu hổ. Mấy cái tiểu lâu la cười một trận, thấy mặt khác mấy sóng người giang hồ cũng không cười, bọn họ cũng liền không cười. Này mấy sóng đi lên còn muốn nói nói mấy câu, mà sau kia okay mấy sóng nhưng không nảy thời gian rỗi, trực tiếp liền để đào chém. Bất quá bọn họ mấy cái không phải trước chém tô chiêm, mà là cho nhau chém lên. Đại khái đều cảm thấy tô chiêm một cái văn nhược thư sinh không đáng sợ hãi, trước mắt vẫn là trước đêm này vài người đối phó qua đi, như thế mới có thể độc chiếm này bút tài bảo. Trường hợp một lần lâm vào hỗn loạn, những người này đánh túi bụi mà Tô Chiêm lại lâm vào dài dòng bị bỏ qua giữa. Này cũng xem ngây người trên thuyền một chúng tiểu nhị, đại gia biểu tình đều là xấu hổ, rất muốn đi lên nhắc nhở một chút này đó tặc phỉ lại sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, vẫn là ngoan ngoãn ngốc tại trong khoang thuyền đi. Tô Chiêm tắc cũng nhạc thanh nhàn chính mình đi thuyền phía sau nghiêng, đổ ly trà uống. Như vậy qua mấy cái trà công phu, thẳng đến uống tới rồi cuối cùng một ly, mới nhìn thấy một cây ngân châm từ bên đánh út lại. Tô chiêm xiết chặt chén trà hướng phía sau vùng, ngân châm đối thượng chén trà. Chén trà chia 5 xe 7, ngân châm nội trở, từ giữa không trung loảng soảng rơi xuống đất. Tô chiêm ngừng đầu, thì ngân châm người đã là đứng ở trước mặt, là một vị nhìn qua cao lớn thô cạnh tháo hán tử. Một cái tháo hán tử sử dụng ngân châm, hình ảnh này thấy thế nào đều có điểm. Tô chiêm nhìn không được như như mày. Người nọ cũng như như mày, là xem nhẹ tô chiêm bản lĩnh tròn lên như mày. Lương trước đến một cây ngân châm thí ra 78 phần thật đế, người nọ cũng không dám lại thiếu cảnh giác, ngược lại dùng ra đại đao chiều Tô Chiêm đánh úp lại. Tô Chiêm cũng lười đến nói nhảm nhiều, qua tay nhắc tới trên bàn bầu rượu hướng người nọ sai đi, người nọ bị sai cái đầy đống đốc, không biết này thư sinh muốn làm lấy ra, còn tưởng rằng là dưới tình thế cấp bách loạn ném. Bị bát đầy mặt, người nọ lập tức hung phi mấy khẩu, nhếch môi một cái, vài giọt rượu nhập hầu, còn không có nghĩ vậy ý nghĩa lúc nào. Tô Chiêm sớm đã tự trong lòng ngực móc ra một thanh ống sáo, du du dương dương thổi bay, tiếp theo người nọ liền cảm thấy cả người không chịu không chế. Bởi vậy, trên mặt đất nằm mấy cái, bên trong giang hồ lịch duyệt hơi thâm người bỗng nhiên minh bạch, đây là dược cổ. Dược cổ ở 100 năm trước rất là lưu hành, đã từng mới xuất hiện quá lấy dược tộc cùng cổ tộc cầm đầu vương triều, sau lại trải qua suy bại, lật út. Nhưng sau lại nghe nói có một vị thánh nữ thực sự lợi hại, cực cụ dược thuật cùng cổ thuật. Nhưng vị kia thánh nữ nghe nói ở lúc ấy cũng đã đã chết, dù sao không ai chính mắt gặp qua. Bất quá có người lại chính mắt gặp qua hư hư thực thực thánh nữ chuyên nhân, nghe nói người này quen dùng lấy rượu phụ cổ, có thể làm cho cổ độc thần không biết quỷ không hay tiến vào nhân thể. Bởi vậy suy đoán, người nam nhân này khả năng chính là người nọ chuyên nhân. Tường đến tận đây, vị này hơi có giang hồ lịch duyệt người bỗng nhiên khẩn trưng lên. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch vì sao một vị thư sinh có thể nghiêm nghị không kinh. Đại ý, là bọn họ đại ý. Nếu là mọi người trước đoàn kết lên đối phó hắn, lại so đo ai đến tài bảo, có lẽ còn có nhất định phần thắng. Hiện giờ bọn họ đã lưỡng bại câu thương, người trẻ tuổi rõ ràng chính là ngư ông thủ lợi, nào còn có thừa mà. Quả nhiên, Tô Chiêm ở giải quyết vị này đại Hán lúc sau lại cho bọn hắn mấy cái thi lấy cổ động, buộc bọn họ không thể không nghe lệnh chính hắn. Các vị mấy cái đều là giang hồ tiền bối, nghĩ đến cũng là thân thủ bất phàm. Chẳng qua ta coi đại gia quần áo đơn sơ, khuôn mặt lôi thôi nghĩ đến cũng là hôn đến chẳng ra gì. Một khi đã như vậy, đảo không phải đi theo tại hạ. Tại hạ tuy là một giới thư sinh, nhưng tốt xấu cũng có làm giàu biện pháp. Các ngươi đi theo ta không cần mản trời chiếu đất, càng không cần ăn không đủ no. Mỗi ngày thay ta giữ nhà hộ viện. Ta phó các ngươi tiền tiêu hàng tháng. Cho các ngươi nhật tử quá đến sống yên ổn chút, các vị ý hạ như thế nào? Ý hạ không gì. Tô chiêm lời này vừa ra đã đưa tới vài người hứ lạnh Đầu tiên, hắn căn bản không phải cái gì một giới thư sinh. Tiếp theo, bởi vậy tà ác cổ độc lại chỉ là dùng để làm cho bọn họ an tâm giữ nhà hộ viện. Ai tin? Cuối cùng, trên thuyền nhiều như vậy tài bảo vận ra bên ngoài mà. Tất nhiên là ở làm hát sinh ý. Gian thương, đi theo gian thương sao có thể có ngày lành quá. Không được. Hảo, đương nhiên hảo. Ơn, trở lên này đó, chỉ cung chân dung, xuất khẩu khi này đàn lưu manh bại hoại vẫn là không dám cự tuyệt, chỉ phải ngoan ngoan đáp ứng. Không có biện pháp, ai kêu nhân ra cổ độc xong tuyệt, không muốn sống nữa mới dám cãi lời. Liên cứ như vậy, tô chiêm thành công thu mấy cái hộ viện. Chứ bỏ này mấy cái hộ viện, kỳ thật ở nơi tối tâm cũng có mấy cái kia đều là đã từ ngoài phong một cõi phía trên người nào đó tùy tùng, dùng để giám thị Tô Chiêm, hiện giờ lại thành người của hắn. Chính là như thế, phía trên người đối Tô Chiêm bên này tình huống mới biết chi rất ít, đồng thời Tô Chiêm mới có cũng đủ năng lực biết được rầm rộ sự. Nhưng đối với phía trên người tình huống, những người này là như thế nào cũng không dám nói ra. Rốt cuộc bọn họ trên người chung có kịch độc, nghe nói cũng là một loại cổ độc, mà giờ phút này bọn họ trên người chúng hai loại cổ độc. Một loại là phía trên người hạ, còn có một loại đó là tô chiêm hạ. Bọn họ nội tâm cũng là thập phần hóng mất, nhưng tô chiêm tỏ vẻ chính mình sẽ hạ cổ giống nhau sẽ giải cổ. Chỉ cần bọn họ tận tâm tận lực, hắn tự nhiên sẽ không bạc đái bọn hắn. Mặc kệ có thể hay không giải, những người này trong lòng đều có một phen cân, chính là tô chiêm trừ bỏ chuyện này ngoại, ở những mặt khác làm người còn có thể. Bọn họ có lý do tin tưởng một lần, mà phía trên người rõ ràng làm người không được. Cho nên bọn họ trong nội tâm liền thiên hướng Tô Chiêm bên này. Đương nhiên, cũng không dám trắng trận táo bạo phản bội phía trên, cho nên đối với phía trên người là ai sự tình, bọn họ là chỉ tự chưa để. Cứ việc như vậy, Tô Chiêm cũng cảm thấy, chính mình thực mau liền sẽ đã biết. Có nhiều như vậy hộ viện, nhân thủ cũng coi như đủ rồi. Tô Chiêm đem một bộ phận người đưa đi cấp lâu y thì cảnh sai phái, chính người kinh doanh sinh ý không thiếu được muốn mấy cái giữ nhà hộ viện. Nếu không tài bảo bị trộm đều không biết tình. nay vài người tuy rằng nhìn thô giáp, nhưng võ nghệ không tồi, ngươi thả dùng thử xem, hợp không hợp ý nếu là không hợp ý, ta lại mặt khác chọn lựa mấy cái. Lâu ý cái cảnh vừa thấy đây đều là người giang hồ, thỉnh nhà bọn họ giữ nhà hộ viện không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng một ít, này cũng liền thôi, thỉnh bọn họ có thể hay không thực quý Tô chiêm như là xem thấu nàng tâm tư, mắt ngáy mắt, cười nhạt nói, ra phương diện. Ngươi xem khớp, chỉ cần không qua phần thấp, nghĩ đến bọn họ cũng là sẽ không để ý. Tô Chiêm rứt lời mắt lạnh quét những người này, những người này lập tức ngoan đến cùng trông cửa cầu giống nhau, nâng đáng thương vô cùng con ngươi, gật đầu như đảo tỏi. Lâu y thì cảnh xem bọn họ ánh mắt có chút kỳ quái, lại cũng nói không nên lời nơi nào kỳ quái, nếu Tô Chiêm làm nàng tùy ý định giá, bọn họ cũng đồng ý, kia chính mình liền không khách khí. Này đây, lâu y thì cảnh thu bọn họ. Nhận lấy bọn họ lúc sau cũng sẽ có chút làm người đau đầu sự tình. Tỷ như nói này vài người lượng cơm ăn đặc biệt đại, tỷ như nói vấn đề trô ở, lại tỷ như nói cá nhân thói quen. Lượng cơm ăn cũng là không có biện pháp, lâu ý cảnh chính mình chính là cái nghèo kết hủ lộ bình dân xuất thân, biết dân dị thực vi thiên, cho nên tại đây phương diện nàng là tuyệt đối sẽ không hạ khác. Dừng chân đảo cũng hảo giải quyết. Giang thị nguyên lai mà sau lại bị cố ly kiến thành xào ti phường. Lại sau lại cố ra tơ lụi trang thành tô ra tơ lụa trang. Vì thế tô chiêm liền đem xảo ti phường bán trả lại cho lâu y kỳ cảnh. Lâu y cảnh nguyên nghĩ đem nơi này kiến thành cửa hàng, hiện giờ đành phải dùng để đương tiểu nhị nhà ở. Kể từ đó, xem như bao ăn bao ở còn bao phát tiền công, đối này lâu y cảnh cũng là gan đau. Nguyên bản không nghĩ tới muốn bao ở, vì thế liền căn cứ lấy nhân vi buồn tinh thần, cho bọn họ không ai mời một tiền tiền tiêu hàng tháng. Hiện giờ, người ăn nàng trụ nàng, 11 tiền liền có điểm cao, chỉ tiếc lời nói đều nói ra đi, thu hồi cũng không tốt lắm, lâu ý cảnh chỉ có thể một mình vỗ ngực thương tâm. Lại nói cá nhân thói quen, cái này thói quen liền càng là đau đầu không được. Đều là chút đại lão già tháo hán tử, ở cùng một chỗ còn ghét bỏ đối phương như thế nào lôi thôi như thế nào không yêu thu thập, cũng không nhìn xem chính mình lại là cái cái gì mà hàng. Nay con chưa tính. Nhiều lắm tính bọn họ giết hại lẫn nhau nhưng mỗi ngày buổi sáng lên dẫn theo đại đao đối với không khí một hồi chém lung tung tính sao lại thế này. Mỗi khi thôn dân đi ngang qua, đều sẽ tìm lâu ý, ý cảnh thiếu lại. Lâm thị ra liền thảm hại hơn bởi vì ai đến gần, không thiếu được chịu loại này tinh thần tra tấn. Lâm thị vì thế cũng chạy đến lâu ý, ý cảnh trước mặt lại khóc lại bực, còn tưởng rằng lâu ý, ý cảnh khi dễ bọn họ cho nên cố ý tìm như vậy mấy cái ngoạn ý ra tới. Lâm thị vì thế lần nữa tỏ vẻ, từ khi Lý thị sự ra tới lúc sau nàng đã khắc sâu cảm nhận được ai đối nàng hảo, ai đối nàng không tốt, cho nên cũng không dám nữa làm sàng làm bậy, đối Lâu Y đi cảnh cũng là đương thần tài giống nhau cùng phụng, chút nào không dám có bất luận cái gì tr chậm trễ, chính là như vậy, còn muốn gặp loại này tội, thật sự không công bằng. Vì thế, Lâu Y đi cảnh cũng chỉ có thể đấm lực dừng chân âm thầm ý khuất. Nàng cũng không dám cùng như vậy các lão gia giảng đạo lý. Sợ nói nóng nảy, nhân ra trực tiếp luận khởi đại đao, rơi vào đường cùng đành phải tìm Tô Chiêm tố khổ. Tô Chiêm đã nhiều ngày nhưng không tốt lắm tìm, đi tơ lũi trang cơ bản không thấy được người khác. Sau lại lâu ý cái cảnh không có biện pháp chỉ có thể ở nhà chờ, suy nghĩ hắn ban ngày bận việc, buổi tối luôn là cũng muốn trở về, về nhà nói cũng thành. Liên cứ như vậy đem Tô Chiêm đợi trở về, cùng Tô Chiêm nói về này vài người sự tình, sau đó ngày thứ hai. Mặt trên theo như lời toàn bộ vấn đề đều không có. Lâu y thì cảnh cũng không biết tô chiêm là xử lý như thế nào, chỉ biết ngày hôm sau tới thời điểm này vài người xung phong nhận việc muốn đi chấn chiến trụ, đồng thời còn tự mang theo đồ ăn. Càng quan trọng là, từ nay về sau bọn họ gặp mặt liền trước ba phần cười, mặc kệ như thế nào cười, luôn là cười là được rồi. Kể từ đó, lâu y thì cảnh cũng có chút tội ác cảm, rất muốn giải thích nàng nguyện ý cung bọn họ ăn trụ. Chỉ là đối đãi hàng xóm muốn thiện lương liền thành, nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên liền ăn trụ đều chính mình giải quyết. Lâu ý thì cảnh lo lắng cho mình này lão bản ở bọn họ trong lòng lớn tượng biên kém, đồng thời lại tâm sinh vài phần ấy náy, vì thế lại cho bọn hắn giải quá hai tiền tiền công. Như thế, hàng xóm tới khiếu nại cũng dần dần thiếu, tránh nóng sơn thôn cuối cùng lại xu với hòa bình. Lúc này tô chiêm sinh ý tựa hồ cũng hòa bình không ít. Cực nhỏ tái xuất hiện về đến nhà không bao lâu, liền có tiểu nhị vội vàng chạy tới sự, thả, hắn thậm chí vài mặt trời lặn lại đi chấn trên. Lâu y cái cảnh buôn bực, ngươi kia cửa hàng không buôn bán. Tô chiêm đạm nhiên, cho tới nay cũng liền không có gì suy ý, khai nhà này cửa hàng bất quá là làm tú mà thôi. Lâu y cái cảnh lại hỏi, vậy ngươi hiện giờ là liền theo đều không được làm. Tô chiêm tiếp tục đạm nhiên, ta đem cửa hàng đóng. Ngươi đem cửa hàng đóng, ngươi không phải nói nhà này cửa hàng là phía trên người nào đó lấy tới tẩy tiền đen sao, ngươi đem cửa hàng đóng, hắn tẩy không được tiền đen, ngươi không phải thực phiền thoái. Lâu y cái cảnh lo lắng suốt ruột nhìn hắn, lại đau lòng lại tức bực lại sợ hãi. Tô chiêm lại là trước sau như một đạm nhiên, chỉ là hiện nay này phân đạm nhiên cũng cất giấu vài phần lo lắng, rốt cuộc sở hữu sự đều không thể là tuyệt đối, cứ việc đã làm vạn toàn chuẩn bị cũng khó bảo toàn sẽ không có tính sai một lần. Lúc trước thu tới vài người, hắn đem một bộ phận đưa cho lâu y cảnh đương hộ viện sử, một bộ phận tắt chính mình lưu lại sử dụng, dùng để đối kinh thành cùng với quanh mình huyện thành chính trị bí sự tìm hiểu. Tìm hiểu chung biết được, kinh thành lúc này thế cục khẩn trương, triều đình bên trong lấy trần quốc cứu cùng hiếu thân vương gia cùng với hoàng thượng ba phần thế lực. Quốc cứu gia cùng vương gia đều nghĩ một quyền độc đại, hoàng thượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá không cần một quyền độc đại hình dung, ưng lấy tập trung hoàng quyền hình dung. Đối này, Tô Chiêm cũng cơ bản đoán được chính mình phía trên người là ai, không phải Trần Quốc cứu chính là hiếu thân vương gia. Vì tiến thêm một bước chứng thực phía sau mà người thân phận, hắn lại làm một sự kiện, đó chính là đóng cửa. Nhạc Châu huyện hai cái trấn tơ lùa trang, hắn đều đóng cửa, phân phát sở hữu tiểu nhị, ngay cả lần trước ở trên thuyền chính mắt thấy chính mình sẽ cổ độc vài vị cũng đều phân phát. Tiểu nhị đều là người bình thường, không có chỗ dựa tự nhiên cũng không dám nói bậy cái gì, cho nên tô chiềm thực yên tâm. Phân phát mọi người, này kết quả chính là, phía trên phái tới tiền đèn vô pháp tẩy trắng, liền vô pháp quay vòng lưu thông, ít ngày nữa lúc sau, kinh thành bên này chuyển đến tin tức, nói hiếu thân vương bị nghi ngờ có liên quan tẩy tiền, tạm thời cách trước điều tra, hoàng thượng lại phái tuần phủ đại nhân chuyên môn xuống nông thôn truy tra. Sau đó, Tô chiêm liền thuận Lý Thành Trương biết phía trên người là ai, lâu y cảnh cũng biết. Nàng rúc vào tô chiêm trong lòng ngực rất có một phen lo lắng, ngươi thế vương già bán mạng, quay đầu lại hắn có thể hay không đem sở hữu tội danh đẩy đến ngươi trên đầu. Tô chiêm ngật đầu, đây là tự nhiên. Nếu không hắn cũng không đến mức nghĩ mọi cách làm cố lý kéo ta nhập hố, đây là cái hô a bất quá ngươi cũng yên tâm, vi phu ta đều có rượu kế. Cái gì rượu kế? Lâu y cảnh buồn bực. Tô Chiêm rồi lại bán khởi cái nút, lâu y cảnh cũng là bất đắc dĩ khẩn. Mấy ngày lúc sau, tuần phủ đại nhân quả nhìn tới, bạch cầu đá trấn chủ phố đều có nhà dịch bắt tay, cách ly đám người, đều có huyện lệnh đại nhân tự mình đi lên nền đón. Tuần phủ đại nhân đi lên sau, không nghỉ ngơi, liền trực tiếp triển khai điều tra. Điều tra biểu hiện cùng tẩy tiền có liên hệ tơ lụa trang đã đóng cửa, thả sở hữu chứng cư chỉ hướng không rõ, chính là Tô Chiêm người này cũng không biết tung thích. Tuần phủ đại nhân thấy cha không đến người này chứng cứ đành phải hướng huyện lệnh hỏi thăm Tô Chiêm bản nhân, huyện lệnh không dám lừa gạt, liền nói lên Tô Chiêm người này rơi xuống. Kết quả là tuần phủ tức khắc phái người chóc nã Tô Chiêm quý án. Người tới cửa thời điểm, Tô Chiêm đã đem sở hữu sự tình đều nắm giữ danh mạch, đưa tới mới nhất tin tức cũng là vừa đến này, vừa lúc đọc được tuần phủ khổ vô chứng cứ mạnh mẽ bắt người quý án khi, người cũng đã tới cửa. dù vậy hắn cũng không sợ Trong lòng ngực vẫn luôn ôm chặt lâu ý hề cảnh, cùng nàng kể ra tâm sự. Lâu ý hề cảnh cũng là chim nhỏ nép vào người dựa vào trong lòng ngực hắn, hỏi hắn về tơ lũa trang rất nhiều sự, cứ việc nàng biết người đã tới, phía sau cửa vừa mở ra, bên người người liền sẽ bị mang đi. Nhưng không biết vì sao, đối đầu kẻ địch mạnh biểu hiện khác người ngoại bình tĩnh, người như thế nào biết hắn khổ vô chứng cứ, chẳng lẽ đây là người nói rượu kế, người đem chứng cứ tiêu hủy. Tô chiêm đạm cười, tơ lũi trang làm buồn bán từ trước đến nay có hai bút trướng. Một bút là minh trướng, một bút là ám trướng. Minh trướng tự nhiên là dùng để đối phó triều đình, ám trướng còn lại là thực tế ký lục tiền đen hướng đi. Chỉ tiếp, hiện tại liền âm thầm để phòng ta nhãn tuyến đều thành ta người, ta tưởng bóp méo ám trướng có gì khó. Cho nên đâu? Cho nên, sổ sách thượng tuy rằng có ta lui tới ký lục, nhưng mỗi bút đều có đang lúc hướng đi. Không, có gì không ổn, hắn lại như thế nào cha. Có thể không có chứng cứ mà định tội với ta chỉ có một loại khả năng, cái này tuần phủ chính là hiếu thân vương nanh đuốt. Hắn tuy rằng bị phạt cấm túc ở nhà, nanh đuốt trải rộng thiên hạ, đã là có thể thế hắn làm việc. Nếu chướng mục hết thể đều đối, kia lại là như thế nào bị người phát hiện vương ra tẩy tiền đen. Lâu y cảnh tò mò. Tô Chiêm giải thích, bởi vì bên này cửa hàng đóng cửa, tiểu nhị phân phát. Không có người tiếp ứng bến tàu thượng tiền đen, đặt lâu rồi tự nhiên sẽ khiến cho hoài nghi, này liền khó tránh khỏi sự việc đã bại lộ. Lâu ý cái cảnh ngay vậy, đã nói không ra lời, chỉ để lại bội phục ánh mắt cùng dựng thẳng lên ngón tay cái. Người ngoài từ cửa sổ xem ra, chỉ cảm thấy hai người phu thê ân ái, lẫn nhau ôm không chịu rời đi, chỉ có chính bọn họ biết giờ phút này đang ở thương lượng chút cái gì. Bên ngoài tuần phủ có chút không kiên nhẫn, đi tới. Gó gó khung cửa sổ, ta nói phạm nhân, ngươi nói đủ rồi không có, có phải hay không có thể đi cùng bản quan đi một chuyến. Tuần phủ đại nhân thúc giục cấp, tiểu hai vợ chồng ra vẻ lưu luyến không rời chạm, cửa sổ là mở ra, tuần phủ có thể nhìn đến tình huống bên trong, cho nên không khỏi cảm giác một trận ác y dâng lên, không thể không quay đầu bình tĩnh bình tĩnh. Tô chiêm nhân cơ hội cuối đầu tiến đến lâu ý cảnh gương mặt bên, ra vẻ ra càng thân mật bộ dáng. Cứ việc chỉ là làm ra tới, nhưng lâu ý cảnh vẫn là không khỏi có chút thẹn thùng. Bên ngoài nha dịch càng là xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Tô chiêm nhẹ nhàng ở lâu ý cảnh trên má uống xoàng một ngụm, theo sau nhỏ rộng dặn dò nói, lần này rời đi chỉ sợ sẽ bước cố lý vết xe đổ. Thuần phủ là vương gia người, vì thế vương gia thoát tội, nhất định sẽ nghĩ mọi cách ở vu oan hám hại đến ta trên đầu. Này đó thời gian chỉ sợ muốn phiền thoái ngươi. Nghị cách gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, có thể lấy ra kia phân sổ sách, nắp trong nơi nào người cũng là biết đến. Đến lúc đó chỉ cần ban ngày ban mặt hạ, hiếu thân vương ra chứng cứ phạm tội liền chạy không được. Bất quá tốt nhất vẫn là không cần lấy ra tới, nếu không ta liền cơ bản ly chết không xa. Nếu có biện pháp, tốt nhất vẫn là lấy biện pháp khác. Lâu y thì cảnh cười nhạo, đều khi nào, hắn này thiên công đạo còn cùng đùa giỡn dường như. Đã biết, ta tự nhiên sẽ không bắt người tánh mạng nói giỡn. Tô chiêm thực nghiêm túc gật gật đầu, cuối cùng một lần nhẹ điểm nàng cánh ngôi, mới lưu luyến không rời mở cửa, từ nha dịch đem hắn mang đi. Lâu y thì cảnh bất chi bất giác nước mắt đã ngậm đầy hốc mắt, cảm giác được ước tắt sau, mới cảm thấy buồn cười, bất quá là vào một hồi đại lao, lại không phải không ra, như thế nào làm sinh ly tử biệt giống nhau. Người bị mang đi, cùng ngày liền khai đường thẩm vấn, tuần phủ từ bảng thính thẩm. Từ huyện lệnh thẩm vấn, huyện lệnh là mặc kệ sự, hắn cũng biết là nhận được phía trên phê văn biết được tuần phủ muốn tới nhạc châu huyện, mới thuận tiện hiểu biết một chút nguyên do mới biết được chuyện này. Bởi vậy, cũng không biết nói cái gì đó, như thế nào thẩm vấn, đành phải từ hình sư ra viết thay sắp sửa lời nói viết ở trăng giấy, huyện lệnh trước mặt mọi người niệm ra tới. Vây xem ba cánh tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, rồi lại không thể nề Hà Thẩm vấn này liền tính bắt đầu rồi đi. Huyện lệnh kinh đường một một gõ, ra dáng ra hình hỏi, lớn mật Tô Chiêm, nghe nói ngươi bị nghi ngờ có liên quan tẩy tiền có ý định hãm hại hiếu thân vương ra, nhưng có việc này. Tô Chiêm cười nhạo, xin hỏi đại nhân cũng biết hiếu thân vương ra trông như thế nào, là béo là gầy là cao là lùn Huyện lệnh sừng sốt, ngươi đây là có ý tứ gì? Tô Chiêm tiếp tục cười, huyện lệnh đại nhân chẳng lẽ không biết vương ra trông như thế nào? Huyện lệnh thích hử không do nguyên do. Nhưng vẫn là có chút bất mãn, bởi vì hắn đích sắc không biết vương già trông như thế nào, lần này trước mặt mọi người hỏi, nếu nói không biết sẽ bị người chê cười, nếu nói biết, lại cảm thấy nhằm chán, chính mình một cái huyện lệnh, vốn dĩ chính là thẩm vấn người khác, đứng đắn hồi hắn ngược lại là bị hắn thẩm vấn giống nhau. Như vậy tưởng tượng dứt khoát không làm đát, buồn huyện vì sao phải nói cho ngươi, này đó cùng buồn án có quan hệ sao? Có. Tô chiêm lời lẽ chính đáng gật gật đầu. Nếu là đại nhân không biết vương gia trông như thế nào? Nay liên đủ để chứng minh, ngay một cái đường đường huyện lệnh đều chưa từng tiếp xúc đến vương gia, ta một cái thảo dân lại là như thế nào tiếp xúc, lại như thế nào vu hoan hãm hại vương gia, này không phải thực buồn cười sao? Lời này vừa nói ra, chờ phán xét ba tánh thâm giác có lý, đại gia sôi nổi gật đầu tán đồng. Huyện lệnh ngại lời, thế nhưng lập tức không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Hình sư ra từ bên chỉ điểm, đưa lô thai nói thầm vài câu, huyện lệnh mới lại tiếp tục đi xuống nói, chuyển chứng nhân. nha dịch đi xuống đi, dẫn tới một cái chứng nhân. Người này chứng minh từng tận mắt nhìn thấy tô chiêm sai người dọn nâng một dương dương bạc, bên trong mức thật lớn, ước chừng có 80 vạn lượng nhiều, cùng sổ sách tiến tới ra rõ ràng không hợp. Nghe được lời này, tô chiêm thiếu chút nữa không cười ngất xỉu đi, 80 lượng nhiều, người này là đứng ở góc độ nào xem. Sợ xa xa quan vọng là thấy không rõ, chỉ có thể đứng ở chính mình bên người, thế chính mình một dương một dương khai nghiệm, mới có thể xem đến như thế rõ ràng đi. Tô chiêm cười xong, một bên chờ phán xét tuần phủ trên mặt cũng không nhịn được, dâu run lợi hại, nghĩ thầm từ nào tìm diễn viên, như vậy điểm sự đều diễn không tốt, 80 vạn lượng, có dám hay không lại nói lại điểm. Đúng lúc vào lúc này, một vị tự xưng đại phu người vội vã chạy tới, nói là vị này người bệnh bệnh không nhẹ. Mới tử y quán trộm đi ra tới Cản đều ngăn không được Giờ phút này thỉnh đại nhân cho phép hắn đem người mang đi Huyện lệnh không tin Tuần phủ chính là tin cũng chỉ đương không tin Thật vất vả đi lên cái chứng nhân lại nói là người bệnh Kia thể diện còn muốn hay không Cho nên tuần phủ đẹ lại người tới Thế nào cũng phải làm kia đại phu lấy ra chứng minh tới Chứng minh người này là người bệnh thả đầu góc hồ đồ mới được Ai biết kia đại phu thật đúng là có chứng cứ rãi từ từ từ trong tay háo móc ra một trường phương thuốc phía sau đai lưng còn đường một quả chướng chứng minh người này thật là người bệnh huyện lệnh cùng cùngần phủ hai người cầm sổ sách cùng phương thuốc đúng rồi nửa ngày phương thuốc thật là ăn đầu góc dược thả sổ sách thượng Ngân lượng chi ra cùng thu vào cũng là chính xác thả người này sắp tới đích sắc ở hắn y quán xem qua bệnh bởi vậy mặc kệ bệnh hảo không hảo còn không phải đại phu Định đoàn sau đó ở hai vị đại nhân đỡránn rơi vào đường cùng Sai người đem người này kéo đi ra ngoài. nha môn ngoại nghiêng đối diện khách điếm trên nóc nhà, lâu y cảnh nghiêng ngồi lại sườn, đề hồ uống rượu, trong miệng thiêu gà ăn chính hương, nhìn người từ trong nha môn ra tới, mới yên tâm, túi đầu yên lặng đem dư lại một chút thiêu gà gầm xong sau đó trong lòng âm thầm tán thưởng một phen tô chiêm tân xính mấy cái người giang hồ thần tốc. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, sổ sách phương thuốc đều làm giả. Ngay cả đại phu lời kịch đều ở vừa đe dọa vừa rụ rô dưới bối thuộc lầu, hảo, thực hảo. Này một kiếp xem như đi qua, lâu y đi cảnh yên lặng xoa xoa cái chán, móc ra một bao bạc chiều phía sau ném qua đi. Phía sau nhìn như không có một bóng người, lại đất bằng vang lên các loại tranh đoạt thanh âm. Sau đó, lâu y đi cảnh cùng công đường liền lâm vào một hồi tranh đấu gay gắt giữa. Xem ra lần này hiếu thân vương ra là quyết định chủ ý làm tô chiêm bối nổi. Cho nên tuần phủ đại nhân hãm hại người bản lĩnh là càng ngày càng hoa hòe loẹ loẹn, mở đầu còn có chút sang bên, sau lại là càng ngày càng thái quá. Nói tô chiêm nguyên là hiếu thân gia đình trong phủ, sau nhân tiền công bất mãn ghi hận trong lòng, vì thế liền hãm hại hiếu thân vương. Lời này nói ra, thiếu chút nữa không đem trên nóc nhà nghe lén lâu y đi cảnh cười lăn xuống tới, trong miệng rượu chạm vào đầy đất, trong mắt thiếu chút nữa lăn xuống tới, may mắn mấy ngày liền chờ phán xét xuống dưới. Kháng lôi năng lực càng ngày càng lợi hại, lập tức thu hồi cảm xúc, lại tới phía sau ném một túi bạc. Sau đó không bao lâu, có nhất bang tự xưng gánh hát người vào huyện nhà, nói là muốn đào người nọ gấp tưởng, tỏ vẻ nói lời này người suy diễn thanh âm và tình cảm phong phu sinh động như thật, vì thế cũng nhân tiện treo trọc huyện lệnh cùng tuần phủ một phen. Hai người sắc mặt không quá đẹp, huyện lệnh chỉ có thể đem xấu hổ phát tiết ở kinh đường mục thượng, công đường thượng, kinh đường mục gõ rất có tiết ấu. Yên lặng yên lặng, công đường phía trên há có thể cho phép các ngươi giết gạo. Huyện lệnh nói xong, trứng mắt không kiên nhẫn giận mắt thấy hướng trên mặt đất người nào đó, hỏi, ngươi xác định Tô Chiêm từng là vương gia gia đình trong phủ. Xác định, phi thường xác định, tiểu nhân trước kia cũng là vương gia gia đình trong phủ, cùng Tô Chiêm nhận thức, tự nhiên sẽ biết này đó. Lời này nói xong, lập tức liền có nhà dịch đáp Tô Chiêm đi lên, người nọ nằm bò Tô Chiêm góp chân kêu cái không ngừng. Đái huyện lệnh kinh đường một chiếc gõ sau lại phái người lột ra người này người này mới từ nha dịch trong miệng biết được người nọ đều không phải là tô chiêm áp ắn đi lên hai người cũng đều không phải là nha dịch vẫn là kia giúp con hát hai người diễn nha dịch một người diễn tô chiêm không nhiều lắm ngôn ngữ lại triệt triệt để để vạch Trần chân tướng huyện lệnh cùng tuần phủ lúc này đã không hề mặt ngụi đang nói bên ngoài bá tánh hư thành một mảnh kia trước sau hai bát tiến vào con hát nhạc phiền Sau lại huyện lệnh vì vãn hồi mặt mũi chuẩn bị thêm vào này đó con hát tội danh, lại không nghĩ nhân ra phía sau cực hảo, mấy cái xoay người nhảy lên đã là biến mất ở trong tâm mắt, mọi người càng là một trận tổn thức. Lâu y cảnh giờ phút này đã xem đến ngáp liên tục, buồn ngủ lưu luyến. Mấy ngày liền tới tranh đấu gay gắt, nhưng thật ra trong lúc vô ý luyện liền nàng tự lượng, đều nói một say giải ngàn sầu, cho nên đối với tô chiêm án tử, nàng là chủ à, vì thế liền uống rượu. Không nghĩ tới sầu không giải nhưng thật ra nhân tiện luyện tiểu lượng. Dĩ vãng chỉ có thể uống một chén nhỏ, hiện giờ uống non nửa đàn đã không có vấn đề. Muốn hỏi tiểu lượng tính toán luyện đến loại nào trình độ còn phải xem như vậy người tưởng chơi tới khi nào. Lâu ý cái cảnh nguyên tưởng rằng có hôm nay này phiên gõ, tổng nên yên ổn đi, ai biết ngày thứ hai lại tới vừa ra. Lúc này đây nhưng thật ra dựa điểm quá mức, bọn họ rốt cuộc biết muốn hướng trọng điểm rửa sát. Phát hiện hiếu thân vương tẩy tiền đen nguyên tử với một con thuyền, này tao thuyền ở trên bến tàu ngừng hồi lâu không thấy xuất phát, liền vẫn luôn ngừng, bởi vậy mới chọc người chú ý, bị người phát hiện. Lâu ý thì cảnh nghe được trong nha môn nói lên chuyện này khi, rượu cũng không uống, chạy nhanh dựng thai lắng nghe, tiên lặng mà khen ngợi bọn họ rốt cuộc có đầu vóc một hồi. Ai ngờ nghe được cao trào bộ phận, đồng nhiên chuyện vừa chuyển. Người tới nói cùng thuyền trưởng đầu đường chính là một nhà xa ở mỗi nơi nào đó một nhà cửa hàng. Nhà này cửa hàng mặt ngoài là mỗi trường quầy, thực tế lại là tô chiêm cửa hàng, hắn ở tẩy tiền đen, cô ý từ nhà này cửa hàng vận chuyển tới tơ lũa trang lấy đạt tới tẩy tiền đen mục đích. Lâu ý cảnh nghe đến đó, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun chết, thật là bạch mù nàng một phen khen ngợi. Xoa xoa khoe miệng, cô mãi mãi tự mình đi xuống, lâu ý cảnh thả người nhảy. Từ nóc nhà xuống dưới, đường đường chính chính vào công đường. hôi bẩm đại nhân, xin hỏi vừa rồi vị tiểu huynh đệ này nói nhà này cửa hàng là ở di huyện di trấn gì phố, kinh doanh chính là vật gì. Huyện lệnh cho rằng lâu ý cảnh lấy này để ra nghi vấn, muốn hỏi chủ hắn, cho nên đã sớm nghi kỹ rồi lý do thoái thác, tưởng khoe ra một phen, không đợi người trẻ tuổi kêu mở miệng chính hắn thế hắn đáp lại, trả lời chính là tinh chuẩn tinh tế, phi thường hoàn mỹ. Lâu y cảnh nghe xong mày đều cười cong, như thế rất tốt, vừa lúc nôn ai tô chiêm chi thê. Hắn sản nghiệp đó là ta sản nghiệp, hiện giờ hắn nhập đại lao, ta hay không nên lấy tô chiêm chi thê danh nghĩa tiếp quản này cửa hàng. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, huyện lệnh cùng tuần phủ dâu đều mau run rút gần người trẻ tuổi sắc mặt cũng không quá đẹp, nhìn ra tới có chút không vui. Nhưng lâu y cái cảnh lại là từng bước ép sát, như thế nào, ta là hắn thế tử cũng là nhà này cửa hàng Lao Bản Nương, lão Bản Nương còn không có quyền lợi kinh doanh cửa hàng. Huyện lệnh trả lời, có là có, bất quá này cửa hàng bị nghi ngờ có liên quan tẩy tiền đen, liền tính ngươi là lão Bản Nương cũng không quyền lại kinh doanh này cửa hàng. Lâu ý cái cảnh mắt lẽ cười, đã là như thế, vậy thỉnh huyện lệnh đại nhân nghiêm phong này cửa hàng. Nga, quên mất, này cửa hàng ở đường huyện còn phải khác huyện lệnh đại nhân hạ lệnh mới là, Vậy làm phiền tuần phủ đại nhân thông chi khác huyện lệnh niêm phong này cửa hàng. Tại đây cửa hàng chưa dán lên quan phủ giấy niêm phong trước cấn đại chiêu quốc pháp, nên cửa hàng nhậm nhưng tự do kinh doanh. Nói cách khác, ở đại nhân chưa dán lên giấy niêm phong trước, dân phụ vẫn cứ có thể làm kia ra cửa hàng chủ. Một khi đã như vậy, ta đây đem nhà này cửa hàng bán. Dù sao, trong nhà mặt không thiếu cửa hàng, nhà này cửa hàng lại ly qua xa, bán đổi tiền mang ở trên người phương tiện chút. Lâu ý cái cảnh nết miệng ta cười, ra vẻ nhẹ nhàng, trong lòng lại trộm đổ mồ hôi. Hôm nay nàng xem như vì tô chiếm trước mặt mọi người đem này băng nhân đắc tội, chỉ sợ ngày sau không thiếu được một đống phiền thoái. Huyện lệnh cùng tuần phủ nghe vậy, mặt đều mau sụp, gương mặt bên xinh xôi loom ra một cái hố. Sau lại, trong đám người lại toát ra một đám văn nhân, tiêu phê văn nhân dọn ra đại chiều quốc pháp, phàm trong 7 ngày vô chưng cứ giả phải làm đỉnh phong thích. Bởi vậy Trước mắt bao người, lại có khắp nơi nghẹn nào, tuần phủ cũng là không có biện pháp, đành phải làm huyện lệnh thả người. Lâu y cái cảnh trước mặt mọi người lánh Tô Chiêm đi ra ngoài, hai người trải qua đám người, Tô Chiêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua tránh ở trong đám người còn có chút ngây ngô thịnh khải, hồi lấy cảm kích ánh mắt. Lâu y cái cảnh theo hắn ánh mắt nhìn lại, trong lòng trong sáng. Hôm nay Tô Chiêm đương đình phong thích, như vậy hiếu thân vương tẩy tiền đen chứng cư không đủ, hắn cũng biến thành vô tội phong thích. Lâu ý khi cảnh tò mò ngày đó kia tao thuyền những cái đó dơ bạc chính là mười phần chứng cứ, như thế nào sau lại cũng chưa người nhắc tới, thậm chí công đường Thượng Tuần Phủ cùng huyện lệnh cũng chưa từng nhắc tới. Tô Chiêm giải thích, vương ra dưới thân tất nhiên liên lụy cơ quảng, ra lần này ngoài y mớn, nhất định có không ít người phía sau tiếp trước thế hắn đem dơ bạc cùng kia tao thuyền sự đau. Tự nhiên không ai có thể lấy này làm văn. Tô Chiêm nói xong. Lâu ý cái cảnh nhưng thật ra nghĩ ra một cái ám chiêu đây cũng là đã nhiều ngày bồi nha môn mấy cái pha trò chơi ra tới. Nàng sai người truyền bá đi ra ngoài, nói này tao thuyền cùng dơ bạc đều là Trần Quốc cứu lấy tới ham hại vương gia, đây đều là chỉ ra chỗ sai Trần Quốc cứu chứng cứ phạm tội. Trong lúc nhất thời, kinh thành phong vân tái khởi, giảo quyệt mê ly. Nhạc châu huyện bên này tuy rằng có điều dao động, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bởi vì thiết sự tô chiêm căn bản chảo không được hắn chứng cứ, tự nhiên cũng liền vô pháp ảnh hưởng. Ngược lại, bọn họ bởi vì trận này kiện tụng nhiều được một nhà cửa hàng, nhà này cửa hàng đương nhiên là muốn bán, kia chính là làm cho tuần phủ mặt, huyện lệnh đại nhân tự mình thừa nhận là của bọn họ, vì sao không bán. Kết quả là, lâu ý ý cảnh ngày hôm sau liền mang theo tô chiêm khua chiêng gõ mò chủ bị khởi bán cửa hàng sự tỉnh tới. Huyện lệnh cùng tuần phủ nghe nói việc này. Cũng chỉ có thể ám giận dối, bất quá là thuận miệng một câu vui đùa chi ngôn, nữ nhân này thật đúng là thật sự, hừ. Mà kia ra cửa hàng chân chính trưởng quầy cùng với người một nhà còn lại là liền hờn dối cũng không dám sinh, nghẹn, rơi lệ đầy mặt nhìn cửa hàng tiến vào mấy cái người xa lạ, ngay bọn họ đàm luận bán cửa hàng sự tình, bọn họ cũng không có thể ra sức chỉ có thể đấm ngực dừng chân. Lâu ý cái cảnh cùng kia thương nhân đàm luận ham say. Tôi chiêm ánh mắt vẫn luôn tại đây người một nhà trên người đánh giá, liền chờ bọn họ nói ra nhà này cửa hàng chân chính chủ nhân. Đáng tiếc, này người một nhà rốt cuộc là sợ hai huyện lệnh cùng tuần phủ, dám cũng không dám đánh một cái, liền như vậy chơ mắt nhìn lâu ý cảnh đem nhà bọn họ cửa hàng bán rẻ. Mắt thấy liền đến thêm hiệp nghị làm giao tiếp thời điểm, này người một nhà dứt khoát ôm đầu khóc giống, trưởng quầy còn lại là trực tiếp tưởng lấy đầu đâm cây cột. Mới tới người mua nhìn đến tình huống này, Có chút buồn mực hỏi lâu y hề cảnh, người kia là ai nha, như thế nào kích động như vậy, giống như ai vứt nhà bọn họ phần mộ tổ tiên dường như. Vừa nghe lời này, trưởng quay khóc thương tâm muốn chết, ruột gan đứt từng khúc, này cũng thật thật là kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, vấn đề là cái này ngậm bù hòn vẫn là tuần phủ đại nhân mạnh mẽ ấn ở chính mình trên đầu, này liền càng khó chịu. Trưởng quay khó chịu ngao ngao kêu, bởi vì tô chiêm ngăn cảng. Hắn đâm cây cột không thành công sau, lại nhìn thấy mọi nơi căn bản không có dây thừng cùng kéo, chỉ có thể cấp đấm ngực dừng chân. Lâu y cảnh ngẹn cười, giải thích nói, hắn, hắn là ta trong tiệm việc. Tầm thường ta cũng không công phu xử lý cửa hàng, các loại lớn nhỏ sự vụ đều là hắn ở xử lý, có lẽ là như vậy xử lý lâu rồi đối cửa hàng có cảm tình, tự nhiên cũng luyến tiếp đem nó bán cho người khác đi. Kia thương nhân cười, không bằng như vậy đi. Nhà này cửa hàng ta là mua, nhưng ta cũng là người bên ngoài, kinh doanh nhiều có bất tiện. Hắn nếu đối nơi này quen thuộc, không bằng lưu lại tiếp tục đương cái tiểu trưởng quay giúp ta xử lý lớn nhỏ sự vụ. Như vậy hắn cũng không cần đi rồi, tiếp tục có thể thủ nơi này, ngươi cảm thấy như thế nào? Thương nhân hỏi lâu ý kìa cảnh. Lâu ý kìa cảnh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta nhưng thật ra không có gì ý kiến. Cũng không biết vị này tiểu nhị ý hạ như thế nào. Lâu y khi cảnh nói xong, hai mắt mỉm cười nhìn về phía cửa hàng chân chính chủ nhân, hiện giờ người cầm ăn hoàng liên kẻ đáng thương. Kia trưởng quay nghe vậy, lại là một hồi gào khóc. không lâu y khi cảnh đều phiên lòng, mới đầu còn có chút đồng tình hắn, hiện giờ bất đồng tình, có này một chuyến cũng coi như là hắn gieo gió gật báo, ai làm hắn liên hợp tuần phủ phi nói nhà này cửa hàng bị nghi ngờ có liên quan tẩy tiền còn phi nói nhà này cửa hàng là tô chiêm. Cái này hảo. Trường lật lọng liền gián tiếp chứng minh tuần phủ cùng huyện lệnh quan đại khinh dân, hạm hại tô chiêm, vị này trưởng quầy giống nhau là ăn không hết gói đem đi. Cho nên, nào dám lật lọng, lâu y cảnh chính là đoàn chắc điểm này, mới dám như thế làm cản. Ai, cũng thế, trước sau chính mình là cái mềm lòng người, không dám chân chính làm quá tuyệt. Trả lại cho hắn một con đường khác, đồng trưởng quầy, ta coi ngươi tại đây già trong tiệm cũng làm không ít năm, nhiều ít có chút cảm tình. Ngươi nếu không bỏ được ta cầm đi bán, không bằng chính ngươi mua đi. Dù sao, hiệp nghị ta còn không có thêm, hiện tại đổi ý còn kịp. Hơn nữa xem ở ngươi là ta tiểu nhị phân thượng, này giá cả ta sẽ tính ngươi tiện nghi một ít. Liên cửa hàng mang bên trong đồ vật, hơn nữa một chúng tiểu nhị, tính ngươi 10 vạn lượng đi. Đồng trưởng quay vừa nghe khóc thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, này ngươi một nhà cũng là tức giận đến không được, đều không phải là là lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Chỉ là này cửa hàng bốn di chính là bọn họ chính mình, muốn chính bọn họ ra tiền mua chính mình cửa hàng nào có đạo lý này, cho nên người một nhà đều khí thượng. Đồng trưởng quay phu nhân càng là khí thiếu chút nữa đem sự tình nói ra, may mắn con của hắn cực lực bưng kín miệng, mới chưa nói ra tới. Lâu y thì cảnh xem bọn họ như vậy, cũng không nghĩ cấp cơ hội, trực tiếp quay đầu kêu tô chiêm lại đây cùng cái kia thương nhân đem hiệp nghị ký. Thiêm xong hiệp nghị, tự nhiên còn muốn giao tiếp khế nhà khế đất. Này phân khế đức đương nhiên là giả, từ tô chiêm chiêu mấy cái người giang hồ sau, làm việc hiệu suất liền màu không được. Một buổi tối công phu, đã đem giả khế nhà khế đất giả tạo ra tới, hiện giờ coi như chính chủ mặt giao dịch. Biết rõ là giả, chính chủ cũng không dám nói thêm cái gì, chuyện này liền như vậy thành. Nay người một nhà hoàn toàn là quán đến trên mặt đất. Bất quá lâu ý thì cảnh cũng không nghĩ quá khó xử bọn họ. Bán nhà bọn họ khách điếm, lại lấy ra 1/3 tiền giao cho bọn họ trong tay, mặt bên gõ. Các ngươi cũng đừng trách ta không thông nhân tình, này đó tiền coi như là nhiều năm như vậy tới các ngươi vì khách điếm trả giá vất vả phí. Cũng coi như là cho các ngươi một cái giao hấn, sau này làm việc muốn tam tư nhi hành. Người một nhà nhéo này ngân lượng lại là một hồi cuốn khóc. Bọn họ khóc chính là nhân ra đột nhiên đối chính mình thái độ chuyển biến tốt đẹp làm cho bọn họ không biết nên thực hay là nên tạ cho nên rồi răm dưới khóc lóc thẳng thiết. Cửa hàng một bán, khấu trừ cấp đồng trưởng quay bọn họ tiền, còn bạch bạch kiếm lời mười mấy và lượng, này bút trướng tới là lại mau lại sảng. Lâu y cảnh chính mình đều cầm lòng không đầu hoài nghi chính mình có phải hay không gian thương, nhưng dù vậy vẫn là nhịn không được cười. Tô chiêm đi theo bên cạnh. Nhìn nàng vẫn luôn méo kia một tá ngân lượng cười đến vui vẻ vô cùng liền có chút bất đắc dĩ cùng đau đầu, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng lên, hiện tại liền bắt đầu mê luyến tiền tài, ngươi về sau có thể hay không trở thành tham tài gian thương. Lâu Y cảnh cười nhạo, từ xưa đến nay, nào có thương nhân không yêu tài, huống chi này bút tài xem như tâm linh an ủi, lão tử nên được. Tô Chiêm ngẹn cười, ngươi an ủi cái gì, lại không có hại lại không bị đánh. Lâu Y cảnh được tiện nghi khóe mép ta thiếu chút nữa mất đi tướng công trở thành quả phụ, chẳng lẽ này không cần an đùi sao? Tô chiêm nghe vậy, nhịn không được cười ha hả đồng thời lại bất đắc dĩ lại sủng nịch đem này ôm chầm trong lòng ngực. Hai người ngọt ngào cười, hành đầu ở ánh nắng chiều ánh chiều ta dưới. Lúc này đã gần đến ban đêm, mây đen sắp tối, hương giãm một mảnh đen nhánh. Tô ra trong phòng, lại là ngọn đèn dầu sáng trưng, trong phòng tới mấy cái người giang hồ, các cao lớn uy vũ, biểu tình nghiêm túc. Lại không phải tới nói sự. Không, phải nói là nói sự thứ nhất, thứ hai chủ yếu vẫn là thỉnh tô chiêm giải độc. Vài người ở trong phòng đơn giản giao thiệp trong kinh thành lớn nhỏ tin tức, kinh này một tiếp kia tao thuyền cùng người kia đều không biết tung tích. Thuộc hạ hoài nghi hẳn là bị người ám sát đi. Hiếu thân vương tuy rằng vô tội phong thích, nhưng đã nhiều ngày hoàng thượng cũng không thả lỏng đối hắn cảnh giác. Vương ra không dám có đại động tác, ta tưởng công tử đã nhiều ngày hẳn là an toàn. Trần Quốc Cứu bên kia, tự nhiên cũng là, bởi vì lúc trước có đồn đãi nói là hắn an bài thuyền cùng người hãm hại vô gia. Tuy rằng cái này lý do có chút gợi ép, nhưng là Hoàng thượng lại làm sao không nghĩ diệt trừ Quốc Cứu ra, tự nhiên chuyện này bất luận thật giả đều sẽ trở thành thật sự tới làm. Trần Quốc Cứu cũng không thể không vì thế điệu thấp mấy ngày. Lâu ý cái cảnh ngay vậy, nhìn không được tự rêu nói, xem ra đã nhiều ngày, không có việc gì để làm. Tô Chiêm nhịn không được đưa qua đi một cái xem thường, người giống như không bị người đuổi giết không cam lòng dường như. Lâu ý cảnh thật sâu cười, làm nũng dường như giải qua đi, Tô Chiêm cũng là bất đắc dĩ, đối với nàng thật đúng là không đành lòng trách cứ. Một bên mấy cái đại hán sôi nổi chịu khởi khoe miệng, làm ơn công tử, chữa bệnh thời gian có thể hay không chuyên tâm điểm. Tô Chiêm như là cảm nhận được đến từ bọn đại hán ai hoán ánh mắt, cũng không dám loạn nói giỡn xoay người tĩnh tâm vì bọn họ xem bệnh. Liếc vài lần, tức khác đến ra một cái kết luận, các ngươi này cổ độc, ta vô pháp giải. Mấy cái đại hán thiếu chút nữa liền huyết tiệm đương trường, liền làm vài cái hít sâu mới bình tĩnh lại, đôi giả cười, nheo hảo tính tình truy vấn, công tử lúc trước chính là đáp ứng giúp chúng ta giải độc, hiện giờ sự tình song xuôi, ngài liền phải qua cầu rút ván. Lâu Y cảnh cảm giác được không khí đình trệ, theo bản năng sau này lui lại mấy bước, không dám ra tiếng. Tô Chiêm thập phần xin lỗi nhìn bọn họ vài lần, tiếp tục nói, các ngươi này độc hẳn là cùng cố lý độc giống nhau đi, biết hắn là chết như thế nào sao. Cho nên, không phải ta không chịu giúp các ngươi thật sự là này độc rất lợi hại. Bất quá các ngươi so với hắn may mắn chút, hắn đã độc khí công tâm, mặc dù là giải độc cũng khó đến vừa chết, nhưng các ngươi bất đồng. Cho nên, ta tưởng nếu có thể kịp thời trị liệu vẫn là có một đường sinh cơ. Đừng nói ta bất cận nhân tình. Ta Tô Chiêm tuy rằng sẽ không trị bệnh cứu người, cũng may còn có mấy cái tiền. Lui tới tìm kiếm đại phu các hạng phí dụng ta sẽ thay các ngươi trả, chữa bệnh phương thuốc tiền ta cũng thay các ngươi ra. Chỉ cần các ngươi chịu trung tâm với ta, tiếp tục thay ta làm việc liền có thể, các ngươi ý hạ như thế nào? Nay vài người ngươi xem ta ta xem ngươi, âm thầm tương đối Tô Chiêm cùng Vương gia bất đồng. Vương gia vì khống chế bọn họ, rung đầu. Tô Chiêm vì khống chế bọn họ dùng tâm. Tuy rằng hai người đều muốn lợi dụng bọn họ, nhưng người sau rõ ràng nhân tính hóa không ít. Vài người nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. Tô Chiêm cũng không nghĩ nuốt lời, lập tức làm lâu ý cảnh xuống tay đi làm, vất vả ngươi. Lâu ý cảnh khỏe miệng chịu một chút, cảm giác lại có việc phải làm. Ai, hảo đi, hảo đi. Ai làm hắn là nàng phu con đâu, ai làm chính mình như vậy hái mộ nhân ra. Kết quả là, ngay hôm sau. Lâu y đi cảnh liền lập tức phái người đi hỏi thăm các loại thần y đi hề. chỉ cần là đã từng được xưng quá thần y đi hề. hơn nơi trải qua nghiệm chứng đích sắc y đi thuật siêu quần, thả sẽ giải cổ độc liền sẽ bị mời đến. Nhưng là, giống như cái này điều kiện quá hà khắc rồi, cũng không biết như thế nào lợi hại tài năng xem như thần y đi hề. bởi vì thế đạo này, thật nhiều đại phu, chỉ cần là y đi người bệnh, đều sẽ được đến người bệnh khen ngợi, thần y đi hề. vì thế thần y đi liền nhiều đi. Lâu y đi cảnh cũng chưa cho thủ hạ một cái cụ thể tiêu chuẩn, bọn họ đành phải dựa vào chính mình cảm giác, cảm giác đối phương là thần y đi chính là thần y đi hề. Này không, mỗi thủ hạ hưng phấn chạy tới nói là thỉnh tới rồi một cái thần y địa, nhưng là người chỉ sợ là quá không tới, trên đường gặp điểm phiền thoái nhỏ. Lâu y đi cảnh nghe vậy cả kinh, trong lòng có không tốt ý niệm, ngươi đừng nói cho ta, hắn đi là đi bất quá tới, đến bay tới còn phải chuyên trọn đêm khuya tính lặng thời điểm từ cửa sổ phiêu tiến bảo. Lời này nghe thủ hạ một trận sờn tóc gáy, ngay cả lâu ý cảnh cũng cảm giác rất kinh tủng không khỏi một trận trách cứ, ta nói ngươi tốt xấu cũng là giang hồ đại hiệp, loại này không đầu vóc sự tình ngươi cũng làm đến ra tới, còn có thể hay không hảo hảo đương ngươi đại hiệp. Thủ hạ liên tục xua tay, thuộc hạ cũng không phải là ý tứ này, là ngài hiểu lầm. Tao ý tứ, ta tìm được thần y đi thời điểm thần y lại cấp người bệnh nhìn bệnh. Nguyên bản nghĩ chờ người bệnh nhìn xong bệnh lại đem người mời đến. Ai biết gặp được cái ngoa y đi người nọ ra thế nào cũng phải ăn vào y đi quán không chịu đi. Thuộc hạ không có biện pháp, ra tay giáo hấn một chút người bệnh. Kết quả này người một nhà đem thuộc hạ cũng ăn vạ. Lên tiếng, nếu không liền đem thần y đi lưu lại, nếu không liền đem bọn họ một khối mang đến. Lâu y thì cảnh khỏe miệng run rảy. Không khỏi cảm khái đại ngàn thế gian việc lạ gì cũng có, nghĩ nghĩ, tay ngọc vừa nhất, quyết định, vậy người đi đem bọn họ đều mời đến, ta đảo muốn nhìn cái dạng gì lợi hại người bệnh còn có người khác trị không được thời điểm. Vì thế thuộc hạ lập tức dập quân nửa ngày lúc sau hắn quả nhiên mang theo nhất ba người đi đến. Lâu y thì cảnh quay đầu nhìn lại, này, này người bệnh hảo sinh quen mắt, đặc biệt là phụ nhân đỡ lao thái thái tư thế, cùng với mẹ chồng nàng dâu hai xem chính mình ánh mắt. Lập tức làm nàng nghĩ tới mấy tháng trước cố ra tơ lũa trang còn ở thời điểm, lâu ý cảnh đem tơ lũa trang một phân thành hai, một nửa bán tơ lũa một nửa bán rau dưa thời điểm. Này mẹ chồng nàng dâu hai liền tới quá, đối chính mình chính là các loại câu hán hợn, liền bởi vì không cho làm giới, cho nên liền dối thượng, sau lại vẫn là thiệu trình huyền tiêu tiền thế bọn họ mua rau dưa. Từ đây, này sống núi xem như kết hạng, lâu ý cảnh thở ngắn than dài. Bên thai lại đăng vụt ra tới một nam nhân khác trung khí 10 phần thanh âm, uy, nha đầu túi, nghe nói ngươi ngang ngược không nói lý, không cho ta nương xem bệnh không nói còn muốn đem nhân ra đại phu đào đi, ngươi, ngươi tính cái thứ gì, dựa vào cái gì không cho người khác xem bệnh. Thanh âm trói thai thực, tưởng xem nhẹ đều khó, lâu y đi cảnh nhịn không được quát quát lỗ thai, ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Lao thái thai phía sau đứng một nam hai nàng, hai nữ nhân lại hơi có đoạn khoảng cách trung gian cách lao thái thái, thả nam nhân nói xong lời nói thời điểm, bên cạnh hắn nữ nhân đi theo hát đệm, một cái khác nữ nhân lại không nói lời nào. Bởi vậy cơ bản có thể kết luận, nữ nhân này là nam nhân lao bà, một cái khác nữ nhân khả năng chỉ là thân thích, lại hoặc là lao thái thái một cái khác nhi tử lao bà đi. Nhưng bất luận nói như thế nào, nay vài người thái độ nhưng thật ra cực kỳ nhất trí, nhất trí trắng liếc mắt một cái lâu y ghề cảnh. Lâu y cái cảnh còn lại là quay đầu trắng thuộc hạ liếc mắt một cái, thuộc hạ bị bạch không thể hiểu được, vưu cảm chính mình thực vô tội. Lâu y cái cảnh lại rất bất đắc dĩ, là ngươi điệu thấp đi thỉnh thần y đi ngươi khen ngược làm cho như thế quanh quanh liệt liệt, xem ra tháng này tiền công là không nghi mốn. thủ hạ muốn chết tâm đều có. Lâu y cái cảnh muốn chết tâm cũng có, ai, tính tính, sự tình đều đến này phân thượng, cũng đến giải quyết giải quyết, nếu không liền phiền thoái. Căn cứ tôn lào ai ấu tinh thần, lâu y đi cảnh cũng không có phát tác, chỉ là hảo ngôn giải thích, lao thái thái, chúng ta chi gian khả năng có chút hiểu lầm. Ta chưa từng làm thần y không cùng ngươi nhìn bệnh. Chỉ là tưởng thỉnh hắn cho ta này người bệnh nhìn một cái. Có lẽ là thủ hạ truyền lời không đúng chỗ, chậm chế ngươi chỉ liệu. Bất quá việc đã đến nước này, dù sao các ngươi người cũng đã tới rồi nơi này, không bằng khiến cho thần y trước cho các ngươi xem bệnh. Chờ các ngươi xem xong rồi, ta lại làm thần y cho ta thủ hạ xem bệnh, ngươi xem coi thế nào. Cái này phương pháp giải quyết là tốt nhất, tựa hầu nghe lên cũng không có gì không ổn, nhưng là, nhân ra vẫn là trắng da bạch cự tuyệt, nguyên nhân là, ngươi quay rời ta nương xem bệnh tâm tình, hiện tại ta nương tâm tình không tốt, không nghĩ xem bệnh. Nếu là bởi vậy làm cho bệnh tình tăng thêm, có cái gì ngoài ý muốn, ngươi không tránh được trách nhiệm. Nam nhân thô giọng chẳng biết xấu hổ nói vô cớ gây rối nói. Lâu y thì cảnh nghe được một trận đổ mồ hôi lạnh, này tính ý gì, nói rõ nháo chẳng sao. Thân y thì từ bên liên tục ngăn cản, ngàn vạn đừng tin bọn họ. Bọn họ căn bản là không có gì bệnh, chính là một nhà ăn không uống không, tưởng hoa người cỏ ăn cỏ trụ. Ta này đi thì quán đều mau thành nhà bọn họ. Thân y thì nói xong, run rảy một phen láo xương cốt vội vàng tránh ở lâu y thì cảnh phía sau. Lâu y cái cảnh cũng là không có biện pháp, đồng thời lại dư vị nam nhân lời nói mới rồi, trong lòng hiểu rõ, ý tứ này, là tính toán nương lao thái thái bệnh không tốt, an vạ chính mình sao. Nếu là như thế này, kia nàng cũng liền không cần khách khí, lâu y cái cảnh khỏe miệng nghiêng dơ lên, run run khỏe miệng, lập tức gọi người đuổi bọn hắn đi ra ngoài, đồng phát lời nói, lao thái thái, ngài nếu là cùng ta chơi xấu, ta cũng sẽ cùng người vô lại rốt cuộc. Ta đây liền sai người đem các ngươi đưa trở về, nếu là trên đường các ngươi giả chết trang bệnh, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi quăng ra ngoài. Xe ngựa bay nhanh thời điểm, người nga xuống, nghĩ đến bất tử cũng có thể phá tầng ra đi. Không nghĩ chịu ra thịt chi khổ nói, liền tốt nhất ngoan ngoãn. Lâu ý khi cảnh nói xong, ra lệnh cho thủ hạ đi lên, cũng làm xe ngựa lại đây, đem những người này toàn bộ đưa đến trên xe ngựa. Bọn họ tự nhiên là không muốn, vài người vãn ở bên nhau cùng một cái đại con cua giống nhau hành hành ngang ngược, nhưng bất đắc dĩ, ngăn không được sẽ vò công thủ hạ, xoát xoát mấy fan công phu liền đem bọn họ huyệt đạo điểm thượng. Không khỏi trên đường có cái gì bại lộ, lâu y cái cảnh mang tới dây thừng, làm thủ hạ đem bọn họ đều buộc chặt lên ném lên xe, chờ tới rồi chấn trên, tìm cái không ai địa phương, đem bọn họ ném xuống đi. Cũng chính là xem ở bọn họ đồng dạng đáng thương phân thượng, lâu y cảnh cuối cùng lại bất đắc dĩ lấy ra một bao bạc, Nhét vào bọn họ trên người, để tránh tới rồi chấn trên lại nơi nơi ngoan người, bởi vậy, chính mình cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Không nghĩ tới, thủ hạ điểm huyệt, mới vừa cho bọn hắn cột lên, lại thấy tô chiêm từ bên ngoài lại đây, hơn nữa hắn tựa hồ nhận thức bọn họ. Tô chiêm thực kinh ngạc nhìn tình huống, các người, các ngươi đây là đang làm gì? Lời này làm như hỏi lâu ý ý cảnh, lại như là hỏi lao Thái thái. Lâu ý ý cảnh buồn bực. Ngươi nhận thức này rút vô lại, hay là ngươi cũng bị ngoa quá? Tiên chính, mấy ngày càng muốn giáo huấn giáo huấn bọn họ. Kia mấy cái bị điểm huyết không thể không động đậy có thể nói lời nói, chỉ có thể một cái kính nhân ân, ánh mắt gắt gao nhìn chẳng chẳng Tô Chiêm, kia cầu sinh dục miêu tả sinh động. Tô Chiêm đi tới thế bọn họ cởi bỏ dây thừng, một bên giải, một bên giải thích nói, bọn họ là ta nãi nãi, ta nương, ta cô cô dượng. Lâu y cảnh kinh hãi, "Này Đây là kia giúp thất lạc thân nhân. Hình ảnh lập tức trở lại lần đầu quen biết thời khắc đó. Lâu y đi cảnh nhớ rõ tô chiêm tiến đến cầu hôn thời điểm nói lên quá chính mình người nhà. Nói là thất lạc. Sau lại, hắn lại đơn độc cùng lâu y đi cảnh nói qua mâu thân sự. Nói vị này chính là hắn trên danh nghĩa mâu thân. Chính mình thân sinh mâu thân đã sớm không còn nữa. Cho nên, này băng nhân hiện tại xem như tới nương nhờ họ hàng. Quả nhiên, vừa định đến này ra. Này bang nhân liền ra mặt giày đi lên, yêu cầu cùng Tô Chiêm một khối trụ, nói người một nhà đã lâu không tụ tụ, không nghĩ tới tại đây gặp nhau, từ đây vĩnh không chia lìa linh tinh nói. Lâu ý cái cảnh nghe được thẳng khởi nổi ra gà, xem bọn họ một đám sắc mặt, thấy thế nào cũng không giống như là sẽ giảng thân tình người, nếu không phải cùng đường, chỉ sợ căn bản sẽ không phản ứng Tô Chiêm. Căng nhưng khí vẫn là cái kia thủ hạ, không có việc gì dẫn người tới làm gì, hiện tại khen ngược. Người đuổi không đi, còn cho chính mình thêm không ít phiền thoái. Nghĩ đến đây, Lâu Y Cảnh liền hận không thể cầm lấy tiểu roi ra hung hăng quất đánh kia phá của thủ hạ. Nhưng niệm niệm thoái về niệm niệm thoái, sự thật lại rốt cuộc vô pháp sửa đổi. Nay vài người nhận xong thân sau, lại nhìn Tô Chiêm cùng Lâu Y Cảnh hiểu biết, hẳn là có thể nói được với lời nói, vì thế liền khóc la nói Lâu Y Cảnh như thế nào khi dễ bọn họ, còn bắt cóc bọn họ, tưởng đem hắn. Nhóm trôn sống linh tinh, cái kia mãi mãi càng là khóc giả mà không đứng đán. Tô chiêm cũng là khí không thể nơi hà, ngươi nói y cảnh khi dễ ngươi, kia như thế nào còn cho ngươi bạc hoa đâu. Tô chiêm chỉ chỉ lão nhân ra trong tay túi tiền, lão nhân ra tiếp tục rơi lệ, không lương tâm đồ vật, này bạc là ngươi mãi mãi ta tích cóc hạ tiền riêng, nếu không phải nó, ta đều không thể chống được tìm được ngươi lúc. Tô chiêm bất đắc dĩ, nguyên bản đụng tới như vậy mãi mãi Đều là từ nàng đi. Nhưng sự tình quan lâu y cảnh là người, hắn liền không thể không cãi lại vài câu, này túi tiền là ta hôm trước tự mình mua tới đưa cho y thì cảnh, mãi mãi. Lao thái thái vẻ mặt xấu hổ, phía sau vài vị cũng hơi có chút ngượng ngùng, bất quá loại này ngượng ngùng chỉ rằng co một lát, liền lại khôi phục thái độ bình thường. Lao thái thái xong chịu chống nạnh không vui nói, ta nói ngươi như thế nào luôn là thế nàng nói chuyện, nàng là gì của ngươi à? Có ngươi mãi mãi ta ở ngươi trong lòng quan trọng sao? Nàng là ta nương tử, mãi mãi. Tô Chiêm dứt lời, liền dẫn Lâu Y Y cảnh lại đây gặp qua nhà mình mãi mãi cùng với các vị trưởng bối. Lâu Y Y cảnh đôi mắt nhíu lại, cũng theo chân bọn họ chơi khởi vô lại, thần sắc chợt lóe, lập tức đem vừa rồi kia phân thế lực vực trừ sau đầu, ngược lại trở nên dịu dàng hiền thuộc, như là cái hảo đắn đo tức phụ giống nhau cấp các vị trưởng bối Vân An. Vài người xem càng là không thích. Nàng, nàng, nàng chính là hồ ly tinh, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi không ở thời điểm nàng lại như thế nào đối chúng ta sao? Nàng cư nhiên lấy dây thừng bó chúng ta. tô chiêm cô cô phẫn nộ chỉ trích nói. Lâu y khi cảnh túi người nhặt lên kia căn dây thừng, cầm ở trong tay ước lượng, tự nhiên hào phóng giải thích nói, dây thừng buộc chặt cũng là một loại trị bệnh cứu người biện pháp. Lao như vậy cũng là vì phòng ngừa người bệnh thương tổn chính mình, thật giống như nào đó thời điểm, muốn ở người bệnh trong miệng tắc miếng vải, phòng ngừa người bệnh cắn thương chính mình giống nhau, đúng không? Thần y Ilie. Lâu y cảnh một ánh mắt nhìn về phía thần y Ilie. Thần Ilie liên tục gật đầu, đúng vậy, đối, rất đúng. Hắn cũng tưởng giáo hấn như vậy vô lại thật lâu, thuận thế xuất khẩu ác khí. Đối cái gì đối? Tô Chiêm Cô Cô lập tức liền rít lão, liền tính như thế cũng không thể đem chúng ta cột vào cùng nhau, chẳng lẽ chúng ta đều có bệnh sao? Lâu y cái cảnh cười nhạt liên tục, vậy chỉ có thể hỏi đại phu, không bằng liền sấn hiện tại ta làm đại phu cấp các vị nhìn một cái. Nếu là có, cũng thật sớm chút trị liệu, nếu là không có, cũng có thể mua cái yên tâm, dù sao người đều đã tới rồi, đến khám bệnh tại nhà phí dụng, ta đảo. Đối phương tức muốn hụt máu, đây là ngươi tìm tức phụ, nơi trốn chống đối trường bối. Trong mắt còn có hay không ta cái này cô cô cùng ngãi ngãi. Tô chiêm không nói lời nào, lâu y cảnh cũng không nói lời nào. Nhưng Tô chiêm ngãi ngãi lên tiếng, chúng ta tô ra tuy rằng đã suy tàn, nhưng gia phong không thể bại, cưới loại này nữ nhân tiến vào ảnh hưởng thanh danh. Ta xem người tốt nhất vẫn là khác tìm lương duyên đi. Chính là ngãi ngãi, chúng ta đã thành quá thân, đã thành sự thật, như thế nào sửa đổi. Tô chiêm cô cô tỏ vẻ, hưu thế nha. Hưu thư một phòng, lại nhiều liên quan cũng có thể trải vớt rõ ràng, nhiều đơn giản, đúng không, nương. Tô chiêm mãi mãi không nói lời nào, nhưng này thái độ liền đủ để thuyết minh vấn đề. Tô chiêm lại như thế nào cũng không chịu, còn tưởng nhắc lại lâu ý cảnh nói vài câu lời hay, mãi mãi bông nhiên làm ra một bộ cơ tim tắc nghẽn bộ dáng, thực sự nguy hiểm. Tô chiêm tuy biết là giả, nhưng cũng biết mãi mãi thân thể già nua luôn có trở thành sự thật một ngày. Này đây không hảo quá mức, chỉ có thể qua đi nhìn một cái, không khỏi nổi lên xung đột, đành phải trước làm lâu ý cảnh về phòng đi. Lâu ý cảnh cũng không có về phòng mà là ra phòng, đi bên ngoài hóng gió bình tĩnh bình tĩnh, đối mặt này toàn ra thị thị phi phi, chính là thay đổi người khác làm nhà bọn họ cháu dâu, chỉ sợ cũng là rất khó bình tĩnh. Trường Tông, ngươi cho ta nói rõ ràng. Cô cô, ta hiện tại không gọi Trường Tông, kêu tô chiêm. Trong phòng ẩm ý thanh âm rất lớn, mặc dù là ở bên ngoài còn có thể mơ hồ nghe được một ít. Lâu ý cái cảnh dựa vào cửa thổi phong, trên mặt lộ ra mỏi mệt cười, chỉ sợ như vậy nhật tử còn sẽ liên tục thật lâu, nói không chừng liền không còn có cô ấy. Ngắm lại như vậy nhật tử, liền cảm thấy đáng sợ, lại cũng là một chút biện pháp đều không có, ai làm nàng yêu tô chim đâu. Lúc này thật đúng là có chút hối hận, nếu là lúc trước không yêu hắn. Nói không chừng bây giờ còn có đổi ý cơ hội, nhưng hôm nay là không còn có. Đều nói mọi nhà có buồn khó niệm kinh, lại nghĩ lại tưởng tượng, chính là thay đổi khác phu quân, cũng không nhất định nhà bọn họ chính là bất việc, nói không chừng vẫn là sẽ cùng hiện tại giống nhau. Lâu ý cái cảnh túi đầu cười khổ cười, mặc cho phong ở bên thai thổi quét, dơ tay gian nhẹ lý sợi tóc. Lúc này, Giang thị từ nơi xa lại đây, hôm nay sự tình nàng cũng nghe nói. Trong nhà đột nhiên tới vài vị thông gia, nàng cũng là không hề chuẩn bị, hơn nữa nhân gia đối bọn họ lại không yêu thích, giang thị cũng chỉ đẹp ở mặt không song thông gia quan hệ thượng, thoái nhượng một bước, về trước đến chính mình nhà ở đi trụ. Như vậy vãn lại đây, thuần túy là bởi vì không yên tâm, cho nên đến xem, kết quả liền thấy khuê nữ một mình đứng ở cửa, đón gió cười khổ. Giang thị trong lòng đó là đau xót, trên đời khó nhất chỗ quan hệ đó là mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Mới đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không gặp gỡ không nghĩ tới nên tới trước sau cũng trốn không xong. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ cười, không biện pháp, chạm vào đều đụng phải còn có thể như thế nào. Thật giống như chính mình đột nhiên sinh cái bất hiếu tử, sinh đều sinh còn có thể làm sao bây giờ. Giang thị ngay vậy, trong lòng một trận chua sót, lại cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đau lòng ôm lấy chính mình nữ nhi, nếu là có cái gì phiền lòng sự liền tìm tô chiêm nói nói. Hắn rốt cuộc là phu quân của ngươi, nói với hắn, hắn sẽ tử giữa điều giải. Tính, có một số việc vẫn là đừng nói đến hảo, ta sợ hắn khó xử. Giang thị nhìn không được cười, ngươi đều sẽ vì hắn suy xét, xem ra là thiệt tình thích hắn. Lâu y thì cảnh lại bất đắc dĩ vừa kéo môi, đây là số mệnh A. Mẹ con hai khi nói chuyện, tô chiêm từ bên trong ra tới, ta mới vừa đi trong phòng tìm ngươi, không phát hiện ngươi, còn tưởng rằng ngươi không thấy. Nhìn đến ngươi tại đây ta liền an tâm rồi. Tô Chiêm đi tới, giang thị vô vô lâu ý cảnh bả vai, ý bảo có nói cái gì chỉ lo thẳng thắn cùng Tô Chiêm nói, xong rồi chính mình đi trước một bước đi trở về. Tô Chiêm đi tới ôm lâu ý kề cảnh eo, cánh môi ở trên má nàng nhẹ trước một ngụm, cũng lấy an ủi, hôm nay sự chớ có để ở trong lòng, mặc kệ bọn họ đối với ngươi nói gì đó cũng hoặc là làm cái gì, thỉnh nhớ kỹ, ta vĩnh viễn chạm ngươi bên này. Chỉ cần ta hiểu biết ngươi, tin tưởng ngươi liền có thể. Lâu y cái cảnh câu môi cười, vui đầu ở tô chiêm trên vai. Gió thu phơ phất lương nguyệt như mi, lâu y cảnh tấn hưởng năm tháng tính hảo. Hôm nay, ta nghe thấy bọn họ kêu ngươi trường tông, chẳng lẽ ngươi lúc trước còn có khắc tên. Nay chỉ là ta tự, ngày sau ngươi vẫn là kêu ta chiếm, ta thích ngươi như vậy kêu ta. Nói xong, đem trong lòng ngực nhân nhi ôm càng thận. Lâu ý cái cảnh nương tựa rắn chắc ôm ấp, cảm thụ được hắn ấm áp, đồng thời trong lòng yên lặng kêu một tiếng chiếm, gương mặt liền không tự chủ được nhiếm hồng. Có lẽ là bởi vì này một đêm đều xảo mệt mỏi. Nay toán ra không còn có sinh sự, nay một đêm nhưng thật ra quá đến còn tính an bình. Chỉ là ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, lại đau đầu. Bởi vì lúc trước lâu ý cái cảnh sai người tìm kiếm thần ý kết quả động tính quá lớn, đành phải đối ngoại xưng là tô chiêm bị bệnh. Sau đó đưa tới Tuần Phủ. Tuần Phủ Hồ Đại Nhân lôi kéo huyện lệnh thích đại nhân trước tiên đổi tới miếu trong giới thôn thăm Tô Chiêm, đánh cái trở tay không kịp. Tô Chiêm không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, trên mặt cũng, cũng không bệnh trạng, liền như vậy từ trong phòng ra tới, Hồ Đại Nhân nhìn thẳng hít mắt, trong miệng nói rất có năm lấy nói. Này không phải Tô Công Tử sao, ngày hôm qua bản quan còn nghe nói người bị bệnh, cô ý thỉnh thần y ghê tới, hôm nay như thế nào liền xem trọng. Hay là này thần y gì thật như vậy thần kỳ, nhưng lệnh bệnh tính ít ngày nữa liền thuyên. Nói xong, khỏe miệng gợi lên trào phúng ý vị. Hồ Đại Nhân trong lòng rõ ràng, tiểu tử này là trang bệnh. Tô Chiêm cũng biết lúc này trang bệnh đã không kịp, đơn giản liền không trang, đạm nhiên bình tĩnh trả lời, trên đời này còn có một loại bệnh, tiêu tâm bệnh. Tô mỗi được tâm bệnh, từ bề ngoài thượng xem tự nhiên nhìn không ra nguyên cớ. Hồ Đại Nhân khỏe miệng câu càng tà, thư lạnh vài tiếng. Phản bác nói, đã sớm nghe nói tô công tử này há mồm có thể đem hắc nói thành bạch, đem cái chết nói sống, hôm nay, linh giáo. Không dám, không dám. Tô Chiêm phiêu khích tính khiêm tốn nói, thiện đà lại mời huyện lệnh cùng tuần phủ vào nhà tới. vừa lúc lúc này lâu ý khi cảnh cùng Tô Chiêm kêu người một nhà phía trước phía sau đi đến, lại ở Tô Chiêm giới thiệu hạ, bọn họ biết được hai vị thân phận. Này người một nhà liền cùng nhìn thấy cái gì dường như hô to lên, trong lòng từng người có tính toán. Lâu ý cái cảnh nhưng thật ra không chú ý tới này đó, nàng chỉ là để ý vị này Hồ Đại Nhân hay không lại tới tìm tra, liền đứng ở tô chiêm bên cạnh muốn giúp giúp đỡ một ít. Vị này Hồ Đại Nhân hiếp mắt, ánh mắt qua lại ở lâu ý cảnh trên người đánh giá, lần trước công đường giảng co, đã tận mắt nhìn thấy nữ nhân này lợi hại. Cho nên lần này tái kiến khó tránh khỏi đối nàng thời khắc đề phòng, ngay cả nói chuyện đều đến nhiều lần cân nhắc. Bản quan hôm nay tiến đến, một là tới thăm tô công tử. Nhị là tưởng nói cho nhị vị một sự kiện, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, có một số việc nên đến phiên thời điểm, vẫn là sẽ đến phiên. Nói xong, hồ đại nhân đứng dậy, lạnh lùng cười, mang theo huyện lệnh đi ra ngoài. Tô chiêm vị cô cô kia cùng dượng thấy tình thế, vội vàng theo sau ơn cẩn tràn đầy đưa hai vị đi ra ngoài. Hai vị đại nhân nhìn thoáng qua này hai người, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua lâu ý cái cảnh cùng Tô Chiêm, ý cười càng thêm thâm thúy. Tô Chiêm cùng lâu ý cái cảnh tác đồng thời gian mặt run rẩy trong lòng lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ vương ra là vô luận như thế nào đều phải giết chết bọn họ, mặc kệ có hay không chứng cứ, bọn họ đều sẽ biểu đặt ra chứng cứ tới, luôn có một ngày, bọn họ chẳng lẽ một kiếp. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều cười không nổi, mà kia hai vị trưởng bối vào cửa khi tắt cười đến vui vẻ. Quả nhiên, gần ngày hôm sau, dưỡng liền đi huyện Nha đương kém, vẫn là cái bộ khoái, nhân xưng thẩm đại bộ khoái. Này xưng hâu nghe được lâu ý cảnh thẳng như mày, bộ khoái liền bộ khoái, còn đại bộ khoái, đại bộ khoái chính là bộ khoái tay, bộ đầu. Có thể thấy được, cái này hồ đại nhân chi rào hoạt là cô ý nâng lên người này quấy dày bọn họ một nhà, này kế âm độc. Thả, cố tình này toàn ra bởi vì ra cái bộ khoái lúc sau cười đến không khép miệng được, tốt xấu đã từng cũng là quan lại nhân ra, mỹ mắt sao như vậy nông cạn. Lâu y cái cảnh tỏ vẻ đau đầu, một người ghé vào ngoài phòng rào che trên tường, đỡ chán thở dài. Tô chiêm tử trong phòng lại đây, lập tức ôm nàng eo, giải thích nói, ta cô cô dượng từ trước đến nay chơi bời lêu lỏng. Cha ta ở triều làm quan khi, bọn họ liền quen làm sâu mọt, lúc này đây cũng coi như là lần đầu tự lực cánh sinh, khó tránh khỏi có chút hương phấn đi. Tô Chiêm nói chuyện thời điểm, ai thán lớn hơn với hương phấn, lâu y cảnh càng là vô pháp Hưng phấn, quay đầu lại nhìn lướt qua trong phòng, đau đầu lợi hại hơn, nhìn bọn họ như vậy, chỉ sợ cũng là bị lợi dụng phân. Ta tưởng hồ đại nhân vô pháp tử người ta trên người xuống tay, liền tính toán từ bọn họ trên người xuống tay. Sớm hay muộn, bọn họ sẽ trở thành người huy hiếp. Ta biết, Tô Chiêm ôn nhu đem lâu ý cái cảnh bái chính, theo sau mềm nhẹ ở nàng trên trán nhẹ điểm một cái, cuối cùng mới lại tiếp tục mở miệng, cho nên, là đến cho bọn hắn một chút giáo hấn. Lâu ý cái cảnh cảm thấy buồn cười, bọn họ nhưng đều là người nhà của ngươi, ngươi cư nhiên đối bọn họ như thế tàn nhẫn, không sợ bọn họ đã biết thương tâm. Tô Chiêm một phen ôm lâu ý cái cảnh, đem vùi đầu ở nàng trên vai Cánh môi ở nàng bên thai bối tóc thượng xé ma, thanh âm tê tê dại dại, nhưng ngươi mới là ta cả đời dựa vào. Một cái không có dựa vào người giống như là mất căn thảo, ta nhưng không nghĩ trở thành như vậy thảo, liền tính là thảo ta cũng đến làm ra thảo. Lâu ý khi cảnh phổ cười nạo sinh ra, đồng thời ruôi tay sủng nịch phản bước hắn mặt, hắn cười, ý cười vưu thông Tô chiêm lại ở nàng trên cổ nhẹ suyết một ngụm, nói tiếp, chuyện này liền làm ơn ngươi. Thẳng thắn bước ve tay, bất đắc dĩ túi đầu, như thế nào lại là ta, làm ta làm người xấu, ngươi làm người tốt thật sự thích hợp sao? Lúc này chẳng lẽ không nên là ngươi làm người xấu ta làm người tốt, lấy này hòa hoán ta cùng với nhà các ngươi khẩn trương quan hệ sao? Lâu y thì cảnh nhịn không được tưởng cho hắn một cái xem thường, mới vừa rồi còn cảm thấy này nam nhân nói lời nói ôn nhu đáng tin thậy, hiện giờ lại cảm thấy không đáng tin, nói như vậy. Chẳng lẽ không giống như là một cái cha nam phong cách sao? Tô chiêm lại cười, tươi cười nhộn nhạo không chỗ nào sợ hãi, coi như là cho ngươi một cái báo thủ cơ hội. Lâu ý cảnh lại cả kinh, ngươi như vậy ta rất khó toàn tâm toàn ý tin từ ngươi. Rốt cuộc đối chính mình người nhà đều như vậy tàn nhẫn, đối nàng kia còn phải. Tô chiêm lại nói, coi như là một cái khảo nghiệm, khảo nghiệm khảo nghiệm ta xong việc có thể hay không lật lọng. Lâu ý cảnh thở dài, hảo đi. Đây chính là người nói, kia đã có thể yên tâm lớn mật đi làm. Cuối mùa thu thời tiết hôn loạn vài phần âm tình bất định. Buổi sáng vẫn là rét lạnh, giữa trưa đảo có chút nhiệt. Tránh nóng sơn thôn giờ phút này ánh vàng rực rỡ một mảnh, đặt mình trong ở ruộng lúa trung ương, phản phất bị kim sắc vây quanh. Lâu ý cái cảnh rất có cảm khái, quả nhiên, tài phú còn phải chính mình loại A. Thiết lao bản đánh xe tới rồi, trong tay khẩn nắm ai thê tay, cười đến thật là ngọt ngào. Lâu lao bản, hôm nay sao rỗi danh ở ngoài ruộng chuyển động, ta đương ngươi lại đi vội sinh ý. Lâu y thì cảnh nhìn nhìn thiết lao bản bên người nữ nhân, lần trước gặp mặt khi nàng còn vội vàng tác hợp bọn họ, lần này gặp mặt đã là bản phát làm nhân thê, chỉ là khi nào thành thân, nàng thế nhưng không biết. Lâu y thì cảnh nhịn không được chú y thiết lao bản một quyền, hảo ngươi cái vong ân phụ nghĩa ra hỏa, thành thân cũng không thông chi một tiếng, còn có hay không điểm nhân tính. Thiết lao bảng đạm cười, ta cùng ta nương tử chỉ là điệu thấp đá bái thiên địa, chưa từng mở tiệc chiêu đái bất luận cái gì, tự nhiên không ai biết, thực xin lỗi lâu lão bảng. Nói xong chắp tay làm cái xin lỗi thủ thế. Lâu ý ghề cảnh cười, thôi, các ngươi vợ chồng son tình tràng ý thiếp, nhiều hơn một người đều ngại chói buộc, ta cũng liền không so đo. Ngươi xem này tránh nóng sơn thôn như thế nào? Có phải hay không đã rất có khởi sắc? Thiết lao bảng gật đầu. Thuận tay vô vô chính mình hầu bao, đã nhiều ngày, hầu bao cổ lợi hại, kiếm tiền số tay rút gân. Lâu y cái cảnh nếu máu, thục nhân. Thiết lao bản phản bác, ngươi cũng không thấy đến có bao nhiêu cao thượng. Lời này chọc đến thiết phu nhân cười ha ha. Lâu y cái cảnh nhưng thật ra con ngươi sáng ngời, nghĩ tới khác, ngươi xem kia tòa sơn. Trên núi có tòa phà miếu. Nghe nói tiền triều thời kỳ hương khói cường thịnh. Nếu là đem kia tỏa sơn mua tới tạo tránh nóng sơn trang đưa tới hoàng gia tránh nóng, nên thật tốt. Thiết lao bản vừa nghe, há to miệng, ngươi, ngươi nói dẫn đi. Từ xưa đến nay hoàng gia tránh nóng sơn trang nhưng đều là hoàng gia chính mình tạo, ngươi tạo chỉ sợ không ổn. kia việc này tạm thời bất luận. Thiết lao bản buồn bực, nghe ngươi lời này, hay là lại muốn làm khác suy ý. Lâu ý cảnh gất đầu, chỉ dựa vào tránh nóng sơn thôn thật sự không được. nghĩ tới nghĩ tới lui Còn phải mặt khác tìm điểm sự làm Nàng kỳ thật còn nhớ rõ Kim lão Bản nói qua nói Dựa phong cảnh kiếm tiền bán chính là cái kỳ Dẫn du khách tò mò mới có thể lại đây Nhưng này chung mới lạ cũng đến người tưởng Thả bởi vì cung cấp du khách kỳ nhiều Du khách phẩm vị cũng càng ngày càng điêu Cho nên nàng tưởng đổi được rồi Đồng thời cũng là lo lắng ngày sau cùng vương ra chính diện giao phong Thương cập vô tội ba cánh Cho nên nàng tưởng rời khỏi Nhưng những lời này không thể cùng thiết lao bản nói, ai, tạm thời bất luận đi. Các ngươi lưỡng nan đến tới một chuyến, liền khắp nơi đi dạo đi. Và không cùng các ngươi lâu y cái cảnh cùng bọn họ gặp thoáng qua, đi nơi khác. Thiết lao bản nhìn nha đầu này, tổng cảm thấy nàng có tâm sự, lại như thế nào cũng hỏi không ra, cuối cùng cũng từ bỏ, mang theo thê tử khắp nơi chuyển động. Lâu y cái cảnh tìm thủ hạ lại đây, nghe nói mấy ngày này. Hàn ra sòng bạc sinh ý có chút phập phòng Nhìn dáng vẻ buồn chấn trên không ít người đều thượng quá, bọn họ đã mất tìm kiếm tân nhân. Người đi, nghĩ cách làm thẩm tiếu đi vào đánh cuộc mấy cái. thủ hạ lĩnh mệnh, tức khác đi làm. Vào lúc ban đêm phải tin tức, nói thẩm tiếu cự đánh cuộc, thiếu một đống nợ nần, người bị giam, liền chờ ai ra tiền bình nợ cờ bạc, nhân tài có thể trở về. Tô ra người một nhà nghe vậy, gào khóc, cùng ngày ban đêm thẩm tiếu nương tử. Tô mi liền khóc mang gạo lôi kéo một phen tuổi lao mâu thân ngẫm lại biện pháp. Tô ra lão mâu vạn thị bị riêu sương cốt đều mau tán giá, nàng cũng là lo lắng không nhỏ, chính là cái này điểm tô chiêm cũng không biết đi nơi nào, trong nhà cũng chỉ có lâu ý cái cảnh một người ở, làm nàng đi cầu nàng làm không được. Cho nên vạn thị chỉ có thể cắn răng chờ. Lâu ý cái cảnh xem bọn họ một nhà bộ dáng này, nhìn không được muốn cười, nhưng cũng không cười ra tới, ra vẻ không biết tình ở trong sân tới tới lui lui bận rộn nấu cơm. Vạn thị vốn là tâm phiền ý loạn, lại xem ghét nhất người ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, càng thiền nhịn không được mở cửa mắng to. Đại buổi tối, ngươi lúc gần lúc hiện làm cái gì? Cô ý hoảng hoa ta mắt sao? Lâu ý cái cảnh ngoan ngoan cười, giải thích, mãi mãi mặc hởi, tôn tức đây là ở rửa rau, chờ tẩy xong đồ ăn về phòng nấu ăn, cũng liền không hoảng hốt. Ta đây cũng là vì đại gia bụng suy nghĩ. Nai nai nếu cảm thấy lóe mắt liền dứt khoát nhắm mắt giương thần. Ngươi, ngươi! Vạn thị khó thở, Nữ nhi Tô Mi cũng không vui, chỉ vào lâu Lowy cảnh mắng to, ngươi thân là Tô ra tức phụ làm đồ ăn làm sao vậy? Hiện giờ còn dám lấy nấu ăn uy hiếp chúng ta, đây là bất hiếu, tin hay không ta làm Tô chiêm hưu ngươi. Lowy cảnh nhún nhún vai, nhàn nhạt phun ra một câu, không sao cả. Tô Mi càng là khí thẳng giọng chân, nương, ngài xem xem nha. Người kia tôn tử đem nàng sủng thành cái dặn gì? Người như vậy sao xứng làm ta tô ra tức phụ? Vạn thị tâm phiền ý loạn, nói chuyện có chút không kiên nhẫn, đã biết, việc này ta đều có tính toán. Tô ra một nhà kỳ ba, chỉ có tô chi mẹ cả phùng thị mấy ngày liền tới vẫn luôn ít nói, cũng không dối lâu y ý cảnh. Cái này làm cho lâu y cảnh đối nàng thoang có chút hảo cảm, nhưng cũng không nhiều lắm, ngấm lại ở cửa hàng phùng thị ánh mắt kia. Nàng liền biết nữ nhân này cũng không phải hảo bình tĩnh, hiện giờ bình tĩnh cũng bất quá là bởi vì chính mình ở cái này ra nói không nên lời thôi, điểm này nhưng thật ra có thể lợi dụng Lại qua một trận, lúc này đã đêm đã khuya, nhưng tô chiêm lại chậm chạp không tới, mà vạn thị cùng tô mi tâm tình lại càng thêm khó có thể bình tĩnh. Một chỉnh bàn đồ ăn, trừ bỏ lâu ý cái cảnh ăn qua một chút, liền không còn có động Lâu ý cái cảnh xem bọn họ mấy cái quá châm ổn. Cô ấy ăn cơm thời điểm lớn tiếng nhấm nháp, biểu tình thản nhiên, lấy này kích thích Vạn thị. Vạn thị mới phen dục bật thốt lên mắng to, nhưng lời nói đến bên miệng có nuốt xuống đi. Lâu Lowy cảnh xem lão bà tử như vậy có thể nhẫn, dứt khoát làm nàng chịu đựng được. Như vậy tưởng tượng, đứng dậy thu thập chén đũa, cái này Vạn thị giận chủ bàn, ta nói Tô Chiêm hôm nay còn có trở về hay không tới. Lowy cảnh gãi gãi đầu, như suy tư gì nói, cái này ta cũng không biết. Hán ngày gần đây tới luôn là có việc, vội lên khả năng hai ba thiên không về nhà, nếu là trở về, đã sớm đã trở lại. Xem tình huống này, chỉ sợ lại đến vài thiên không về nhà đi. Vạn thị quýnh lên, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, cuối cùng vẫn là phùng thị cùng Tô Mi nâng mới có thể đứng vững. Tô giận chỉ lâu ý cảnh bất hiếu, suýt nữa tức chết rồi mãi mãi lâu ý cái cảnh vô tội, ta nơi nào tức chết mãi mãi Vừa không mở miệng vũ nhục Lại không ra tay trách đánh Chính là các ngươi một ngày tam cơm Cũng đều là ta hầu hạ Như thế nào có thể tức chết mãi mãi Nga, ta hiểu được Định là bởi vì ta làm đồ ăn không thể ăn Cho nên mãi mãi sinh khí Nếu là như thế Từ ngày mai khởi ta liền không nấu cơm Các ngươi chính mình làm đi Cái này, thiếu chút nữa Không liên quan đem Tô Mi một khối tức chết Nhưng thật ra cái kia con dâu phùng thị Cũng chính là Tô Chiêm mẹ cả Nhìn qua có chút vui sướng khi người gặp họa Lâu y thì cảnh nhịn không được cách hứng nàng một chút. Nương, ngài đi theo mãi mãi nhiều năm, mãi mãi cũng đối với ngươi thật là tín nhiệm. Không bằng ngày mai khởi liền từ ngươi dạy ta nấu cơm đi. Rốt cuộc nàng chưa nói ra ngày mai khởi chính ngươi làm cho bọn hắn ăn, ăn, những lời này tới. Bởi vì như thế gây thủ chốt oán đối chính mình không tốt, cho nên vẫn là lời nói đến bên miệng lại xoay cong. Nhưng lời này nói đến. Phùng thị vẫn là không vui, nàng chính là thiền kim tiểu thư sinh ra, nơi nào sẽ làm này đó, lâu ý thì cảnh nói như vậy, nói rõ làm chính mình nàng kham, phùng thị không vui. Lâu ý thì cảnh cũng lười đi để ý, này toàn ra dù sao là như thế nào cũng không quen nhìn chính mình, nhiều lời vô ích, đơn giản sửa sang lại sửa sang lại về phòng ngủ. Vạn thị xem người phải đi, nóng nảy, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra thẩm tiêu sự. Bởi vì nàng biết nếu là tô chiêm ba lượng tiền cũng chưa về, trong nhà duy nhất có thể làm chủ chính là lâu y hề cảnh, lâu y hề cảnh có tiền, bọn họ cũng chỉ có thể ép dạ cầu toàn. Vạn thị thuyết minh tiền căn hậu quả, tỏ vẻ nhu cầu cấp bách một số tiền. Lâu y hề cảnh nghe vậy trong lòng muốn cười, rốt cuộc vẫn là nói đi. Nhưng trên mặt như cũ bảo trì bình tĩnh, bởi vì nàng đối ra nhân này vốn dĩ cũng không có gì hảo cảm. Tùy tiện làm ra chút lo lắng hành động ngược lại đưa tới bất mãn, nhưng thật ra như vậy tự nhiên chút. mãi mãi lời này ngươi nên sớm một chút nói nha. Nhà chúng ta khác không có, tiền vẫn phải có. Chỉ cần không phải số lượng thật lớn, ta đảo cũng có thể ra khởi. Chỉ là ngài như vậy qua lâu như vậy mới nói ra tới, chỉ sợ dượng không thiếu được muốn chịu chút ra thịt chi khổ. Đồng thời, nợ cờ bạc mức chỉ sợ cũng sớm đã vượt qua ngươi biết nói. Tommy vừa nghe Mặt đều cấp trắng, thiếu chút nữa chính mình cũng đi theo ngất xỉu, lần này đến phiên vạn thị vội vàng đỡ lấy. Tommy cứ việc không nghĩ ở lâu ý cái cảnh trước mặt khóc ra tới, nhưng lo lắng cảm xúc vẫn là nhiệt nước mắt lương tròng. Nương, này, vậy phải làm sao bây giờ nha? Vạn thị biết lâu ý cái cảnh tính tình, liền nói một câu, ngươi cầu ta vô dụng, đến cầu nàng, cầu nàng đi. Lâu, ý cái cảnh ra vẻ khiêm lượng, khó mà làm được. Cô cô là trưởng bối, sao hảo cầu ta? Tommy hoán độc, lâu ý cảnh trong lòng lại nhạc hai, hảo, hảo, cũng đừng nói cầu hay không. Chúng ta vẫn là mau chóng chạy đi xem một chút đi, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Lâu ý cái cảnh sai người đi theo bảo hộ, bởi vì người nhiều không dễ làm, chỉ mang theo Tommy một người lên đường. Đánh xe đi hàn ra sông bạc, nơi đó hàng năm đại môn nhắm chặt, nhập môn cần đến giao nhập môn phí mới được. Lâu ý để cảnh giao, nhân ra mới cho đi. Chỉ cần thuyết minh ý đồ đến sau, liền trực tiếp đem người dẫn tới hậu viện, tìm được rồi thẩm thiếu. Thẩm thiếu giờ phút này đã bị đánh bích thanh mặt đỏ thấy không rõ bộ dáng, thả cả người lại bị trói gô ấn ở trên mặt đất, có khắc một tay hạ dùng chân dấm lên, bên cạnh ngồi vẫn như cũ là phong độ nhẹ nhàng nói chuyện ôn nhu sòng bạc đại đương ra hàn tiến. Hàn tiến thấy lâu ý để cảnh khi, mắt mang vài phần khinh thường. Lại cũng làm cung kính, sai người nâng ghế dựa cho nàng. Lâu cô nương, đêm hôm khuya khoác quấy nhớ ngươi, thật là ngượng ngùng Ta nguyên tưởng rằng lần này xuất đầu sẽ là tô chiêm, không nghĩ tới tới thế nhưng là ngươi. Ta hàn mẫu người từ trước đến nay không đánh nữ nhân, đối nữ nhân càng là thương thiết thực. Cho nên, ngươi tới, ta liền sai người dọn chỗ. Nếu là tô chiêm tới, liền chỉ có thể đứng. Vậy đa tạ hàn đại đương gia. Lâu ý cảnh dựa theo giang hồ lễ nghi chắp tay làm chút, Tommy đi theo bên cạnh, lại không đến ngồi, có chút buồn bực, lại nhìn thấy kia sòng bạc đường ra nói chuyện ôn nhu lại quy quy củ củ, lớn lên còn lịch sự văn nhã, liền không đem người để vào mắt, trực tiếp lớn tiếng quát lớn. Uy họ Hàn, mau đem ta nam nhân thả, ngươi có biết hắn là ai sao? Con thỉnh phu nhân Minh Kỳ. Hàn tiến câu môi cười nhạt, cử chỉ đoan chính. Nhưng này phân đoan chính lại làm lâu ý cảnh trong lòng ngạy dưỡng nàng là biết người này càng là lễ nghĩa chu toàn càng là rất có vấn đề nhưng Tommymi không biết cho rằng đối phương chính là văn Nhược thư sinh chỉ vào thuộc hạ người đa tải như thế kiêu ngạo hơn nữa vừa rồi một câu phu nhân lại đem nàng nâng đến tự Hảo kiêu ngạo chi khí tự nhiên mà vậy toát ra tới Tommy đắc ý rào dạt chỉ chỉ thẩm tiêu nói hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh thẩm đại bộ khoái thức thời còn không mau thả Nếu không làm huyện lệnh đại nhân cùng tuần phủ đại nhân đã biết, ngươi là ăn không hết gói đem đi. Hàn tiến khịt múi coi thường, đối với loại này vô tri phụ nữ và trẻ em, từ trước đến nay không muốn nhiều lời một câu, tự nhiên cũng liền lười đến phản ứng, dơ tay ý bảo đem người ném văng ra. Quả nhiên từ phía sau đi ra hai người và vỡ, tả hữu giá Tommy liền đi ra ngoài. Tommy sinh nhỏ sinh, như vậy một trận, cả người đều bị nhắc tới giữa không trùng. Sợ tới mức tâm đều mau bay ra cổ họng, Hàn Tiến, người, người muốn làm gì, tin hay không ta báo quan. Hàn Tiến không dao động, như cũ gọi người quăng ra ngoài, đại hán lôi kéo Tommy từ cửa sau đi ra ngoài, không bao lâu, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến bùn một tiếng, là rơi xuống nước thanh âm. Cái này lâu ý cảnh cũng nhảy dựng lên, nàng nguyên tưởng rằng những người này là đem Tommy ném tới ngoài cửa, cũng coi như là thiếu một người cuốn vào thị phi. Nàng liền không ngăn cản, nào từng tưởng bọn họ không đi lên môn, đi cửa sau, hơn nữa cửa sau thế nhưng có cái hồ nước, lúc này, lâu y cảnh cũng nóng nảy. Hàn đại đương ra lúc trước còn nói không cùng nữ tử so đo, hiện giờ như vậy không khỏi cũng quá không phóng khoáng đi. Hàn tiến buông tay, tươi cười như cũng là quân tử khiêm khiêm bộ dáng, bất quá lúc này xem ra có chút ghê tởm, mới vừa rồi ngươi cũng không gặp ngăn cản nhà, hiện giờ sự ra, ngươi nhảy ra ngăn cản. Như vậy rất khó không cho ta cảm thấy ngươi là cố ý làm tình thế như thế phát triển. Hảo nhân, cơ hội gõ ta một bút. Lâu y cảnh bất đắc dĩ, nghĩ đến hàng Tiễn cũng không dám thật sự đem tô mi chết đuối, rốt cuộc Trần Quốc cứu cũng đã ở hoàng đế tầm mắt hạ, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, cho nên nàng liền an tâm rồi. Tiếp tục ngồi xuống, nói hồi chính đề, tiểu nữ tử hôm nay tới là cho dượng thẩm tiếu đưa tiền đánh bạc. Hiện giờ vốn và lãi tất cả tại, ngươi đến đến. Lâu y cái cảnh đem ngân lượng đưa qua, hàn tiến bên cạnh thủ hạ thế hắn nhận lấy, lại chuyển giao đến hàn tiến trong tay. Ngân lượng là xu không kém, lúc này mới làm hắn không thể không xem trọng nàng liếc mắt một cái, lúc này cũng không hề xưng này vì lâu cô đương, ngược lại xưng là lâu lão bản. Lâu lão bản quả nhiên lợi hại, dựa vào tránh nóng sơn thôn bốn chữ là có thể kiếm bùn mãn bắt mãn. Hàn lão bản quá khen, hiện tại ta có thể dẫn người đi đi. Lâu y cái cảnh phất tay ý bảo phía sau thủ hạ, thủ hạ đi qua đi dục nâng khởi thẩm tiếu, nhưng đạp lên trên người hắn hàng tiến người cũng không tùng chân, ngược lại nhìn về phía Hàn tiến. Hàng tiến rơ tay, nhân ra mới tùng chân. Nguyên tưởng rằng việc này cũng nên kết thúc, rốt cuộc lâu y cái cảnh bên này là quy quy củ củ giao tiền, tiền cũng giao thanh, tựa hồ cũng không có gì ân oán, nhưng hàng tiến lại bỗng nhiên đưa ra muốn cùng nàng đánh bạc một phen. Ta tưởng lâu lão bản hẳn là biết chúng ta sòng bạc quý củ, tiến vào không đánh cuộc mấy cái đã muốn đi là không có khả năng. Lâu ý cái cảnh kinh hãi, nàng cũng không sẽ đánh cuộc, hơn nữa cũng không biết còn có loại này quý củ, bất quá đây là hắn địa bản, liền tính không có cũng có thể nói có. Nàng xem ra tới, cái này hàn tiến cùng kim lão bản giống nhau, là khinh thường nữ nhân. Nhưng kim lão bản tốt xấu sẽ không khi dễ nữ nhân, hàn tiến lại là ngoại lệ. Hắn thích khi dễ thông minh nữ nhân, điểm này lâu y cảnh không tính ở bên trong, sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, đương nhiên sẽ không lựa chọn đem bọn họ sòng bạc làm giáo hấn thẩm tiếu địa điểm. Ai, lâu y cảnh lòng có mâu thuẫn, trên mặt còn không thể biểu lộ ra tới, thực sự có chút bất lực, ngoài cười nhưng trong không cười run run miệng, chính là ta sẽ không đánh cuộc. Làm một cái sẽ không đánh cuộc người hạ đánh cuộc không khỏi cũng quá khi dễ người đi. Đồng tri Hàn Đại đương ra chính miệng tỏ vẻ không khi dễ nữ nhân, chẳng lẽ hiện tại muốn đổi ý? Hàn Tiến chỉ cười không nói, theo sau vung lên, từ cửa sau phương hướng đi vào tới hai tay hạ, tả hưu giá cả người ướt đẫm, sắc mặt trắng bệ, run run rẩy rẩy Tommy. Tommy tái kiến Hàn Tiến khi, một câu cũng không dám nói, đồng thời cũng rốt cuộc cảm giác được lâu Lowy cảnh hảo, một cái kính teo to lâu Lowy cảnh cứu nàng. Hàn Tiến đạm nhiên nói, đừng nói ta khi dễ nữ tử Hôm nay hạ đánh cuộc, liền không bài bạc, chúng ta đánh cuộc người. Tháng, nàng ngươi mang đi, thua, liền ngươi đều đến lưu lại cho ta làm trâu làm ngựa hầu hạ, như thế nào? Không cần, không cần cứu mạng áo y lìa cảnh, y lìa cảnh cứu ta. Tô sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa thấy đến hàn tiến này, Trương nhìn như dáng vẻ khiêm khiêm nhưng động bất động liền đem người ném trong xuống mặt, nàng liền sợ tới mức chân mềm. Lúc này càng thêm cảm thấy lâu ý cái cảnh như thế nào hảo. Lâu ý cái cảnh trong lòng vừa giấm, càng thêm hối hận chính mình không nên đem thẩm tiếu lửa tới bài bạc. Có lẽ đây là trời cao đối nàng trường phát đi, ai? Làm sao vậy? Lâu láo bản là không muốn đánh cuộc. Không đánh cuộc cũng thành, vậy đưa ngươi tự nguyện lưu lại nơi này cho ta làm trâu làm ngựa. Hàng tiến nói chuyện như cũ dễ nghe, nhưng câu câu chưa chữa lại từng bước ép xác. Lâu y cái cảnh biết chính mình đánh cuộc căn bản đánh cuộc bất quá nhân ra, không đánh cuộc đánh bựa, bằng vào phía sau mấy cái người giang hồ bản lĩnh, bảo chính mình đi ra ngoài nhưng thật ra có thể. Chỉ là Tô Mi ở bọn họ trong tay, tùy thời đều có thể lấy đảm đương con tin, này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu. Lâu y cái cảnh suy nghĩ qua lại bồi hồi, trong đầu bay nhanh nghĩ ra các loại kế hoạch, nhất thời có chủ ý. Hảo, ta có thể đánh cuộc, bất quá ta cũng có cái điều kiện. Nếu ta thua, ta có thể hay không đánh nàng một. Quyền xuất khẩu ác khí, rốt cuộc nếu không phải bởi vì hắn nam nhân đánh bạc, ta cũng không đến mức lưu lạc đến loại tình trạng này. Hàn Tiến cười ha ha, tỏ vẻ nữ nhân rốt cuộc là nữ nhân, lại có thể lại cũng đều có bụng dạ hẹp hỏi thời điểm, bất quá hắn đáp ứng rồi. Lúc sau đánh cuộc mới bắt đầu, Hàn Tiến làm lâu Lowy cảnh chính mình tuyển đánh của pháp, lâu Lowy cảnh tuyển đoán lớn nhỏ. Loại này tỉ lệ một nửa đối một nửa. Thả không đến mức bởi vì chính mình không hiểu, mà làm người lựa bị. Đánh cuộc bắt đầu, thủ hạ người ném xúc sắc, hai người đoán đại nhân, Hàn Tiến đoán đại, lâu y cảnh cũng đoán đại. Hàn Tiến có chút không vui, thủ hạ người cũng lược có không vui, nhưng lâu y cảnh lại xảo tiếu xinh đẹp, xảo, ta cũng tưởng đoán đại, kết quả làm Hàn Đại đương ra dành trước một bước. Hàn Tiến nguyên bản phong độ nhẹ nhàng trên mặt sụp đổ một nửa, bại lộ hung ý thuật nhìn càng thêm đáng sợ. Tô mi kinh một cái kính làm lâu y đi cảnh đoán tiểu. Tiểu, ngươi liền đoán tiểu đi. Lại không đoán tiểu, hắn liền phải ăn chúng ta. Vừa mới dứt lời, hàng tiến vung tay lên, kia thủ hạ liền hung hăng thưởng Tô một cái tác, Tommy cũng không dám nữa lên tiếng. Hàng tiến thanh âm phát lánh, lần này từ lâu lão bản trước đoán. Xuất sắc trong ném, lâu y đi cảnh tùy tiện tuyển một cái, tiểu. Hàng tiến tuyển đại, vừa mở ra, 4 năm sáu đại. Hàng tiến, cao hứng, cười ha ha, lâu ý cái cảnh cũng không buồn bực, hàn đại đương ra thắng, ta hiện tại có phải hay không nên đánh nàng một trưởng. Hàng tiến làm cái thỉnh thủ thế, xin cứ tự nhiên. Lâu y cái cảnh vén tay háo lên, giận chiều Tommy vọt tới, Tommy sợ tới mức muốn chạy bị mấy tên thủ hạ vững vàng bắt lấy, nhưng lúc này hứng thú nồng hậu hàn tiến cố ý làm thủ hạ vông ra tay, muốn nhìn lâu y cái cảnh như thế nào bằng sức của một người đánh Tommy. Kết quả Hắn tính sai. Lâu Y cảnh căn bản không đánh Tommy, liền bởi vì cái này lỗ hồng, nương hàng tiến thủ hạ cũng không chói buộc Tommy. Lâu Y cảnh lập tức hạ lệnh làm thủ hạ dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Thủ hạ là người giang hồ, thả hôm nay Lâu Y cảnh mang người cũng không ít, dẫn bọn hắn hai cái đi ra ngoài dư giả. hàng Tiến biết chính mình bị lừa, giận dữ, hạ lệnh làm thủ hạ đem bọn họ truy trở về. Lâu Y cảnh sớm có chuẩn bị, đứng ở song bạc mái hiên thượng, Trong tay nắm một cái mồi lửa, Hàn Đại đứng ra, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Các ngươi sòng bạc chung quanh đã bị ta chôn xuống thuốc nổ, chỉ cần ta một chút hỏa, nháy mắt là có thể san thành bình điện. Cho nên, ngươi hẳn là rõ ràng nên làm như thế nào. Hàn Tiến không tin, sòng bạc bốn phía đều là dân chúng, ngươi tạc sòng bạc liền sẽ thương cập vô tội, sao có thể làm như vậy. Lâu ý cảnh cười nhạt, nếu ngươi không tin, vậy mở cửa nhìn xem. Hàng tiến sai người mở cửa, thấy trên đường phố dòng người không thôi hướng cùng phương hướng đi, đây là muốn ra khỏi thành, xem ra sự tỉnh 89 phần 10 đúng rồi, nhưng vẫn là không dám xác định, rốt cuộc ở huyện lệnh dưới mí mắt làm việc, nàng cũng không sợ gây hỏa thượng thân. Lâu y cái cảnh biết hắn khó đối phó, cho nên tới phía trước đã làm tốt chu đáo chặt chẽ kế hoạch, ta này hỏa một chút, thuốc nổ một tạc, liền thả ra lời đồn, nói là người giang hồ việc làm. Mà các ngươi hàn gia thủ hạ tức là xem qua ta gương mặt thật lại như thế nào, nhân chứng không đủ để định tội, vật chứng mới là bằng chứng. Lúc trước Kim Nho phong án tử nghĩ đến ngươi cũng là biết đến, ta đều có biện pháp làm ngươi nhân chứng lời chứng trở thành phế thải. Hàn tiến phẫn nộ, đáng giận, ngươi, ngươi quả thực không phải người Lâu ý cái cảnh cười lạnh, đứng ở gió lạnh hạ, uy phong lấm lấm, ngươi còn không thả ngươi. Là tính toán làm này sản nghiệp toàn bộ trở thành phế thải làm phía trên người đem người đương phế vật xem sao. Hàng tiến không có biện pháp, giao trách nhiệm thủ hạ đình chỉ đổi theo. Lâu y cái cảnh cùng Tô Mi từ song bạc ra tới, nhưng đối mặt này song bạc, lâu y cái cảnh tâm sinh tức giận, liên tưởng đến lúc trước vài lần. Hàng tiến đều phái người ám sát bọn họ, lúc này nguyên bản chỉ là chuẩn bị dùng để hù dọa ý niệm đống nhiên thay đổi, nàng tưởng triệt triệt để để giáo hấn một chút như vậy hôn đảng. Cho nên, Thưa thuốc nổ vẫn là điểm. Bất quá, không phải bom, mà là. Đi, đi, lãnh cách lạc. Hàn ra sòng bạc bên này phi thăng ra vài đóa pháo hoa, một cái tiếp theo một cái, song song mở ra ở không trùng, đem hàn ra sòng bạc chiếu sáng trưng. Lúc này hàn ra thủ hạ mấy cái, đều bị sáng lạn pháo hoa hấp dẫn, quên mất vừa rồi phát sinh hết thảy, hàn tiến sắc mặt lại không lắm rất tốt, luôn luôn tự nhận là phong độ có dai hán. Rốt cuộc nhịn không được bạo phát tính tình, chết nữ nhân, ta quả thật là xem thường ngươi. Pháo hoa rằng con non nửa cái canh giờ, một đoàn đoàn một bó bó đem sòng bạc vây quanh cái trong ba tầng ngoài ba tầng, bên trong người căn bản không dám đi ra ngoài, chính là vượt nóc băng tường cũng không dám bay qua đi, vạn nhất giữa không trung bay lên tới một chi pháo hoa, chính mình cũng liền trở thành pháo hoa. Liên cứ như vậy, bọn họ trơ mắt nhìn những người này nên ngang mà đi. Nửa đường tô chiêm giá mã lại đây lên xe ngựa ôm chặt lâu y đỉa cảnh làm như có loại thiếu chút nữa liền không thấy được cảm giác cứ việc việcòng bạc sự tình hắn toàn bộ biết nhưng vẫn là cảm thấy mạo hiểm người quá mạo hiểm lâu y thì cảnh đầu dựa vào tô chiêm rất có vài phần hả giận lần này ta đã tính nhân tử lần sau hắn còn dám như vậy ta đã có thể thật đem pháo hoa đổi thành bom. mà trong xe tômi giờ phút này là run run một câu cũng không dám nói Sợ nói thêm nữa một câu, nàng đã bị lâu ý cảnh đường pháo hoa thả. Đoàn người về đến nhà, vạn thị đã chờ ngủ rồi, nghe được tiếng bước chân cùng tiếng xe ngựa lại bị bừng tỉnh, ra tới thấy người đều đã trở lại mới yên tâm, chỉ là thẩm tiếu bị đánh vượng, bệnh tình nghiêm trọng, lược có không yên tâm. May mắn lâu ý cảnh suốt đêm thường đại phu tới, ổn định thương thế mới hảo. Nay một đêm kinh tâm động phách, trở về vạn thị hỏi đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô mi là sợ hãi một chữ cũng không dám nói, cuối cùng vẫn là lâu ý cảnh đơn giản giải thích một phen. Không bao lâu, tránh nóng sơn thôn tới người giang hồ lại nhiều không ít, đều là tô chiêm cố ý tiêu tiền mới tới. Mà bọn họ cùng hàn ra sòng bạc xem như hoàn toàn kết toán. Hiện giờ hình thức là trước có hàn ra sòng bạc, xong bạc phía trên còn có một cái trần quốc cứu, sau lại có tuần phủ tìm tra, xem như nguy hiểm thật mạnh. Lâu ý cảnh nghĩ tới kế hoạch. Chúng ta đổi nghề đi. Thô chiêm khó hiểu, vì sao? Lâu ý kể cảnh nói, chúng ta hiện giờ xem như đắc tội không ít người. Ta lo lắng bọn họ sẽ bởi vậy trách tội đến miếu trong giới thôn. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là chúng ta rời đi nơi này. Chỉ cần chúng ta rời đi thôn này, bọn họ liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Các hương thân đều là bình thường nông dân, thừa nhận không tới như vậy sinh hoạt. Kia đổi nghề làm cái gì? Làm lò gạch. Gạch, lò gạch. Tô chiêm thiếu chút nữa không lẽ chính mình đầu lưỡi đồng thời cũng có chút không thể tin tưởng. Ngươi, ngươi xác định. Lâu y cảnh thực khẳng định gật gật đầu, ngươi xem ta giống ở nói dẫn sao. Hào đi. Tô chiêm tin. Sau lại không bao lâu, lâu y cảnh quả nhiên bắt đầu thiết lập lò gạch xưởng nàng đem tránh nóng sơn thôn thuộc về chính mình rất nhiều đồ vật đều bán cho thiết láo bản, chỉ để lại giang thị đất cùng tô ra phòng ốc đồng ruộng. Từ đây lúc sau. Thiết lao bản đó là tránh nóng sơn thôn lớn nhất nhấtão bản thiết lao bản người này đáng giá giáthâm giao hắn biết lâu y địa cảnh làm như vậy là vì cái gì cho nên đương nàng muốn khai lò gạch xưởng vận thổ thời điểm thiết vui hỗ trợ những cái đó thổ mặt ngoài thoạt nhìn là thiết bán cho lâu y địaa cảnh trên thực tế bất quá là nàng chính mình thổ địa lúc sau nhạc Châu huyện Duy nhất một nhà lò gạch xưởng ở bạch cầu đá trấn Biên giao thành lập cứ việc là ở vùng Hoàg vu Giãng ngoại Nhưng dựa vào lúc trước tránh nóng sơn thôn tích góp hạ một bút tài phú, bọn họ nhưng nơi này kiến tiểu tòa nhà, bên trong dưỡng hoa điểu miêu cẩu, lại thỉnh mấy cái nha hoàn gia đình, cũng liền ít đi hoang vắng nhiều náo nhiệt, thả cả gia đình tụ ở bên nhau, mỗi ngày khắc khẩu không ngừng, tưởng hoang vắng đều khó. Bởi vì lần trước sự tình sau, Tommy nhìn thấy lâu ý cảnh đều là trốn tránh đi, có đôi khi thật sự trốn không xong, nên diện đi qua liền đành phải ra vẻ trấn định. Kỳ thật trong lòng miễn bản có bao nhiêu sợ hãi. Tommy biết lâu ý thì cảnh dám ở sòng bạc phong pháo liền dám cầm đao chém chết nàng, cho nên thành thật rất nhiều. thẩm tiếu tỉnh lại lúc sau, lại tiếp tục ở nhà môn làm việc, hắn cũng không biết ngày ấy sòng bạc phát sinh sự, tự nhiên không biết lâu y ghi cảnh lợi hại. Vẫn như cũ cả ngày đi nha môn ăn ăn uống uống trở về khoác lác hù dọa lâu y ghi cảnh. Mà vạn thị tắc vẫn luôn nghĩ biện pháp đuổi đi lâu ý ghi cảnh. Một ngày này, Luôn luôn không nói lời nào con dâu phùng thị cư nhiên đã mở miệng, cấp vạn thị đề ra cái ý kiến hay. Nương, con dâu cho rằng nếu muốn bọn họ phu thê hợp ly trực tiếp nhất biện pháp chính là cảm tình tan vỡ Nếu là hai người đối lẫn nhau lại vô vướng bận, tự nhiên đi không đến cùng nhau. Chúng ta nếu là từ bên ngoài ngăn trở, sẽ chỉ làm bọn họ cảm tình càng ngày càng tốt, cho nên chúng ta hẳn là đảo lại. Vương thị tò mò, như thế nào cái đảo lại pháp? Phung thị liền cùng nàng nói. Kết quả là, hôm nay, vạn thị làm trò tô chiềm mặt cấp lâu y cảnh tặng một con kim vòng tay, cháu dâu à, lúc trước đều là nãi nãi không đúng. Nãi nãi tổng cảm thấy nhà các ngươi bình dân nhân ra không xứng với ta tôn nhi. Sau lại tưởng tượng, chúng ta tô ra giờ phút này cũng là bình dân nhà không có gì xứng đôi không xứng với. Nếu đều là người một nhà, người lại giúp chúng ta không ít vội. Cho nên mãi mãi là đánh tâm nhãn nhận định ngươi cái này cháu dâu. Đây là chúng ta tô ra tổ truyền kim vòng tay, tặng cho ngươi. Lâu y cái cảnh cảm giác không thể tưởng tượng, lần trước tới thời điểm bọn họ rõ ràng đều nghèo thành như vậy, nơi nào còn tới cái gì kim vòng tay. Hùng chi tô ra lúc trước tham ô nhận hối lộ, đáng giá ngọn ý đã sớm kê biên tài sản sung công nơi nào còn tới kim vòng tay. Cho nên cái này kim vòng tay rõ ràng là sau lại mua, hẳn là lần đó. Đầu thứ gặp mặt khi, bọn họ một nhà cáo ốm đại náo, lâu y khi cảnh cho bọn họ một túi tiền, dùng cái kia tiền mua đi. Lâu y khi cảnh khỏe miệng chịu chịu, này lao thái bà luôn luôn xem chính mình không vừa mắt, hiện giờ liền bởi vì cứu thẩm tiếu thay đổi chính mình cái nhìn. Nàng mới không tin đâu, cho nên cái này kim vòng tay kiên quyết không thu. Ha ha, mãi mãi như thế quý trọng đồ vật ngài vẫn là chính mình thu đi. Vạn thị không chịu. Nói cái gì đều phải cấp lâu ý ghề cảnh, cháu dâu ngươi liền thu đi. Đây là nãi nãi tâm ý, đồng thời cũng là hướng ngươi xin lỗi, ngươi nếu là không thu chính là không chịu tha thứ nãi nãi, mãi nãi như thế nào có thể sống yên ổn ngốc tại nơi này à. Bên cạnh phùng thị cố ý vươn tay, làm ra ngăn trở trạng, lâu ý thì cảnh cũng là không có biện pháp, lời nói đều đến này phân thượng, không thu, chính là chính mình không phải, không có biện pháp, đành phải nhận lấy bất quá nàng cũng không hảo dễ dàng như vậy liền nhận lấy, học vạn thị khẩu khí, đồng dạng khó xử nói. "Như thế quý trọng lễ vật, tôn tức chịu chi hổ thẹn a, ngại mỏi." Ngài nói ngài một phen tuổi, trên người vốn là không có bất luận cái gì đáng giá đồ vật, ta lại mang đi ngươi kim vòng tay, này muốn bên ngoài như thế nào xem đâu? "Không sao, không sao, bên ngoài người lại không biết, quản bọn họ làm cái gì." Lại nói, "Chúng ta không nói đi ra ngoài ai có thể biết." như thế nào thành mãi mãi ăn mặc cần kiệm ở nhất thời điểm khó khăn đều luyến tiếp đem kim vòng tay lấy ra đi đương đổi ăn hiện giờ lại muốn tặng cho ta ta nếu cái gì đều không nói liền như vậy nhận lấy liền thật sự quá không hiếu Thuận không bằng như vậy đi ngày khác vừa lúc là lò gạch xưởng mở cửa đại cát cuộc sống này náo nhiệt ta thỉnh mãi mãi một đạo lại đây đến lúc đó ngài lại tặng cho ta cũng không mượn như thế nào nay Vạn Thị có điểm do dự Làm cho nhiều người như vậy mặt đưa kim vòng tay cấp Low Yi cảnh, không phải vừa lúc thuyết minh bọn họ tô ra thừa nhận nàng cái này cháu dâu sao? Đến lúc đó tưởng đuổi liền không như vậy dễ dàng. Nghĩ đến đây, Vạn thị ánh mắt lược có trách cứ liếc Phùng thị liếc mắt một cái. Phùng thị nhưng thật ra trở về cái tin tưởng mười phần ánh mắt, Vạn thị phỏng đoán này hết thảy cũng không ảnh hưởng kế hoạch, vì thế liền đồng ý. Sau lại, Low Yi cảnh quả nhiên mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người. Những người này có thương hộ cũng có gia đình giàu có tới quản ra đồng thời còn hấp dẫn tử. Ấn, này đó con hát chính là lúc trước lâu ý cảnh tạc Hàn gia sòng bạc thời điểm, ở Hàn gia cửa trải qua những người đó, nàng cố ý tiêu tiền thỉnh người ở Hàn gia cửa chạy một vòng. Hôm nay cũng là cố ý tiêu tiền thỉnh bọn họ giả dạng làm thương hộ lại đây ăn thiệt, không vì khác liền vì có thể đem nhà mình lò gạch xưởng thanh danh chế tạo đi ra ngoài. Cũng may mắn có hai tay chuẩn bị. Nếu không hôm nay trường hợp hơi có chút xấu hổ, lâu ý cảnh ngồi ở thư phòng, trong tay nghiêng bài mấy chương thiệp mời. Đây là nàng phát ra đi thiệp mời trở lại trong tay chỉ có 5 trường, nói cách khác chỉ có 5 hộ nhân ra tới, giữ lại 95 hộ cơ bản đá chìm nấy biển. Cho nên may mắn làm này đó con hát giả thành thương hộ ngồi ở trong đó, đảm đương náo nhiệt, thả tới thời điểm nàng cũng đã viết hảo kịch bản, an bài vài câu về chế gạch lời kịch, nhưng không nhiều lắm. Cho nên gặp được chuyên nghiệp hỏi, bọn họ chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nếu là liền điểm này ứng biến năng lực đều không có, hôm nay hoa đi ra ngoài tiền nàng chính là muốn thu hồi, những người đó cũng biết nàng tính tình, cũng mặc kệ tùy tiện làm vậy, đều phải cẩn thận ứng phó. Như vậy vừa thấy, trường hợp thượng còn không có trở ngại, hết thể chuẩn bị sung túc, không sai biệt lắm sắp khai tịch thời điểm, lâu y cảnh mới nâng mãi mãi từ hậu viện đến trước nguyên lai, thiệt rượu bãi tại tiền viện. Đại môn rộng mở, như vậy có người trải qua thời điểm cũng sẽ thấy, cứ việc nơi này là vùng ngoại ô, trải qua người không tính nhiều, nhưng cũng không thể bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội. Quản gia nhìn người lại đây, vội vàng hô to một tiếng, lao phu nhân đến. Chất mọi người liền đem đầu xoay lại đây, nguyên bản còn ở từng người người nói chuyện, sôi nổi nhìn về phía nơi này, nguyên là một hồi thương nghiệp nói chuyện với nhau, bởi vì quản gia như vậy một đề Ngược lại là có loại tới tham gia đại thọ cảm giác, mọi người không rõ nội tình. Chỉ có lâu ý cái cảnh cười đến Xuân Phong sẵn lạ, đây là nàng cố ý an bài. Tô gia lão phu nhân vạn thị phong cảnh hơn phân nửa đời, lúc này cũng không hảo quá khó coi, nếu không một hồi kim vòng tay cấp lại nên không tình nguyện. Quả nhiên, như vậy một e vạn thị trên mặt vui vẻ, huy xuống tay ý bảo đại gia tùy ý. Vạn thị trước tới, phía sau đi theo đó là lâu ý cái cảnh. Tô Chiêm, Phùng Thị, Tô Mi cùng với Giang Thị. Bởi vì hai nhà hợp ở cùng một chỗ, lên sân khấu trình tự tự nhiên sẽ không rửa theo trường ấu trật tự tới. Trên cơ bản vạn thị phía sau, Tô Chiêm cùng Lâu Y Cảnh các chạm một bên, sau đó bọn họ bên người các đứng bọn họ người nhà. Khai tích sau, đại gia cũng là ăn ăn uống uống, Lâu Y Cảnh ngâng chén ghé mắt quan vọng, đang ngồi, trừ bỏ chính mình mời đến gặp dịp thì chơi ở ngoài. Dư lại mấy cái thương nhân tựa hồ cũng hoàn toàn không nhắc tới mua gạch sự, bọn họ sở nói chuyện với nhau cũng bất quá là chuyện thiếm. Nay liền làm nàng có chút buồn bực, nếu không có đối nhà bọn họ lò gạch cảm thấy hương thú vì sao lại mua ướng ướp, chẳng lẽ là vì ăn không uống không sao. Nay, cũng không thể nào nói nổi đi, rốt cuộc ngàn dằm xa xôi tới rồi, liền vì ăn bữa cơm, ai có bực này thời gian rỗi. Kia đại khái cũng chỉ có một nguyên nhân, bọn họ ở quan vọng. Nhìn xem thế, hiểu biết hiểu biết giá thị trường, lại quyết định muốn hay không mua gạch, 89 chín phần mười là như thế. Vì thế, Lâu Y Cảnh cũng lập tức gọi người một lần nữa an bài kế hoạch. Nguyên bản kế hoạch làm người lấy gạch trực tiếp trình lên tới cấp bọn họ nhìn xem, hiện tại tưởng tượng vẫn là tính. nay đó đều là lò gạch người thạo nghề, bọn họ đối gạch sớm có nghiên cứu, nghĩ đến cũng không nghĩ xem gạch mà là muốn nhìn cùng gạch có quan hệ mặt khác đồ vật. Vì thế lâu ý cái cảnh quyết định an bài bọn họ đi lò gạch xưởng nhìn xem, nhưng trước đó nàng cần đến trước kiên quyết một kiện việc tư. Lâu ý cái cảnh câu môi cười, ánh mắt thâm thúy nhìn phía vạn thị, vạn thị trong lòng giật mình, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, lại như cũ ra vẻ chấn định. Lâu ý cái cảnh xảo tiếu xinh đẹp, nãi nãi, ngài tựa hồ quên mất chuyện gì. Vạn thị trong lòng khó chịu, nha đầu này, bên ngoài thượng nói không cần, kết quả còn không phải muốn. Ta ca nhớ ra rồi, từ từ. Vạn thị trong lòng có khí, trên mặt lại chỉ có thể hòa hòa khí khí, bởi vì Phùng thị nói qua ly do bọn họ bước đầu tiên trước thành lập chính mình ở Tô Chiêm trong lòng vị trí, kỳ hảo không thể nghi ngờ là hàng đầu thủ đoạn, cho nên Vạn thị không dám quên. Lâu Y cảnh vừa nhắc nhở liền đem kim vòng tay đem ra, trước mặt mọi người quơ quơ, sau đó trồng lên Lâu Y cảnh trên tay. Hầu hạ Vạn thị mấy cái nha hoàn liền từ giữa ồn Nói lao phu nhân yêu thương thiếu phu nhân. Vạn thị vui vẻ, lại thảo tô chiêm đối nàng cảm tạng, vạn thị càng vui vẻ. Lâu ý cái cảnh lại không thế nào nhạc, này mấy cái nha đầu thúi chính là nàng tiêu tiền mua tới. Hiện giờ bọn họ ăn mặc dùng đều là của nàng, cư nhiên còn giúp người khác nói chuyện, xem ra nên đổi một đám. Lâu ý cảnh trong lòng tính toán. Lúc này, phía dưới lại không biết nơi nào toát ra tới chuyện xấu, đống nhiên mở miệng. Nói lao phu nhân đối thiếu phu nhân như thế yêu thương, không biết thiếu phu nhân có gì tỏ vẻ. Người này là ai, cũng là tới pha đám sao. Lâu y cảnh trong lòng âm thầm đem người này nhớ kỹ. Phùng thị mượn cơ hội cũng khéo rượu quạt gió thêm tuổi một phen, lâu y cảnh không có biện pháp, đành phải trước mặt mọi người cấp điểm đáp lễ. Nay phân lễ, hiện tại tiêu tiền đi mua, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Không thiếu được lại bị loại người này nói thành là không có thành ý trực tiếp đưa tiền, quá tục khí không tiến quý trọng lễ vật đưa chút khác lại nên bị nói thành là không thành ý. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hiện trường làm chút cái gì, như vậy, mặc dù lễ nhẹ, tình ý trọng, ai dám nói nửa cái không phải. Nghĩ vậy, lâu y khi cảnh bàn tay vung lên, sai người trước mặt mọi người nâng tới nồi và bếp, cũng mang tới nguyên liệu nấu ăn, trước mặt mọi người ngao một nồi nước. Bên trong là chút đại bổ dược liệu cũng thả không ít rau quả, biết hàng người đều biết đây là thứ tốt, không ít người sôi nổi tỏ vẻ thiếu phu nhân có tâm ý. Duy độc, vạn thị cùng phùng thị sắc mặt khó coi. Phùng thị đã sớm muốn mượn vạn thị đưa vòng tay, buộc lâu y cảnh phải đáp lễ, đáp lễ quý trọng liền nói nàng tục khí, đáp lễ quá nhẹ nhàng nói nàng bất hiếu, mượn này giáo hấn lâu y cảnh một đốn, không nghĩ tới lại bị nàng xảo rượu lừa gạt qua đi. Hiện giờ lâu ý y cảnh tá lực đả lực, nói, nho nhỏ một nồi nước liêu biểu tôn tức đối mãi mãi hiếu tâm, mãi mãi ăn nhiều ít, tôn tức hiếu tâm liền có bao nhiêu. Làm cho mọi người mặt, lời này vừa ra, còn không phải là ám chỉ Vạn thị muốn đem này một chỉnh nồi đều ăn luôn sao? Chính là lớn như vậy một nồi, liền ăn ba ngày cũng ăn không hết ta, không ăn nói lại nên làm người cảm thấy nàng cái này lao thái bà đạp hư tâm ý. Cuối cùng không có biện pháp, Vạn thị ăn Ăn bụng phồng lên, thật sự không được thời điểm, lâu y cảnh mới chẩm rãi đề nghị, mãi mãi ăn không hết, có thể buổi tối lại ăn, tôn tức biết ngài yêu thương tôn tức, nhưng cũng không cần như vậy cái ăn pháp. Vạn thị nghe vậy thiếu chút nữa không bối quá khí đi, phùng thị càng là không nói một lời, mọi người đều nếm tới rồi cô nương này lợi hại. Sau lại, này người một nhà liền an tĩnh, lâu y cái cảnh mới hồi phục tinh thần lại thu phục kia mấy cái thương nhân. Nguyên bản mang theo mấy cái thương nhân đi lò gạch nên chính mình tiền đến, lấy này trương hiển thành ý nhưng là lâu ý cảnh đối này khối cũng không quen thuộc, ở bọn họ loại này lao nhân vật trước mặt nhất định sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó không thể thiếu phải bị bọn họ ép giá, cho nên nàng không đi. Làm quản gia lãnh bọn họ qua đi, lại làm bên kia trình sư phó cùng bọn hắn bắt chuyện, chính mình cũng vừa lúc, lấy cơ vạn thì ăn quá căng thân thể không khỏe muốn lưu lại chiếu cố liền có danh chính ngôn thuận cớ. Vì thế lâu y ghi cảnh lại được hiếu thuận thanh danh, vạn thị khí thiếu chút nữa không trận trắng mắt. Nhưng mà càng làm cho vạn thị trận trắng mắt sự còn ở phía sau, ở các khách nhân đi trước lò gạch lúc sau, lâu y ghi cảnh khiến cho người bắt được vừa rồi người nọ áp đảo chính mình trước mặt tới quan đến thư phòng thẩm phạm nhân giống nhau thẩm vấn. Bên này vạn thị cùng phùng thị đều còn không biết tình, phùng thị bên này chính đi theo làm tùy tùng thế vạn thị tiêu thực. Mà vạn thị đỉnh bụng to trách cứ phùng thị biện pháp không linh nghiệm. Ngươi nói một chút ngươi, nghĩ ra được chính là cái thủ loạn gì, không đem nàng kéo xuống mặt mũi không nói ngược lại là đem tan này trương mặt già bái chính là không còn một mảnh. Nhớ trước đây ngươi tốt xấu cũng là đại tiểu thư sinh ra, nhìn quen các loại gia trạch tranh đấu, hẳn là đối loại sự tình này nắm chắc mới là phùng thị uy khuất, nương, ta cũng không biết nàng sẽ đến này vừa ra, ta nguyên là liệu định nàng không kịp chuẩn bị đáp lễ. Đến lúc đó có thể khíu khíu nàng, ai biết nàng kia nông ra đất trồng rau thế nhưng còn loại thượng thảo dược, ta cũng là bất ngờ a Vạn thị khí đấm ngực dừng chân, ta mặc kệ, hôm nay việc này ngươi nháo ra tới, hại ta ăn lớn như vậy một nồi, hiện giờ phòng bếp nồi còn thừa, ngươi đi mang tới uống sạch, ngươi nếu là không uống chính là đối ta bất hiếu. Nương! Phùng thị nước nở, bà bà này không phải vô cớ gây dối sao? Nhưng tựa hồ chính mình ở cái này ra trừ bỏ bà bà này một viên đại thụ ở ngoài liền không có khác đại thụ, cũng là không có biện pháp, đành phải gọi người đi lấy. Lâu y thì cảnh bên này, còn ở khuôi chiên gọi mọi thẩm vấn người này, ở một phen vừa đấm vừa xoa hơn nữa cuối cùng tô chiêm vũ lực chấn áp dưới, người nọ mới nói ra bản thân tên, tiêu quách hoài đức. Người này, tuyệt đối không phải chính mình thủ hạ những cái đó con hát, rốt cuộc sổ sách còn ở chính mình trong tay. Lâu y cảnh chậm gì gì mở ra sổ sách, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục chính mình chi trả kỷ luật, giữa cũng không có một cái kêu Quách Hoài Đức người bởi vậy chứng minh hắn cũng không phải những cái đó con hát, liền không phải chính mình mời đến, như vậy sẽ là ai mời đến. Lâu y cái cảnh lông mày một trọn, ánh mắt ý bảo Quách Hoài Đức tử thật đưa tới. Nhưng giá hỏa này mạnh miệng thực, hảo một phen vừa đấm vừa xoa mới chỉ nói ra một cái tên, lại muốn nói ra khác còn phải một lần nữa tới một phen. Nay cũng quá phiền toái, Lâu Y khảnh méo một cái lông mày, đơn giản làm Tô Chiêm đem người đánh chết, tính, gia hỏa này mạnh miệng thực, thả cô mãi mãi ta cũng không công phu chờ hắn mở miệng, nếu nói không rõ, vậy đem hắn đánh chết tính. Đã chết lúc sau đi tiếp thần y kia lộng điểm hóa thi thủy, quay đầu lại liền ra thịt mang xương cốt mang quần áo đều cho ta hóa, tới cái chết vô đối chứng. Đến lúc đó chính là quan phủ cha lên cũng cha không đến chứng cứ, chúng ta cũng không cần lo lắng quán thượng quan tư. Hảo A. Tô Chim nói, câu môi cười thần bí, trong tay sạch sẽ bút lông ở lòng bàn tay thượng gõ bạch bạch vang. N.B. S.E. Thanh âm này gõ đến Quách Hoài Đức Hải Hùng khiếp vĩa, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định thành thật công đạo. Nhưng vừa muốn mở miệng thời điểm lại bị lâu ý cái cảnh đánh gãy như vậy lòng trọng thời điểm, vẫn là không cần ở chỗ này công đạo. Đi càng lòng trọng trường hợp, công đạo lên cũng càng thêm cảm xúc mênh mông một ít, ngươi cảm thấy đâu. Quách có hoài kinh hãi, nàng có phải hay không đã biết cái gì? Không sai, nàng đương nhiên biết, liền hướng trong yến hội kia giao tương hô ứng, cũng đã biết là ai ở sai xử chẳng qua nàng muốn nghe hắn chính miệng thừa nhận. Quách có có mang chút bất đắc dĩ, thân thể mệnh mềm, mềm, giờ phút này chỉ có thể từ tô chiêm sách tiểu kê giống nhau đem hắn sách đến hậu viện. Bởi vì tòa nhà này là tiểu tòa nhà, người vừa đến hậu viện, lời nói liền có thể chuyển tới lão phu nhân trong phòng đi. Vạn thị cùng Phùng thị lập tức nghe ra không thích hợp, mở cửa nhìn lên càng là sắc mặt xanh mét, Phùng thị đang nghĩ ngợi tới đóng cửa lại, lại bị lâu y cảnh kêu lại đây. Nương, ngay tới vừa lúc, mau đến xem xem, con dâu bắt được một cái ăn trộm, còn muốn trộm đồ vật, may mắn kịp thời phát hiện. Phùng thị nghe vậy, tức muốn hộc máu, đã là ăn trộm Và đưa quan phủ liền hành, đưa đến nơi này làm cái gì, chẳng lẽ muốn động tư hình sao? Là, vẫn là nương hiệu pháp. Lâu y thì cảnh cười đến xuân ý giặt rào, cuối cùng, ánh mắt hơi có chút đồng tình nhìn về phía quách có đức, hạ giọng nói, xem ra, có chút người là tính toán bò bò giữ mình. Quách hoài đức cấp kêu to, là nàng, chính là nàng, tô phu nhân làm ta tiến vào, trường hợp thượng nói cũng là nàng làm ta nói. Phùng Thị chết không thừa nhận Nói hiệu nói vừa ta đều không quen biết ngươi, như thế nào sẽ làm ngươi nói? quanh hoài đức chết cắn vùng thị không bỏ, cuối cùng còn đem nằm ở trên giường vạn thị kinh ngạc lại đây. Vạn thị nhìn đến này phúc cảnh tượng càng đau đầu, hận không thể liền hướng vùng thị trên mông một chân đá. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể ổn định này tạc thuyền, không thể có bất luận kẻ nào lật thuyền, nếu không chính mình cũng phiền toái Có lẽ là thằng ngãi này thu người nào chỗ tốt ở chỗ này loạn cắn người. Ngươi còn phải cẩn thận cha cha. Lâu y khi cảnh xảo tiếu xinh đẹp, đa tả nãi mãi nhắc nhở, ta nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi một chút. Vì thế Tô Chiêm lại đem người mang về thư phòng, lần này đóng cửa lại thẩm vấn, phùng thị cùng vạn thị nhìn Tô Chiêm đi theo lâu y cảnh ngông mặt sau gắt gao che chở chính mình nữ nhân bộ dáng, càng là giận sôi máu, quả nhiên là có tức phụ đã quên mãi mãi Thư phòng thẩm vấn kết quả là... Này hết thể đều là phùng thị bên người nhà hoàng tiêu tiền mua được Quách Hoài Đức yêu cầu làm như vậy. Nói là này nhà hoàng cùng lâu ý cái cảnh phòng nhà hoàng không hợp, không quen nhìn nhân ra đi theo lâu ý cảnh bên người phó bằng chủ quý hô mưa gọi gió, cho nên muốn đánh đổ chủ nhân địa vị, lấy này nàng cái này nhà hoàng mới có thể đứng vững góp chân. Sau đó, phùng thị bên người nhà hoàng đã bị lâu ý cảnh đổi đi, liên quan bạn thị bên người nhà hoàng cũng bị thay đổi. Nguyên nhân là kêu nhà hoàn giúp này nhà hoàn làm việc. Sau đó lâu ý thì cảnh thuận Lý Thành Trương đem Phùng Thị cùng Vạn Thị bên người người thay đổi. Từ nay về sau trong phủ hạ nhân cũng đều thấy rõ trong phủ chân chính làm chủ người là ai, cũng không dám nữa có bất luận cái gì sai lầm. Việc này làm Phùng Thị cùng Vạn Thị tức giận đến không nhẹ, rồi lại không thể lời hà, đồng thời bọn họ cũng biết cái gọi là Quách Hoài Đức lời khai cũng bất quá là lâu ý thì cảnh giáo. Cái này nha đầu chết tiệt kia nguyên bản tính toán chính là tưởng đem bọn họ bên người nha hoàn bỏ cũ thay mới, cho nên đường Quách Hoài Đức nói ra phía sau màn làm chủ là Phùng Thị thời điểm còn giúp đùng đầy, bất quá là có khác mục đích thôi, ác độc, thật đủ ác độc. Phùng Thị cùng vạn Thị cấp thẳng dầm chân, ngược lại là Tô Mi An tính không ít, nàng chính là đánh tâm nhãn cũng không dám nữa chọc lâu y địa cảnh. Sau lại, hậu viện liền một mảnh hài hòa. Cứ việc lâu ý thì cảnh biết đã nhiều ngày phùng thị cùng vạn thị vẫn luôn hướng mâu thân giang thị trong phòng đi lại, tựa hồ đánh giang thị chủ ý, nhưng nàng cũng không thế nào lo lắng, bởi vì tô chiêm ở nhà nhìn, hắn đã nhiều ngày vội vàng đi thi, tiếp theo năm hạ, đó là khoa khảo hảo thời gian, đã nhiều ngày dù sao cũng không có việc gì làm liền lưu tại trong nhà. Lâu ý thì cảnh còn lại là đi bận việc lo gạch sường sự, sự thuận tiện muốn hiểu biết hiểu biết mấy ngày trước đây. Trình sư phó cùng này mấy cái thương hộ liêu đến thi chiến hết. Nhưng lúc này đây, nàng không phải lấy hiện tại thân phận trực tiếp đi lò gạch xưởng, mà là thúc ngẩn đầu lên phát làm nam nhi trang, sau đó lấy học đồ thân phận từ quản gia dẫn dắt đi vào. Lò gạch đều là nam nhân, 17-8 đại lao gia, một thân hãn xú vị, quản gia có chút lo lắng lâu ý cảnh chịu không nổi, không khỏi nhữ mày nhìn nàng một cái. Phu nhân Khi thật loại sự tình này, người đại nhưng không cần tự tay làm lấy, tìm cái đáng tin cậy người nhìn là được. Nơi này thiên nhiệt, chính là nam nhân cũng chịu không nổi ha. Lâu y cái cảnh ngẩm đầu nhìn trời, ngay đích xác đầu các thực, cứ việc là mùa thu, nhưng nóng bức vẫn là đuổi chi không tiêu tan, lâu y cái cảnh lắc đầu. Ta đối này hành rốt đặc cắn mai, nếu không chính mình học điểm, khó tránh khỏi không bị người tinh kế. Quản gia cảm thấy có lý, cũng liền không nói nhiều. Đem lâu y đi cảnh dẫn tới trình sư phó trước mặt, công đạo vài câu liền đi trước. Trình sư phó thật sự tưởng mới tới học đồ, liền lanh trước dạo qua một vòng, nói nói chế gạch đại khái lưu trình. Chế gạch đâu, trước đến có thổ, tốt gạch cần thiết là đất sét mới được. Đem đất sét đào ra đặt ở bên ngoài, dãi nắng dầm mưa nửa năm, sau đó phong tỏa, quá si, lưu lại thuần thổ. Lại đem thuần thổ thêm thủy, cùng mặt dường như cùng thượng mấy phen chế thành gạch hình. Chờ hồng khô phía sau nhưng nhập riêu thiêu chế, thiêu chế cao cao ồn, yêu cầu phong bế riêu nội thông khí khổng, chờ bên trong tự nhiên làm lạnh mới có thể ra gạch. Cho nên một khối gạch chế tác, yêu cầu gần một năm thời gian, thả trung gian trình tự làm việc qua loa không được, hơi có sai lầm đều có thể ảnh hưởng chất lượng. Trình sư phó đơn giản giải thích, lâu y đi cảnh nghe được mùi ngon, lúc này nàng mới biết được nguyên lai gạch cũng không phải ngắn hạn chế tạo ra tới, yêu cầu dài đến một năm thời gian. Này liền có chút phiền phức Nàng đã là đem lúc trước sinh ý đều bông xuống Liền dư lại duy nhất một môn sinh ý Giờ phút này còn không thể lập tức thu lợi Đến kéo thượng một trận Trung gian tổn thất chính là vô hình phí tổn Lâu ý cái cảnh như mày đau lòng Trình sư phó xem hắn rất có tâm sự Lại cảm thấy người này lớn lên trắng non sạch sẽ không giống như là làm việc nặng liêu Liền cho rằng là biết khó mà lui Trình sư phó bất đắc dĩ thở dài Làm loại này sống được không sợ khổ không sợ mệt, còn phải có cũng đủ thể lực. Ta xem ngươi lớn lên trắng non sạch sẽ, đảo như là hát tuồng. Ngươi nếu là vì kiếm ăn, không ngại bất luận cái gì nghề, có thể thử xem hát tuồng đi. Lâu ý cái cảnh xấu hổ kéo kéo môi, nàng không phải sợ khổ sợ mệt, là sợ chờ, chờ thời gian lâu lắm, bạc tiêu hao không dậy nổi. Trình sư phó, ta không sợ khổ, ngài mang ta học chế gậy đi. Trình sư phó bán tín bán nghi, nhưng nếu phía trên an bài người này tiến đến làm học đồ, có phải hay không này khối liêu liền không phải hắn sửa quảng, hắn chỉ lo giáo thụ đó là. Vì thế trình sư phó đem người lãnh đến một vị khác đại hán trước mặt, chỉ chỉ kia huy mồ hôi như mưa đại hán giới thiệu nói, vị này chính là hồng sư phó, là phụ trách cùng bùn. Sống bùn là kiến thức cơ bản cũng là quan trọng nhất một bước, ngươi thả đi theo hắn nhiều nhìn xem nhiều học học. Trình sư phó giới thiệu xong, liền đem lâu ý cảnh phó thác cho hắn. Vị tiêu kêu hồng sư phó Hán tử lớn lên thô cùng, lại có chút lôi thôi, nhưng làm khởi sống tới thật là ra sức, lâu ý cảnh không cấm âm thầm khen ngợi chính mình như vậy tiểu nhị cần cù và thật thà thật sự, chính mình cũng tỉnh không ít tâm. Nào biết chính mình vừa muốn trong lòng yên lặng khẳng định xong, kêu hồng sư phó há mồm một câu, làm nàng trong lòng hỏng mất. Người kêu lâu lão tam đúng không? Xem người lớn lên trắng non sạch sẽ làm tới cái này. Lâu láo tăm là lâu ý khi cảnh giới thiệu cho trình sư phó nghe tên, trình sư phó cũng như vậy giới thiệu cho hồng sư phó. Lâu ý khi cảnh gật gật đầu, nghiêm trang trả lời, ta sẽ học. Hồng sư phó đôi tay chống nạnh, thư lạnh một tiếng liên quan bả vai run tăng run, theo sau đem cái quốc ném cho nàng, cùng đi. Lâu ý khi cảnh kinh ngạc, hắn chẳng lẽ không giáo một ít sống bùn những việc cần chú ý. Liền như vậy làm chính mình sống Nhìn cái gì mà nhìn Sống nha Lâu y thì cảnh bất đắc dĩ Cầm lấy cái quốc liền bùn sống lên Không thể không nói sống bùn là kiện vất vả sống Nàng lại là cái nữ tử Mấy phen một cùng Đích sắc có chút lực bất tòng tâm Han đã ra tới Nhưng cũng chút nào không dám lơi lỏng Trừ bỏ tốc độ chậm ở ngoài như cũ nghiêm túc làm Cũng không biết nơi nào đắc tội vị này hồng sư phó Thế nhưng lại chỉ vào chính mình hùng hùng hổ hổ Mặt xương mày xỉa, phi nói nơi này có vấn đề, nơi đó cũng không tốt. Lần này cũng khiến cho khác tiểu nhị chú ý, mọi người đều ngừng tay xuống hướng bên này nhìn qua. Lâu ý cái cảnh nhữ mày không vui, ném xuống cái quốc làm hồng sư phó tới, ngài là sư phó, có phải hay không nên đi đầu cho ta làm mẫu làm mẫu? Hồng sư phó mắng to, ta là sư phó vẫn là ngươi là sư phó. Hiện giờ ta kêu ngươi như thế nào làm, ngươi phải như thế nào làm. Những cái đó vây xem tiểu nhị nhìn tựa hồ đã chết lặng, ai cũng chưa nói chuyện, chỉ có trình sư phó đuổi lại đây, hảo nôn quên bảo, tiểu lâu à, ngươi cũng đừng trách cứ hồng sư phó. Thiên quá nhiệt, mọi người đều nhiệt chịu không nổi, khó tránh khỏi cảm xúc có chút mất khống chế, bất quá cùng bùn cũng không có gì kỹ xảo, chính là mệnh chút, ngươi chỉ lo khiêng lấy đó là. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người cũng tán đồng, mọi người đều thực tán đồng hồng sư phó cái nhìn. Lâu y cái cảnh buồn bực, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện có cái gì không đúng sao? Có cái gì không đúng? Mọi người phản bác, sư phụ lênh vào cửa tu hành ở cá nhân, tự nhiên làm đồ đệ làm nhiều chút. Ta năm đó nhập hành thời điểm, sư phụ nói cái gì cũng chưa nói, chỉ làm ta đi theo kéo bùn dọn gạch, đã lâu đã lâu mới bắt đầu học chế gạch. Nay đó, lâu y cảnh tự nhiên là biết đến, chỉ là học một hàng dù sao cũng phải có sư phụ giáo thụ. Bọn họ mặc dù là dọn gạch kéo bùn đánh tạp, sau này sư phụ vẫn là sẽ tay cầm tay giáo thụ, mà vị này hồng sư phó hiển nhiên không có. Trình sư phó cũng không quá nhiều công đạo giữa trình tự làm việc, nếu không phải chính mình thêm vào từ chỗ hỏi thăm cũng còn không biết, giữa tồn tại rất nhiều chi tiết cùng với học vấn. Cho nên, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết cùng bùn là phải dùng như dâm sao? Lời này vừa nói ra, đưa tới kinh ngạc thành một mảnh. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía vị này bạch diện tiểu tử thời điểm, ánh mắt rõ ràng có kính nể chi tình, những lời này đổ đến không ai nói ra một chữ tới. Không khí phản phất đều an tĩnh không ít, thật lâu sau thật lâu sau, bên người hồng sư phó hừ lạnh ra tiếng, này có biện pháp nào, đều là lao bản nương ý tứ. Lao bản nương không muông ưu chẳng lẽ còn muốn chúng ta mấy cái làm cu ly mua đầu nghiêu tới không thành. Lâu ý cảnh phản bác, có gì không thành. Nếu là ngươi cá nhân muông yêu, tự nhiên về ngươi, ban ngày lao động, buổi tối ngươi có thể dắt trở về, lò gạch xưởng tự nhiên không thể đoạt ngươi. Hùng chi ngươi mua một con trâu, hoa một ít tiền, lại cho ngươi tỉnh không ít lực, cũng là đăng giá. Một khi đã như vậy, có gì không thể? Nếu ngươi thật cảm thấy không thể, đại có thể cùng phía trên nói nói, làm lao bản nương đặt mua nhưng ngươi cũng không nói, chỉ một mặt bởi vậy giận chó đánh mèo người khác. Lâu ý cảnh lại nói, cùng bùn không thể so cùng mặt. Cùng bùn yêu cầu lớn hơn nữa lực đạo, thả không dễ dàng cùng đều. Cho nên dùng nhân lực thêm một phen cái quốc căn bản cùng không đều, cần đắc dụng như dâm mới được. Này đó, ta không hiểu hành đến nghe người ta nói mới biết được, các người hiểu công việc chẳng lẽ không biết. Có người nghe vậy, đã trầm mặt không được, mở miệng oán giận nói, tiếp còn không phải lão bản nương không chuẩn bị. Chúng ta nào dám cùng nàng nói này đó, thả. Một cái đàn bà làm cái gì lò gạch xưởng ta nhìn xem đều cảm thấy không được. Một cái đối nghề chính rốt đặc cán mai người, lại là cái quản sự, nàng có thể nghe chúng ta. Nói không chừng, còn sẽ bởi vậy ném bát cơm, chúng ta vẫn là giữ được bát cơm quan trọng. Lâu y cái cảnh nghe vậy run bần bật, cũng không biết những người này là từ đâu nghe tới này đó đồn đãi, cảm thấy chính mình tựa hồn là cái lộng quyền độc hành lao bản đương. Vẫn là bọn họ mấy năm nay ở khác lò gạch xưởng làm việc, nhìn thấy lao bản đều là cái loại này, tính tình bản tính liền cảm thấy sở hữu lao bản đều là loại người này, cho nên liền lười đến đề ý kiến, vẫn là nói bọn họ vẫn luôn liền khinh thường nữ nhân chủ sự. Vô luận ra sao loại nguyên nhân, lâu ý cảnh hôm nay cần thiết thay đổi bọn họ cái nhìn, bất luận các ngươi cho rằng lao bản đương như thế nào như thế nào, ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở này. Cái này lò gạch xưởng hết thể ấn chính quy tới làm, thiếu cái gì thiếu cái gì, có cái gì không đủ, cứ việc đề ý kiến. Thiết, nói được dễ nghe, ngươi cho rằng chính mình là ai, lão bản sao. Cùng vai vị tiểu nhị lược có khinh thường. Lâu y cái cảnh coi như đại gia mặt, giải khai dây bột tóc, lộ ra hắc lửa xinh đẹp đầu tóc, đồng thời cũng phụ trợ nàng khuôn mặt càng thêm thu khí. Mọi người lúc này mới hồi quá vị tới. Cảm tình vị này lớn lên trắng non sạch sẽ người trẻ tuổi căn bản chính là cái nữ. Nữ. Nơi này cực nhỏ tới nữ, người này lại có như vậy khẩu khí, mọi người không khỏi hít hà một hơi, kinh hô lão bản nương. Hồng sư phó này cũng mới hồi quá vị tới, nghe nói láo bản nương họ lâu, ở nhà đứng hàng láo tam, cho nên lâu lão tam chính là láo bản nương. Lúc này hồng sư phó sắc mặt liếc liếc, hai đùi run rảy lại không vừa rồi kiêu ngạo khí thế. Lâu ý cái cảnh đối hắn là thực khinh thường, trên đời liền có loại này sư phụ, không nghĩ giáo đồ đệ lại không dám cãi lời lao bản mệnh lệnh, vì thế liền dứt khoát ném sở hữu sống cấp đồ đệ làm, nhìn như lanh vào cửa, lại liền cơ bản làm việc bước đi đều không nói một chữ. Lâu ý cái cảnh không thích loại người này, nhưng lò gạch xưởng vừa mới thành lập, nơi này nam nhân lại khinh thường nữ nhân chủ sự, lúc này nếu đem hồng sư phó khai trừ như vậy vừa rồi hết thể dân tâm lại nên mất đi cho nên lâu ý cảnh áp xuống lửa giận chỉ để điểm vài câu. Hồng sư phó, thiên nhiệt là ta sai. Ta chưa cho đại gia hỏa an bài hảo nghỉ ngơi địa phương, đại gia có tính tình là là. Nhưng ta hy vọng, hết thể thỏa mãn đại gia lúc sau, cần phải ra sức làm việc, nếu có tân đồ đệ tiến vào, cũng thỉnh đại gia tận tâm tận lực. Ở ta này không có giáo hội đồ đệ đói chết sư phó chi ngôn, chỉ cần đại gia nguyện ý lưu lại. Ta nơi này... Sư phụ tiền tiêu hàng tháng tự nhiên sẽ so đồ đẻ cao, đây cũng là đối sư phụ một loại khẳng định. Đương nhiên, tiền đề vẫn là đến tận tâm tận lực. Nay phiên vừa ra, sở hữu đại lao ra đều kích động bỗ tay, một cái kính khen lâu y cái cảnh anh Minh, cũng có người nói nàng là kỳ nữ tử, anh thư chờ Nhìn ra được tới, những người này cũng là khổ lại đây, không thiếu đã chịu bóc lột. Lâu y cái cảnh cũng là, cho nên càng thêm minh bạch loại mùi vị này. Nếu đại gia làm hảo, có năng lực sư phụ già, nàng giống nhau sẽ cho dư tiền lãi hoặc là một phần trăm láo bản quyền lợi, giống tránh nóng sơn thôn lúc trước như vậy kinh doanh. Thu phục này đó lại trở về thời điểm, đã buổi chiều. Ở lò gạch xưởng chuyển động nửa ngày, khắc sâu cảm giác được thể sắc và tinh thần đều mệt lâu ý cảnh lau mồ hôi vào ra môn. Hậu viện, vạn thị phùng. Thị lôi kéo giang thị đang nói cái gì, ba người nhìn qua rất hài hòa bộ dáng. Nhưng là lâu ý, ý cảnh không có hảo ý phỏng đoán này hai người hẳn là cố ý cùng mẫu thân hòa mình cố tình người tốt, lấy cầu ngày sau lại có phiên bản cơ hội đi. Chỉ tiếc bọn họ chỉ sợ phải thất vọng, thân là gia chủ tô chiêm căn bản không có gì đem bọn họ để ở trong lòng, có lẽ đã từng không thiếu chịu bọn họ hủy khuất, cho nên mới có vẻ không đệ bụng. Một khi đã như vậy, bọn họ liền tính dùng ra một thân bản lĩnh chỉ sợ cũng sốc không dậy nổi sóng to. Lâu Y Y Cảnh cũng liền không để ý tới, xoay người đi thư phòng tìm kiếm Tô Chiêm. Tô Chiêm ngồi ngay ngắn ở án thư, trong tay cầm một chồng thư từ xem nghiêm túc cẩn thận, khi thì mày nhíu chặt. Lâu Y Y Cảnh to mơ, đi lên trước vãn trụ cổ hắn, tự hạ nhẹ mổ một ngụm, cảm giác được trên cổ chuyển đến tê dại cảm giác, Tô Chiêm không vui liền tan thành mây khói, đảo mắt hoàn thượng thủ, lôi kéo Lâu Y Y Cảnh ngồi vào chính mình trên đùi. Y Y Cảnh thuận thế thư từ nhìn nhìn. Nhìn mặt trên rầm rạp, liền không có hứng thú, đơn giản làm Tô Chiêm chính mình nói. Mặt trên nói gì đó? Ngươi cũng biết, ta đang làm gì? Không biết. Tô Chiêm giải thích, lại cha cùng nhau án tử. Ngươi cũng biết năm đó Lâu Dương sở dĩ từ viện thí trung rút đến thứ nhất là bởi vì hình sư ra trộm mà đem bốn nên thắng được giải nguyên bài thi trộm giấu đi, bởi vậy Lâu Dương mới trở thành giải nguyên tiện đà hướng lên trên. Lúc ấy ta còn buồn bực Lâu Dương mặc dù ở viện thí trung thắng được, cũng không có khả năng ở thi hương thi đình trung thắng, mới khảo viện thí liền vận dụng tiểu kỹ xảo, phía trên mấy chàng khảo thí lại nên như thế nào. Sau lại, ta mới biết, này hết thể đều là hình sư gia công lao. Đừng nhìn hắn chỉ là sư gia, lại có thông thiên bản lĩnh. Này mặt trên chính là hắn ở viện thí trung trợ giúp Lâu Dương chứng cứ. Đến nỗi mặt khác mấy chàng khảo thí chứng cứ tạm thời còn không có. Bất qua 89 9 phần 10 là hắn. Lâu y cái cảnh ngay vậy, nhịn không được cười muốn nói hắn có thông thiên bản lĩnh, ta xem ngươi bản lĩnh cũng không nhỏ sao, nếu không như thế nào có thể bắt lấy hắn được điểm. Tô Chiêm cười nhạc, cười xong lúc sau là lo lắng, hắn làm ra loại sự tình này tự nhiên có người muốn thu thập hắn. Ngươi có biết kia nguyên bản nên là giải nguyên người kỳ thật còn có cái đệ đệ. Hắn đệ đệ đang muốn tẫn biện Pháp đem việc này rũ ra tới vì ca ca xuất khẩu ác khí. Lâu y thì cảnh cười nhạc, xem ra phu quân đại nhân thông thiên bản lĩnh là dựa vào người khác vào sinh ra tử, cũng không biết, hình sư ra thông thiên bản lĩnh lại là dựa vào cái gì. tô chiêm trầm mặc một trận, đây cũng là ta sở lo lắng. Cũng không biết hình sư ra rốt cuộc là như thế nào làm được này hết thảy mới cảm thấy người này nguy hiểm thực, không thể tưởng được một cái nho nhỏ sư ra, thế nhưng so huyện lệnh còn muốn khó đối phó. Hiện giờ ngươi có này đó chứng cứ. Là tính toán cáo bọn họ sao? Như thế, cũng không sợ nên đón phiền thoái. Phải biết rằng kia tuần phủ hồ đại nhân chính là mỗi ngày nghĩ biện pháp ham hại người. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra chủ động đưa tới cửa. Tô chiêm lấp đầu, thuật tay lại đem lâu y cảnh ôm càng khẩn. Ta như thế nào trở về? Ta đi cũng không thích hợp, tự nhiên là giải nguyên đệ để đi. Chẳng qua hiện tại còn không phải thời điểm, ta lo lắng hắn thiếu kiên nhẫn hỏng rồi lại sự. Liền thời khắc đốc xúc hắn làm hắn đem chứng cứ cho ta một phần. Hiện giờ, chứng cứ càng ngày càng nhiều, sự tình càng ngày càng rõ ràng, ta thật lo lắng hắn chỉ vì cái trước mắt đi báo án, vậy phiền thoái. Hẳn là sẽ không, phu quân đại nhân nhìn, hắn liền tính không suy xét chính mình cũng đến suy xét ngươi. Lâu ý khi cảnh nói, lại nhịn không được ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái, tô chiêm cực cảm miệng khô lười khô, nhịn không được đem người đẻ ở dưới thân, chống cái bàn. Thanh âm hơi mang rụ hoặc nói, tự hồ, chúng ta thành thân đã lâu còn chưa từng nhập quá độc phòng, nếu không đêm nay. Lâu y thì cảnh dơ tay ngăn chặn hắn miệng, vẫn là đừng, ngươi cái kia mãi mãi cùng nương ước gì ta đi mới hảo. Ngươi nói lúc này, vạn nhất ta cho ngươi, ngươi lại không giúp ta nói chuyện, ta nhiều an. Tô chiêm những mày, túi người khẽ hôn thượng cái chán của nàng, ngươi liền như vậy không tin ta. Không phải không tin, chỉ là nhân ngôn đáng sợ. Từ xưa đến nay, ba người thành hổ việc nhiều chi lại nhiều. Nguyên bản ngươi là không tin, nhưng luôn có người ở ngươi bên thai nói ta không phải, dần già ngươi liền tin. Tô chiêm con ngươi ảm đạo đứng dậy cũng đem lâu y hề cảnh kéo, ôm vào trong lòng ngực, nhàn nhạt thổ lộ chính mình chuyện cũ. Chúng ta tô ra sớm chút năm cũng là bình dân nhân ra, khi đó không thiếu chịu người xem thường. Sau lại cha ta cao trùng, nhà của chúng ta cũng coi như dương mi thổ khí. Ngãi ngãi liền bắt đầu kêu ngạo lên, bắt được đến ai đều nói ai không phải. Tựa hồ như vậy, là có thể báo trước kia thù, đồng thời, cũng chỉ có như vậy, tựa hồ mới cảm giác được chính mình cao nhân nhất đẳng. Dần già, nàng liền thói quen như thế. Cho nên dần già, nàng liền bắt đầu ghét bỏ ta nương sinh ra. Ta nương là người giang hồ, kỳ thật cũng không hiểu võ công, chính là đi theo ông ngoại vào Nam gia Bắc, loại này đối với tầm thường nông gia tới nói. Như vậy nữ tử khó tránh khỏi làm người khó có thể tiếp thu. Nhưng khi đó, phụ thân trong nhà nghèo, nhà người khác cô nương đều phải xính lễ, duy độc ta nương không cần. mãi nãi nói, ông ngoại lúc ấy nói hắn chỉ nghĩ cho chính mình nữ nhi tìm cái quy túc, chỉ cần không dãi nắng dầm mưa, chỉ cần bọn họ tô ra đối nàng hảo, là được rồi, còn lại hết thể không cần. Cho nên lúc này mới cưới ta nương. sau lại ta sinh ra thời điểm? Cha ta đã đi lên con đường làng quan, nhưng cả nhà dọn vào kinh thành còn phải dựa vào mẹ cả phung thị. Phung thị là cái thế gia thiên kim, gả vào nhà ta, tự nhiên địa vị phi phàm vạn thiên súng ái. Như thế bối cảnh phi phạm người, sao có thể tiếp thu thiếp địa vị, thế tất cũng muốn tranh cái thế vị. Ta nương thừa người giang hồ cương cường tính tình, bất luận cái gì đều có thể cho danh phận chút nào không cho. Cho nên khi đó, hai người không thiếu ở trong phủ tranh đấu. Tự nhiên, phùng thị đối ta cũng không hào cảm. Lâu y cái cảnh kinh ngạc, hào môn sinh hoạt thật sự là oanh oanh liệt liệt à, bất quá, bất quá ngươi lúc trước không phải nói, phùng thị là tụ huyền sao, theo lý lúc ấy ngươi nương đã không còn nữa, như thế nào lại là một cái khác cách nói. Tô chiêm xoay người, tiếp tục giải thích, lâu y cái cảnh giờ phút này nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng lần đầu thấy hắn đưa lưng về phía chính mình, nghĩ đến là không nghĩ làm chính mình nhìn đến hắn rơi lệ bộ ráng đi. Lâu y cái cảnh không đi lên trước, yên lặng ngồi ở hắn sau lưng nghe hắn đi xuống nói. Khi đó, cha ta còn chỉ là mới vào triều đình. Phùng ra lại thanh danh hiền hách, ngươi cho rằng Phùng ra dựa vào cái gì làm cha ta cưới Phùng thị. Lâu y cái cảnh kinh ngạc, chứ phi, chứ phi, chứ phi ván đã đóng thuyền. Lâu y cái cảnh kinh ngạc càng sâu, quả nhiên, thật là như thế, xem ra hắn cha kêu hoài bản tính là sớm đã mai phục bất quá, Một khi đã như vậy, Phùng Thị như thế nào liền không có sinh hạ một mụn con đâu. Lâu y cảnh buồn bực. Tô chiêm tựa hồ biết nàng ở đoán cái gì, liền đơn giản nói cho nàng, ta nói rồi, ta nương là cái cương cường nữ tử, tự nhiên cũng chịu không nổi cái này khí. Ta ông ngoại càng là như thế, cho nên, có một ngày, ông ngoại biết được Phùng Thị có thai trong người liền một chân đá đến nàng trung thân không dự. Tô ra đối này đại động căn qua, Phùng gia càng là như thế. Hai nhà hợp lực truy nạ ông ngoại, đồng thời đối ta nương tự nhiên cũng liền không được cưa thích. Sau lại ta nương cũng đã hoài thai, tô ra vì lưu sau liền tạm thời buông tha ta ta nương. Sinh hạ ta sau, bọn họ sống sở sở đem ta nương bức tử. Bởi vậy, Phùng thị thành vợ cả, đối ngoại nói là tục huyền. Nơ bờ. S.E. Này, này lâu y đi cảnh đã không biết nên dùng cái gì từ hình dung, chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy không dễ dàng. Đồng thời nàng cũng thực lo lắng ông ngoại, hiện giờ hay không còn ở, lúc trước lại hay không tránh thoát truy nã. Ông ngoại võ công thực hảo, chỉ là bởi vì đau thất ái nữ khó tránh khỏi có chút điên điên cùng khủng, khủng, hắn ở ta năm tuổi thời điểm tìm được ta, nói cho ta này đó, làm ta vĩnh viễn nhớ rõ. Cho nên ta liền nhớ tới rồi hiện tại, ông ngoại sau lại xuất ra, sống thọ và chết tại nhà. Đi đến thời điểm thực an tưởng ta là gạt người trong nhà trộm đi xem. Nhưng bởi vì ta không hiểu võ công, vẫn là bị phát hiện. Người trong nhà đối ta đau phê một phen. Thứ đây, ta liền đối với này người một nhà không quá có hảo cảm. Mãi mãi sau lại rất tốt với ta, cũng chỉ là bởi vì ta là tô gia duy nhất như tử. Lúc trước nàng từng làm cha ta nạp tiếp, nhưng phùng thị không cho, phùng gia càng không cho. Cho nên mãi mãi mới không thể không rất tốt với ta. Lâu ý cái cảnh nghe xong, chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Nàng hiện giờ là hiểu được tô chiêm đối này người một nhà lương bạc nguyên nhân, rồi lại hối hận, hối hận chính mình sẽ mở cái này đề tài, hiện giờ lại đau lòng vô pháp hô hấp. Lâu y thì cảnh nhịn không được từ sau lưng ôm lấy hắn, tưởng tận khả năng đem chính mình ấm áp truyền lại cho hắn, cho hắn biết, hắn không phải một người. Tô chiêm xoay người lại, trở tay ôm lấy nàng, nhẹ xoa nàng sợi tóc, đem đầu dựa vào nàng trên đầu, cho nên ta nói. Đời này duy nhất có thể cầm tay cả đời đó là ái nhân. Thân nhân lại thân cũng sẽ đi xa, có lẽ bởi vì sinh lão bệnh tử, hoặc bởi vì hôn tang gà cưới. Chỉ có ái nhân sẽ không, bởi vì yêu nhau người vốn là từ xa lạ chung đi tới, lẫn nhau đến gần đó là nhận định ngày sau lộ. Mà thân nhân là từ quen thuộc chung đi tới, lẫn nhau bởi vì các loại nguyên nhân dần dần đi xa. Mặc dù nãi nãi cùng nương đều là cực hảo người. Nhưng bọn họ cũng chung quy không phải bồi ta làm bạn cả đời người. Người mới là, ta không đau lòng ngươi lại như thế nào làm người cam tâm tình nguyện bồi ta đi xuống đi. Nghe đến tận đây, lâu y ghi cảnh đã rơi lệ đầy mặt, lời này nghe tới có chút thích kỷ, nhưng nàng vốn là không phải khoan hồng độ lượng người, cho nên, ngược lại là thích này đó. Một cái ái ngươi nam nhân đó là đối với ngươi ích kỷ, mà hắn chính là lâu y ghi cảnh ôm chặt trụ tô chiêm. Tô chiêm ôm chặt lâu ý cảnh, hai người lẫn nhau sưởi ấm. Nay một đêm là nàng trải qua nhất giải lâu nhất buồn vui đan xen ban đêm, sau lại lâu ý cảnh đối tô chiêm liền không còn có bất luận cái gì băn khoăn. Đối tô ra người, nàng rốt cuộc vẫn là niệm ở đã từng vô luận như thế nào đều nuôi nấng tô chiêm lớn lên phân thượng, không có làm quá tuyệt, chỉ cần tô ra người không hề gây chuyện thị phi, nàng liền cũng không hỏi nhiều. Mà làm bọn hắn lo lắng sự đã xảy ra. Mỗi một ngày một cái kêu thịnh khải người chạm cáo hình sư ra ở viện thí khi tự mình đem một trương bài thi chịu đi, làm cho hắn ca ca vô duyên thượng bảng, buồn bực mà chết. Chứng cứ vô cùng sắc thực dưới tình huống, hình sư ra vẫn là dựa vào thông thiên bản lĩnh tránh thoát một kiếp, ngược lại trong tối ngoài sáng tự trách huyện lệnh thích hử không phải. Hắn nói chính mình là cái sư ra chưa từng tiến vào quá trường thi nơi nào có cơ hội trộm đi bài thi. Mặt khác bài thi cũng không phải hắn phê duyệt. Phê duyệt bài thi địa phương nhà môn nhà dịch thật mạch gác, chỉ có bài chấm thi quan mới có thể tiến vào, hắn lại như thế nào có thể đi vào. Lời này trong tối ngoài sáng cũng liền chỉ hướng về phía huyện lệnh thích hử. Sau đó hình sư gia chịu tội nhỏ, huyện lệnh chịu tội lớn. Huyện lệnh thích hử một ngày chi gian liền thành tội nhân, ba cánh trong miệng này tội đương chu đại người xấu, mà này bản nhân kỳ thật cũng liền bất quá không hỏi chính vụ, không để ý tới sự thật. Ông Tiểu Kiều thê không nói lời nào mà tôi chưa từng từng có bất luận cái gì tham ô nhận hối lộ lại trước mắt bắt tới một chấu nước bẩn, vẫn là chính mình sư ra đưa cho chính mình, này phân đại lễ, không có điểm phúc khí thật đúng là không hảo tiêu thụ. Huyện lệnh cũng không phải ngồi chờ chết đồ đệ. Liên ở các loại dư luận nghiêng về một phía khiển trách tham ô nhận hối lộ, có thất công bằng thời điểm, huyện lệnh đột nhiên mở ra đại môn, mở tiệc chiêu đái trong huyện mấy cái thư sinh tu tài. Cùng với các giai tầng bá tánh, ở trong yến hội bằng phẳng lấy ra thật dày một chồng hắn đồng lộc sổ sách, chứng minh cũng không việc này. Đồng thời còn dám đối thiên phát độc thể tỏ vẻ thật muốn có tham ô nhận hối lộ nhiều loạn trường thi sự tình, hắn liền trời đánh ngũ lôi hoanh. Lời này vừa ra quả nhiên dư luận thay đổi đầu thương, tất cả mọi người cảm thấy huyện lệnh oan uổng. Bọn họ nhận thức huyện lệnh tích hử, chính là cái mặc kệ sự chủ, dù sao quan cũng thăng không thượng. Dứt khoát chuyện xấu không làm chuyện tốt cũng không làm. Cho nên người như vậy, như thế nào sẽ mà bị cách chức nguy hiểm làm loại sự tình này đâu. Vì thế, bọn họ lại bắt đầu hoài nghi hình sư gia, chuyện này nếu không phải huyện lệnh làm, đó chính là hình sư gia. Rốt cuộc những năm gần đây vẫn luôn thay thế huyện lệnh đi theo làm tùy tùng đều là hình sư gia. Toàn bộ nhạc châu huyện lại có một đoạn khẩu hiệu, hỏi sự không thích, cần trước hình. Ý tứ là nói. Có việc ngươi cũng đừng đi tìm thích đại nhân cáo trạng, nhân ra là sẽ không để ý tới, còn không bằng trực tiếp tìm hình sư ra, cho nên đủ loại dấu hiệu cho thấy, hình sư ra đều là nhất có khả nghi người. Liên ở Nhạc Châu huyện Nghi vấn dày đặc, mọi người phong vân thời điểm, sự tình lại có xoay ngược lại. Hình sư ra bên này lấy ra không ít chứng cứ, tầng tầng tiến dần lên, đầu mâu thẳng chỉ huyện lệnh thích ử, dù sao chứng cứ không biết nơi nào làm ra tới, đại khái chính là tưởng tỏ vẻ. Huyện lệnh mấy năm nay không thiếu làm chuyện trái với lương tâm, nhưng chảo không được nhược điểm nguyên nhân chính là hắn không tham tiền, mà là ham mê nữ sắc, trực tiếp đem ít lợi đổi làm người sống, lưu tại chính mình hậu viện, tự nhiên liền chảo không được nhược điểm. Thả xem hắn một phép tuổi, lại một hai phải nạp một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử làm thiếp liền đã biết, hơn nữa, trừ bỏ vị này di nương, huyện lệnh ở bên ngoài còn có không ít đâu, nhưng đều bởi vì là thanh lâu cô nương, vô pháp cử chứng. Tự nhiên liền không có khác chứng cứ, nhưng này hạng nhất chứng cứ đủ để chứng minh rồi. Kết quả, chính là ở vạn chúng chú mục chung, hình sư ra lênh tới một vị cô nương, mọi người đều chấn động. Đây đúng là đã từng chấn động một thời thiệu gia tơ lũi trang trang chủ thiệu trình huyền sao. Khi nào thế nhưng biến thành huyện lệnh tiếp Nhìn thiệu trình huyền lôi kéo đệ đệ nên diện đi tới khi ngẩn đầu đỡ ngực chi tư, mọi người vẫn luôn cảm thấy nàng là cái kỳ nữ tử. Hiện giờ liền tính là bị thẩm vấn công đường mọi người như cũ yên lặng khâm phục nàng, như thế một đối lập, đảo thật là cảm thấy huyện lệnh như thế nào hôn trướng. Thẩm vấn cùng ngày, ngay cả huyện lệnh thích hử chính mình cũng đều trận tròn mắt, luôn luôn ăn ngon uống tốt nơi trốn sủng ái thiếp thế nhưng như vậy ngẩm máu phun người, hắn là như thế nào đều rửa sạch không rõ. Cuối cùng, cái này án tử, hình sư ra thắng, nội ứng ngoại hợp một trượng đánh thích hử là trở tay không kịp. Tuần phủ đương trường đem huyện lệnh nhốt đánh vào đánh lao, số tội cũng phạt, mấy chục tiên, như vậy xuống dưới, bất tử cũng tàn. Chuyện này nháo đến ổn nào huyên áo, nhạc châu huyện huyện lệnh bỏ tủ, tưởng không biết điều khó. Cứ việc tô chiêm cùng lâu ý cái cảnh cũng không có đến hiện trường, nhưng cũng đã biết, bọn họ đảo không kinh ngạc với huyện lệnh kết cục, mà là kinh ngạc với thiệu trình huyện thân phận. Thật không nghĩ tới thiệu trình huyện cư nhiên là huyện lệnh tiếp Có trách lúc trước ta hỏi thiết lao bản về nàng rơi xuống, chết sống không chịu nói. Chỉ sợ là sớm có công đạo. Cái này hình sư ra thật đúng là có thông thiên bản lĩnh, ngay cả huyện lệnh thiếp hắn đều có thể nói động, lợi hại, lợi hại. Lâu y cảnh câu môi cười nhạt, ánh mắt lược có cảnh giác tính nhìn phương xa. Tô chiêm túi đầu nhìn nhìn lòng bàn chân, cũng là cười khẽ một tiếng, xem ra, đối thủ này không. Dễ đối phó. Cách thiên. Tô Chiêm phái ra đi người truyền đến tin tức, nói Lâu Dương cũng không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, hơn nữa còn tiền nhiệm, địa điểm ở Đại Mã huyện thành. Đại Mã huyện thành là cái hảo địa phương, lui tới thương nhân đông đảo, huyện thành phốn hoa, bởi vậy được gọi là, xem ra Lâu Dương lần này thật là gặp quý nhân. Tô Chiêm trợ tự dễ cười, ngừng đầu khi, sắc mặt có vẻ thập phần nghiêm túc, nếu Lâu Dương không có việc gì, như vậy báo án người chỉ sợ cũng phiền thoái. Ta nếu không ra tay cứu rút, có vẻ quá lánh khốc vô tình, nhưng nếu ra tay cứu rút, liền sợ rớt vào bấy giờ. Rốt cuộc hồ đại nhân đã nhiều ngày chính nhìn chầm chầm khẩn. Hắn là không có việc gì đều hận không thể có thể nặn ra vài món sự tới, hiện giờ thật muốn có việc, hắn còn không được cao hứng chết. Lao tử nhất xem không được các nhân tung tăng ngảy nhót. Nói xong lại phì nổ, đây chính là tô chiêm lần đầu như vậy thô lỗ. Loại khí chất này thoạt nhìn cùng ngày xưa nhìn thấy khí chất rất có bất đồng, lâu ý cái cảnh suýt nữa mở rộng tầm mắt. Tô Chiêm lại tự mình cảm giác tốt đẹp, ta nói rồi, đối đãi văn nhân tự nhiên muốn lấy lễ tương đãi nhưng đối đái loại này văn nhã bại hoại, liền phải dùng văn nhã bại hoại phương pháp. Ngươi như vậy có tính không là đem chính mình cũng một khối mắng đi vào. Lâu ý cái cảnh có chút kinh ngạc, hôm nay Tô Chiêm thoạt nhìn thật là có chút cảm xúc mất khống chế, còn mất khống chế rất lợi hại. Liền cùng thay đổi cá nhân dường như Tô Chiêm không cho là đúng Một tay đem lâu ý cái cảnh ôm vào trong lòng ngực Tàn nhẫn ngửi ngửi Ta vốn dĩ chính là bộ dáng này Chỉ là bởi vì gia đạo sa sút Mới thu liễm một ít Người nếu là không thích Ta liền không bại lộ ra tới Lâu ý cái cảnh gương mặt từng đỏ Kỳ thật cái dạng này vẫn là rất thích Chỉ là có chút không thích tướng thôi Tô Chiêm xem nàng cũng không phản cảm ủng căng khẩn Quả nhiên vẫn là người tốt nhất Bất luận ta biến thành bộ dáng gì, người đều như vậy không rời không bỏ. Lâu y cảnh mặt càng đỏ hơn. Tô Chiêm nhưng thật ra thực thích nàng cái dạng này, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thoạt nhìn như là thẹn thu ngước át tầm thường cô nương, nhưng rõ ràng có đôi khi nàng cũng có lợi hại một mặt. Cho nên, người chính là nhiều mặt, đúng không? Hai người hái muội một lát, Tô Chiêm liền thu hồi cảm xúc, ngược lại nói lên chính sự, ta nghĩ nghĩ vẫn là ra tay giúp giúp anh đi, thịnh khải người này. Là một nhân tài, nói không chừng hôm nay ta giúp hắn, ngày mai hắn giúp ta đâu. Vậy ngươi muốn như thế nào giúp? Nếu Lâu Dương thật sự đã thăng nhiệm huyện lệnh thả lại có hình sư ra từ bên tương trợ nói, chuyện này liền khó giải quyết nhiều. Nếu không ta giúp ngươi, tốt xấu Lâu Dương là ta đường ca, ta cái này đường muội vẫn an đường ca luôn là không thành vấn đề đi. tô chiêm ngẫm lại có đạo lý, liền đồng ý. Vì thế lâu y cảnh liền mang theo một ít lễ vật đi trước đại mã huyền thành, quả nhiên ở nơi đó gặp được đã quan bảo thêm thân đường ca, bên người còn theo cái xa lạ nữ tử, nói là hắn bà con xa biểu muội Hắn bà con xa biểu muội chẳng lẽ không phải cũng là nàng biểu mội sao? Nhưng rõ ràng, người này cũng không nhận thức, cho nên, nàng lại nhìn nhìn đối diện tiến đến một vị bụng phệ thương nhân, lâu dương vòng khai tiến đến chúc mừng lâu y cảnh, dẫn đầu qua đi ngay đón. Nàng liền trong lòng rõ ràng. Lúc sau suy đoán quả như suy nghĩ, Lâu Dương làm cái gọi là biểu mội thế chính mình làm hết lễ nghĩa của chủ nhà hảo hảo khoản đãi thương nhân, mà chính hắn tác độc ngồi chủ vị, cùng mặt khác người nói chuyện thiếm, nhưng cũng là mưa móc đều dính dường như cùng này vài người mỗi người nói thượng vài câu, cũng không quá nhiều bắt chuyện. Mà đối với chính mình cái này ruột thịt đường mội, lại là ngoảnh mặt là ngơ. Lâu y cái cảnh cũng không bội không mực Chiêu này đại khái đã kêu lấy tỉnh chế động đi, lúc này nếu là chính mình hoàn loạn, chỉ sợ cũng phiền thoái, cho nên dứt khoát ngồi ở một bên dùng nữa. Như vậy lặng lặng ngồi rất lâu sau đó, Lâu Dương cũng như vậy ngồi thật lâu, nhìn như thực bình tĩnh, nhưng kỳ thật sớm đã sóng ngầm mánh liệt. Đi theo Lâu Ý cái cảnh tiến đến thủ hạ, đã sớm đang âm thầm siêu tầm thịnh khải rơi xuống, mà Lâu Dương bên cạnh thủ hạ cũng âm thầm làm chuẩn bị. Lâu Ý cái cảnh cần phải làm là kiềm chế Lâu Dương. Chỉ cần hắn không đi theo chỗ lẫn, nghĩ đến còn có một ít cơ hội. Như vậy lại cương ngồi hồi lâu, lâu y cái cảnh có chút ngồi không yên, nương uống rượu công phu, để ly ảnh ngược phía sau tình huống, lâu dương hảo chiều bên này đi tới. Lâu y cái cảnh vông chén rượu xoay người doanh doanh cười, chúc mừng đường ca vinh thăng Huệ lệ. Lâu dương hư cùng cười, cũng đến chúc mừng đường ngồi, nghe nói mấy ngày này sinh ý kinh doanh rực rỡ. Hai người giả khách khí một phen, sau lại đột nhiên tiến vào hai người. Lâu y cái cảnh còn không có thấy rõ hai người bộ dáng, liền nghe trong đó một vị lao phụ nhân khóc tang dường như chạy tới, bên người còn đi theo một người. Đi đến trước mặt, mới thình lình phát hiện, này hai người, một cái là Hoàng Trung, một cái là Hoàng thị. Lâu y cái cảnh khỏe miệng run lên, đồng nhiên cảm giác chính mình là nhảy vào người khác bây dập đi. Hoàng thị khóc kêu nói một ít lời nói, đại khai ý tứ chính là lâu y cái cảnh nguyên bản là nhà bọn họ hoa giá cao tiền cưới tới tức phụ. Không nghĩ tới này nữ tử như thế nào âm hiểm, cư nhiên lừa dối nhà bọn họ tài sản, còn khắc kết thân hoan, làm cho nhà bọn họ nhi tử cả ngày mượn rượu tiêu sầu, khốn cùng thất vọng. Nàng thề, tuyệt đối không biết Hoàng Trung cùng Lâu Dương Liên Hợp, nếu là sớm biết rằng như vậy, liền sửa đổi kế hoạch, chỉ là hiện giờ cũng không có biện pháp, đành phải gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Lời này vừa nói, cũng không đợi lâu ý cảnh biện giải, Hoàng Thị lập tức khóc kêu phát gục Lâu Dương trước mặt. Đại nhân, lâu đại nhân. Ngươi tuy rằng là lâu y cảnh đường ca, nhưng rốt cuộc hiện giờ cũng là cái làm quan, ngươi thân là quan phụ mẫu cũng không thể thiên vị a. Ở đây mọi người nghị luận sôi nổi, lại là chỉ vào lâu y cảnh không phải, lại là đối lâu Dương báo lấy đồng tình, nói gặp được như vậy thân thích thật là ra môn bất hạnh, đồng thời lại thế lâu Dương cảm thấy đồng tình. Lâu Dương dựa thế lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, thở dài, "Muội muội a, Không thể tưởng được ngươi thế nhưng như thế hồ đồ, ngươi kêu ta cái này làm ca ca như thế nào cho phải. Hoàng thị từng bước ép sát, trời xanh minh giám, nhân quả báo ứng, đại nhân, ngài không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, nếu không thiên không buông tha ngươi. Tất cả mọi người kinh hô một phen, biết này lao bà tử lợi hại. Lâu dương một trận tiếc hận, tỏ vẻ nhiều người như vậy ở, hắn là vô pháp làm việc thiên tư, muốn trách chỉ đổ thừa lâu ý cảnh chính mình tắc phong không tốt. Lâu Y cảnh nhíu mày mặt lạnh, đối với hoàng gia người, nàng thật đúng là phản cảm, hiện giờ đảo cũng không kịp nghĩ lại, chỉ muốn biết Tô Chiêm bên kia rốt cuộc như thế nào. Trên thực tế, Tô Chiêm bên này cũng gặp vấn đề, nguyên tưởng rằng trận này cứu trợ sẽ thực thuận lợi, không nghĩ tới người khiêng được vai, thủ hạ khiêng, lúc sau mới phát hiện cũng không dễ dàng như vậy. Thính Hải Tứ Chi bị tính toán, muốn tiếp trở về, còn phải phí chút công phu, hiện giờ tứ chi chịu sốc này lay động. Không chịu khống chế không nói còn có chút đau. Đau cũng liền thôi, mấu chốt trong lòng thượng cũng khó có thể tiếp thu. Thả thịnh khải người này cũng tự cho mình rất cao. Đột nhiên thành phế nhân không tiếp thu được, khiêng trên vai thượng khi luôn là đòi chết đòi sống. Vốn dĩ khiêng liền đi không nổi, cứ như vậy càng thêm kéo chậm tốc độ. Kết quả, làm huyện Nha người đổi theo, cầm đầu bộ khoái hô hô quát quát, lớn mật mau tặc, cư nhiên dám xông vào nha môn hậu viện, còn bắt cóc con tin. Thế nhưng đem người đánh thành tàn phế, thực sự đáng giận, người tới, đem người vây quanh. kia có người thủ hạ nhìn về phía che mặt Tô Chiêm, ánh mắt ý bảo bước tiếp theo nên như thế nào. Tô Chiêm, tự nhiên là phái mặt khác mấy tên thủ hạ phía trước kiềm hộ, làm hắn trước mang theo người đi mau kia thủ hạ bởi vì phiền thịnh khải ồn ào, trực tiếp một quyền đem người đánh bự, lúc này mới cảm thấy không như vậy trói buộc. Nay sẽ đánh túi bùi. Tô chiêm tự bên hông móc ra một túi ngân lượng ném không chung, không biết từ chỗ nào chui ra tới một đám khất cái không mảng hôn loạn một hồi tranh đoạn. Cuối cùng đương nhiên là người bỏ trốn mất dạng, mà bộ khoái cắt chá mau. câm đầu một tiếng kinh thường, nàng nương, nơi nào tới khất cái, như thế nào như vậy xảo. Hậu viện thất thủ, tiền viện còn ở dây dưa. Lúc này hoàng thị đã hùng hùng hổ hổ gần một canh giờ, căn bản nói không nên lời tới. Ngay đầu các thực. Thôi bức mang theo bực bội, làm cho nhân khí hư hai mệt, hơn nữa miệng khô lười khô, cả người càng thêm vượng vượng hồ hồ. Lâu ý cái cảnh liền như vậy đứng vẫn không núp đích, chờ hoàng thị mang xong, mới ngừng đầu, mê trí nhắc cười. Trong lòng tính toán, đã giờ mùi, nếu hết thẻ không sai, lúc này hẳn là đã đắc thủ. Những cái đó khất cái đều là diễn quá vài lần diễn con hát, hẳn là không có sai, cũng không biết tô chiêm nếu là thấy như vậy một màn lại là như thế nào. Lâu y cái cảnh đương nhiên biết tô chiếm toàn tâm toàn ý tin tưởng chính mình, nhưng lúc này, dư luận không nên bất quá đẻ ở trên người hắn, nếu không tuần phủ bên kêu lại nên an thượng tội danh. Như vậy tưởng tượng, lâu y cái cảnh vẫn là có chút nôn nóng, bên này hoàng thị cũng có chút lực bất tòng tâm. Lâu y cái cảnh xem nàng mồ hôi mỏng dày đặc hình như có ngất cử chỉ, liền thuận thế xê dịch bố, rời đi hoàng thị trước mặt, như vậy nàng không có bóng người che đậy, thái dương chiếu càng mánh liệt chút. Quả nhiên, hoàng thị nga xuống, hiện trường một mảnh khủng hoảng, hoàng trung càng là cấp tiêu to. "Nương, ngươi làm sao vậy? Nương!" Lâu Y cảnh thấy biểu hiện cơ hội tới, chạy nhanh đi lên tới, cho nàng nương độ khí. Hoàng trung xem Lâu ý Y cảnh lột ra con mẹ nó miệng, cho rằng muốn làm cái gì, không nói hai lời tiến lên liền hung hăng cho nàng một cái tát, theo sau lại vội vàng đem mẫu thân kéo ra. "Tiện nhân, làm cho nhiều người như vậy mặt, ngươi cũng dám mưu sát ta nương?" Cũng quá vô pháp vô thiên. Lâu y cảnh cười lạnh, xoa xoa ăn đau gương mặt, thầm khen thực hảo, nụ xác. Ta là như thế nào nụ xác, là dùng đau vẫn là dùng tay, là đánh chết vẫn là dễ chết. Con mắt nào của người thấy? Hoàng Trung nghẹn lời, theo sau tưởng tượng nữ nhân có sai trước đây, hiện trường rất nhiều nam nhân chỉ sợ cũng không quen nhìn, chính mình một hồ, bao nhiêu người không đứng ở phía chính mình. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Trung liền đúng lý hợp tình nói sao? Mọi người đều thấy, ta một người thấy, ngươi có thể nói là nhìn lầm, nhưng nhiều người như vậy thấy, chẳng lẽ còn sẽ có sai. Lâu ý cái cảnh lạnh lùng cười, đích xác, đại gia không chỉ có thấy còn nghe thấy được. Cho nên, nếu ngươi lại không kịp thời cứu con mẹ ngươi lời nói, nàng chỉ sợ cũng muốn ở đại gia nhìn theo hạ hồn về Tây Thiên. Hoàng Trung phẫn nộ, ngươi, ngươi mơ tưởng nguyền rùa ta nương. Có phải hay không nguyền rùa quá mấy cái canh giờ sẽ biết. Lâu y cái cảnh nói phong khinh vân đạm. Hoàng Trung sợ hãi, xem nàng lời thề son sát bộ dáng, nghĩ đến sẽ không có giả. Hơn nữa mẫu thân giờ phút này sắc mặt tái nhật rõ ràng trạng thái không tốt. Cái này Hoàng Trung nóng nảy, mắt trông mong nhìn về phía Lâu Dương, thỉnh cầu Lâu Dương phái người tiêu đại phu tới. Lâu y cái cảnh phủi tay ngăn trở, tốt như vậy biểu hiện cơ hội há có thể để cho người khác đoạn, tiêu đại phu chỉ sợ không còn kịp rồi. Người nương rõ ràng là bị cảm nắng. Thời tiết nóng bức, hơn nữa lao thái thái một hơi mắng một canh giở miệng khô lười khô khí huyết hai mệt hơn nữa cảm xúc kích động, dễ dàng ngất. Hiện tại duy nhất cứu nàng biện pháp chính là khẩu đối khẩu độ khí, ngươi là nàng nhi tử, ngươi đến đây đi. Nay Hoàng Trung có xử, đây chính là chính mình lao nương à, trước mặt mọi người khẩu đối khẩu luôn là có chút bất nha đi, này nếu là chuyển ra đi ngày sau còn như thế nào là người, nhưng, không làm như vậy, nương đã chết. Hắn giống nhau cũng là tội nhân thiên cổ. Hiện giờ nhiều người như vậy ở, thấy cũng nghe thấy, chỉ sợ không hảo lừa gạt. Hoàng Trung khó xử tới khó xử đi ánh mắt tả hưu ở mọi người chi gian đánh giá, tới nam tử chiếm đa số, nữ tử đảo cũng có mấy cái. Nhưng, hắn ánh mắt đảo qua đến những cái đó nữ tử trên người, bọn họ bên người nam nhân liền dùng ác độc ánh mắt nhìn lại qua đi, nghĩ tới nghĩ lui thật đúng là không có những người khác có thể cứu hắn nương. Lâu Dương nhìn ra tâm tư của hắn, thập phần hảo tâm tính toán kêu mấy cái nha hoàng tới giúp hoàng thị, nhưng mà lúc này hoàng thị miệng sùi bậm mép kia mấy cái nha hoàng thấy, đều phương ra. Hoàng Trung còn ghét bỏ bọn họ ghê tầm đâu tự nhiên không chịu làm cho bọn họ độ khí, Lâu Dương bất đắc dĩ lấp đầu, cảm giác trẻ còn không thể giáo. Lâu y cái cảnh vừa lúc bắt cơ hội, nhưng lúc này nàng cũng ra vẻ không tình nguyện, biết rõ hoảng loạn xem ánh mắt của nàng tràn ngập bức thiết. Nhưng nàng cũng không dao động chỉ cho là không phát hiện, ngẫu nhiên còn cố ý chi cái thanh, làm Lâu Dương phái người đi tìm đại phu. Ta nói đường ca, Lâu Đại Nhân, ngài không phải yêu dân như con sao, giờ phút này không nên phái người tìm đại phu tới sao. Lâu Dương những mày, cắn răng, việc này bản quan trong lòng hiểu rõ, không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Lâu y cảnh nôn vai. Lâu Dương chạy nhanh sai người đi kêu đại phu, cũng không thể làm người chết ở chính mình trong phủ. Hoàng Trung nhớ tới mẫu thân đều bị cảm nắng như vậy nghiêm trọng, nếu là qua lại đi tìm đại phu thật sự phiền toái, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cầu lâu y cảnh hỗ trợ, nhưng, mới đánh nàng một trường, như thế cầu nhân ra lại có chút khó có thể khải khẩu. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Trung Quy cũng chỉ là nhảy ra mấy chữ, ngươi. Lâu ý cảnh chỉ coi như cái gì cũng không biết ngẩn đầu nhìn phương xa, giống như bầu trời có cái gì hảo ngoạn đồ vật giống nhau. Có mấy cái tò mò khách nhân cũng ngởng đầu đi theo nhìn nhìn, hôm nay lãng thiên mây trắng đích sắc thật đẹp. Hoàng Trung biết, này tiện nhân chính là cô ý, chỉ sợ lần này chính mình không ăn mệt chút nàng là sẽ không thỏa hiệp. Ngắm lại mẫu thân tùy thời khả năng mất mạng, Hoàng Trung cũng là không có cách nào, rũ đầu, vốn gối quyết định quỷ trước mặt hắn án. Ánh mặt trời ở đầu thượng văn phá, thứ lạc cảm giác từ trong ra ngoài. Mật mật mồ hôi mỏng bởi vì nội tâm các loại dây rủa mà chảy xuôi càng thêm lợi hại. Cuối cùng Hoàng Trung vẫn là quyết định quỳ xuống, thỉnh, lâu cô nương, cứu cứu ta, nương. Những lời này từ hắn trong miệng nói ra cực cảm nhục nhã, hiện giờ trên tay kia một cái tắt thật giống như đánh vào chính mình trên mặt giống nhau, nóng rất đau. Mọi người đều nín thở ngưng thần, thấy như vậy một màn thời điểm, rất nhiều người xoang mũi đều không hẹn mà cùng hư lạnh ra tiếng biểu tình đều là khinh thường khinh thường. Hoàng Trung cảm giác được mọi người tầm mắt, trên mặt biểu tình càng thêm năng kham. Lâu ý cái cảnh còn lại là muốn cười, nhìn thiên biểu tình, tự nhiên Trung mang theo vài phần châm trọng, nhưng bởi vì đầu nâng đến cao cao, ánh mặt trời phản xạ, không ai nhìn thấy. Liên ở người sắp quỳ xuống một lát, lâu ý cảnh thu hồi cảm xúc, bay nhanh nâng ở hắn cũng không có làm hắn chân chính quỳ xuống tới. Hoàng đại ca, người, người đây là có ý tứ gì? Mau đứng lên. Hoàng Trung rũ mắt lại lặp lại một câu, cầu. Hảo, không cần nhiều lời. Nhân mệnh quan thiên, còn không mau hỗ trợ. Lâu y thì cảnh đánh gãy câu nói kế tiếp, không nghĩ làm hắn đem lời nói lại lặp lại một lần. Lúc trước câu nói kêu mà khi làm không nghe thấy, lần này lặp lại lần nữa, nàng này người tốt coi như không được. Tất cả mọi người biết nàng ở trả thù Hoàng Trung, liền rất khó thu nạp nhân tâm. Cho nên lâu ý cái cảnh chưa cho Hoàng Trung nói tiếp cơ hội, trái lại làm hắn nghe chính mình phân phó đem Hoàng Thị phóng bình. Sau đó chính mình vén tay háo lên lột da Hoàng Thị miệng đem bọt mép đảo. Sạch sẽ, sau đó miệng đối miệng độ khí. Toàn bộ quá trình xuống dưới, tuy rằng cũng có chút không thích hứng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Mọi người xem lâu ý cái cảnh ánh mắt đều mang theo vài phần ngạc nhiên cùng bội phục xem Hoàng Trung ánh mắt liền khác nhau rất lớn. Không bao lâu. Hoàng thị liên tỉnh, mở mắt ra nhìn đến đệ nhất mạc thế, nhưng là Low ý, ý cảnh miệng đối với chính mình, Hoàng thị cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, phản ứng đầu tiên cùng hoàng trung giống nhau, cho một cái miệng rộng, bất quá dơ tay công phu đã bị hoàng trung ngăn lại, hoàng trung hạ giọng, cắn răng gọi vào, "Nương." "Này thanh nương, hàng chứa các loại chưa hết chi ngôn." May mắn hoàng thị không lại chửi ầm lên, mới bảo lưu lại nhà bọn họ một chút mặt mũi. Low Yi cảnh ngưng hoàng thị đứng dậy, Xoa xoa miệng mình, không nói một câu. Hoàng thị nhớ tới chính mình ngã trên mặt đất, biết 89 chín phần mười là nha đầu này cứu chính mình, trong khoảng thời gian ngắn buồn bực không biết nên nói cái gì hảo, quay đầu đi xem mọi người. Mọi người xem bọn họ ánh mắt mang theo vài phần trách cứ, xem lâu y cái cảnh ánh mắt lại mang theo vài phần đồng tình, trong lòng liền minh bạch, này tiểu tiện nhân đây là ở thu mua nhân tâm. Nghĩ đến đây, Hoàng thị liền khí hận không thể phiến chính mình một bạn ai lường phí một canh giờ miệng lưỡi. Hiện trường không khí có chút xấu hổ, Lâu Yi cảnh xem bọn họ mâu tử hai không nói một lời bộ dáng, nhịn không được muốn cười. Lúc này không trung dâng lên một bó pháo hoa, nàng cười đến càng thêm rộng rãi. Không có việc gì, tiểu nữ tử liền cáo từ. Lâu Dương nhìn nhìn kia duy nhất một bó pháo hoa, liền cũng biết này ý nghĩa cái gì, cho nên đống nhiên ngăn cả nàng, "Đường mội. chúng ta huynh muội hai cũng có đã hơn 1 năm không thấy." thật vất vả gặp mặt, không nhiều lắm trụ mấy ngày liền đi. Lâu Y cảnh phất tay, tiếp tục đi nhanh về phía trước, hiện giờ ca ca tháng trước, muội muội ta lại tiếng xấu lan xa, vẫn là ly ngươi xa chút hảo, tỉnh bẩn ngươi thanh danh. Lâu Dương tươi cười một nghiêng, mỉm cười biến thành ta cười, lại cũng bởi vì ánh mặt trời cao chiếu, chắn cực hảo, không ai thấy, kia không bằng làm ta phái người đưa ngươi trở về đi. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà đường xa mà đến nhiều có bất tiện. Ta cái này đường ca ca cũng không lắm yên tâm. Dứt lời, không đợi lâu ý đi cảnh cự tuyệt, Hoàng Trung đã phái người đi theo. Nhưng lúc này một đạo thanh âm truyền tiến bảo, không cần. Mang theo vài phần mị hoặc cùng không được xế vào. Mọi người xoay người nhìn lại, tới là một vị và áo phiêu phiêu phiêu thư sinh mang theo một chút thư sinh khí phách. Nhưng tươi cười cùng khẩu khí, rõ ràng có chút bá đạo chi khí, thoát nhìn người này đảo cũng không chỉ là thư sinh. Mọi người buồn bực người nọ là ai? Người nọ đã đã đi tới, trước mặt mọi người ôm lấy lâu ý đi cảnh eo, mọi người kinh hồ, này còn không phải là hoàng thị trong miệng cái kia lâu ý đi cảnh khác kết tân hoàn tân hoan sao. Xem ra nhân khí độ phi phạm, không giống như là như vậy bất khăng người, thả nhớ tới vừa rồi lâu ý đi cảnh đối hoàng thị dối tay cứu rút, càng cảm thấy đến nàng cũng không phải người như vậy. Tại hạ tô chiêm, bái kiến huyện lệnh lâu đại nhân, Tô Chiêm ôm lâu ý cảnh qua đi, theo sau thông thả ung dung cười, chắp tay chắp tay thi lễ. Mọi người liền đều đã biết người này tên họ cùng với thân phận. Lâu dương đối hắn xuất hiện có chút không vui, này liền thuyết mình người đã thành công bị tiệt đi rồi, cho nên nói chuyện hơi có chút chậm chế, mội phu không cần khách khí. Tô Chiêm lại nói, hôm nay đại nhân tháng trước, tô mổ vốn nên tiến đến chúc mừng, tiếc rằng rất nhiều việc vặt vanh cuốn thân lược có đến chế, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Lâu Dương trong lòng buồn bực, này không phải rõ ràng tiến đến khoe ra sao, Lâu Dương hử lạnh Tô chiêm cũng mặc kệ nhân ra có phải hay không thật sự thứ tội, dù sao lời khách sáo nói xong, liền muốn mang theo Lâu Y Cảnh rời đi. Lâu Dương đâu chịu làm cho bọn họ đi, ngăn không được thịnh khải, bắt được bọn họ tiết nụt chí cũng là tốt, trầm đã. muội phu hôm nay đến chế, không nên tỏ vẻ tỏ vẻ sao. Tới, một khối ngồi xuống uống rượu, hôm nay bản quan đại hỉ. Không say không về, nếu không đó là không cho mặt mũi. Nói xong lâu dương dương mắt ý bảo kia thương nhân, kia thương nhân chạy nhanh tiến đến phụ họa, là, là, là, đại nhân nói rất đúng. Ta nói tô công tử, lâu cô nương. Mấy ngày nữa, ta cưới lâu đại nhân biểu muội chúng ta đó là người một nhà. Hôm nay, người một nhà thật vất vả tụ ở bên nhau, chẳng lẽ không nên không say không về sao? Này thương nhân nói xong. Những người khác cũng đi theo ồn ảo Lâu y cái cảnh có chút khẩn trương Nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái Uống rượu nàng đã có chút sợ Uống hồng môn yến kia càng là sợ càng thêm sợ Nhưng nghĩ đến hôm nay 89 chín phần mười là đi không xong Tô Chiêm cũng khẽ như mày Nhưng cũng không thể cự tuyệt Đáp ứng rồi, hảo Đêm nay chúng ta liền không say không về Kia thương nhân ha ha cười nương cùng lâu dương thân thích quan hệ Đứng ra ngồi một hồi phó thủ Giúp đỡ tô đậm không khí Hiện trường mọi người đều là có nhãn lực kính, thấy thiệt rượu uống đến không sai biệt lắm, liền sôi nổi đứng dậy cáo tử, hoàng gia mẫu tử giờ phút này liền lược có vẻ có vài phần xấu hổ, ánh mắt không biết làm sao nhìn về phía Lâu Dương. Nguyên bản bọn họ tới cũng là phụng Lâu Dương mệnh lệnh, nhưng hôm nay Lâu Dương tựa hồ có buông tay mặc kệ ý tứ, này liền thật không tốt. Hoàng Trung tưởng mở miệng nói cái gì đó, lại bởi vì vừa rồi sự tình một áo không tiện mở miệng béo phệ liền vặn vặn sướng sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Tô Chiêm quay đầu tới nhìn về phía Hoàng Trung, dối tay bao quát đem lâu ý cảnh ôm càng thẩn, trong mắt tích có ý cười, tươi cười lộ ra địch ý, Hoàng Công Tử, đã lâu không thấy, không thể tưởng được ngươi thế nhưng ở chỗ này. Mọi người nghe vậy, nguyên bản đi xa bước chân thoáng rừng một chút, sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía bên này. Hoàng Trung thân mình cứng đờ, hơi có chút xấu hổ. Lại còn muốn ra vẻ chấn định, giống như đạo lý đều ở hắn bên này dường như, ngươi đều có thể tới, ta vì sao không thể tới? Thô chiêm cười nhạt, thanh âm ôn tồn lễ độ, là, là, là. Ngươi nói không sai, là ta hỏi sai rồi. Nga, đúng rồi, lần trước ngươi thiếu hạ cự đánh cuộc nhưng có trả hết. Nếu là không có, ta có thể mượn ngươi, chúng ta cũng coi như là lão người quen, yêu cầu cái gì chỉ lo mở miệng đó là. Không đáng dùng ta nương tử thanh danh uy hiếp ta, như thế, ta sẽ tức giận. Mọi người nghe đến đó, càng tò mò, sôi nổi suy đoán bọn họ chi gian có phải hay không Hoàng Trung nói cái loại này quan hệ, còn có Hoàng Trung rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền, tô chiêm nhìn thấy Hoàng Trung chẳng lẽ không có muốn đánh hắn xúc động sao? Có, tuyệt đối có, chỉ là mọi người ở đây, hắn không thể làm ác nhân, phải làm người tốt, như thế mới có thể dẫn động dư luận hướng phát triển. Quả nhiên tình huống có biến hóa, những cái đó còn chúng sôi nổi nghị luận lên. Hoàng Trung không biết nên nói cái gì hảo, nếu không phải lâu ý cảnh vừa rồi cứu hắn Nương hắn còn có thể trận mắt nói nói dối, hiện giờ một chữ cũng nói không nên lời. Hoàng thị khí thẳng dầm chân, mang to tô chiêm trước mặt mọi người bóc người vết sẹo mọi người thổn thức, nguyên lai thực sự có việc này, Hoàng thị lúc này mới phát hiện chính mình nghĩ sao nói vậy nói lẩu. Hiện trường dư luận một mảnh. Lâu Dương xem thật sự như khí, trực tiếp sai người đổi rồi, người tới, đêm này hai người hống nghiền đi ra ngoài. Hoàng thị một đường rít gạo bị người kéo đi xuống, Hoàng Trung giận mà không dám nói gì. Đám người đi rồi lúc sau, những cái đó quần chúng cũng sôi nổi tan, thực mau nơi này liền dư lại mấy người bọn họ. Cái kia thương nhân cùng Lâu Dương biểu muội lưu lại ăn một hồi làm ý tứ, ý tứ tới rồi, bọn họ cũng lấy cớ rời đi. Lúc này sắc trời tiệm vãn, Các loại quỷ bí bất an không khí dần dần đánh úp lại, lâu ý cái cảnh mơ hồ ngửi được âm như hơi thở. Chỉ là không nghĩ tới loại này âm như một ngày kia thế nhưng, là chính mình thân đường ca mang cho chính mình, điểm này, nàng xác thật đại ra ngoài ý muốn. Đống nhiên chi gian liền nghĩ tới Tô Chiêm đã từng nói qua nói, thân nhân cũng sẽ có xa cách thời điểm, so sánh với dưới, chỉ có ái nhân mới là nhất đáng tin cậy. Lâu y cái cảnh không khỏi càng thêm tín nhiệm Tô Chiêm. Thiết rượu dọn tới rồi lại đường, chiệt buổi sáng cơm thừa canh cạn, một lần nữa bày một bàn, này một bàn so buổi sáng đơn giản chút, nhưng cũng là tràn đầy một bàn. Lâu Dương sai người lấy một vò rượu tới, cố ý thuyết minh, đi, đem bản quan chân quý nhiều năm rượu ngon lấy ra tới. Lâu ý cái cảnh trong lòng cả kinh, nhớ trước đây bọn họ tham gia ở tại cùng dưới mái hiên, có từng nghe khởi ra tòa ca chân quý rượu sự cho nên lần này cố ý cường điệu này vào rượu sợ là dụng tâm kín đáo. Lâu ý cái cảnh theo bản năng cầm bàn phía dưới tô chiêm tay, trong lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh, cũng đều chuyển tới tô chiêm trên tay. Tô chiêm khoảnh khắc liền trong lòng hiểu rõ. Thực mau rượu đã đi lên, rót rượu nha hoàn hướng về phía lâu dương hơi hơi mỉm cười, lâu dương cũng hồi lấy cười, nảy mặt cười xem lâu ý cái cảnh kinh hồn tăng đảm. Tô chiêm cũng hơi có chút sợ hãi, liền đun đẩy. Tại hạ không thắng rượu lực hôm nay chỉ sợ không thể uống nhiều, không bằng liền lấy trà thay rượu kính đường ca một ly như thế nào. Lâu Dương xua tay, ngươi chỉ là không thắng rượu lực, lại không phải không thể không uống rượu. Cùng lắm thì liền ít đi uống một ít, ý tứ ý tứ luôn là muốn đi. Lâu Dương nói đã dẫn đầu giờ lên chén rượu, trước làm vị kính, tô chiêm cùng lâu y thì cảnh hơi có chút khó xử. Lâu y thì cảnh giờ phút này tay hãn ra càng thêm lợi hại, tô chiêm nhíu mày nghĩ lại. Trước đó giả thiết tốt cứu chàng thủ hạ như thế nào một cái cũng chưa tới, này đều một ngày mau đi qua, chẳng lẽ là gặp chuyện gì. Liên ở hắn lo lắng đến nỗi bên ngoài lâu ra hạ nhân lánh một người khác đi đến, người nọ là Tô Chiêm thủ hạ, chạy chậm đi lên bầm báo, công tử, lão phu nhân hôm nay bệnh, cũ tái phát, ngài có phải hay không nên trở về nhìn xem. Tô Chiêm trong lòng đại hỷ, trên mặt ra vẻ lo âu, như thế nào? Nãi nãi lại sinh bệnh. Chạy nhanh, chạy nhanh đằng trước dẫn đường. Tô chiêm chạy nhanh đứng dậy, chắp tay chắp tay thi lễ tưởng nói chút chào từ biệt nói, ai ngờ còn không có mở miệng, tay đã bị lâu dương nắm, ấn xuống dưới. muội phu đường hội, ta đã làm ta cha mẹ đi thăm. Bọn họ hôm nay sớm đi ra cửa một chuyến trong thôn, lại đi một chuyến tô phủ. Vốn là đi xem tam thẩm, lần này lại trắng đêm chưa về, nghĩ đến hẳn là lao phu nhân bị bệnh, ở kia chăm sóc đi. Nếu ta cha mẹ ở kia, ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta cùng thế hệ còn không có hảo hảo tâm sự, mau, mau ngồi xuống. Tô chiêm nhíu mày trầm mặt, phủi tay làm thủ hạ trở về. Lâu y cái cảnh cũng thấy không ổn, cái này lâu dương bên ngoài đã hơn một năm thời gian, thủ đoạn là tinh tiến không ít, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng chỉ không được. Lâu ý cái cảnh trong lòng bực bội. Lúc này một con bàn tay to gắt gao cầm nàng, cực nóng độ ấm đem trong lòng bàn tay hãn búc hơi. Lâu y cái cảnh ngẩn đầu thấy Tô Chiêm ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính mình, trong ánh mắt mang theo vài phần trầm trọng. Lâu y cái cảnh trong lòng trầm xuống, biết hắn cũng không có cách, nàng liền càng lo lắng, nghĩ thầm thật sự không được liều mạng với người đi. Dù sao Tô Chiêm biết võ công, lâu dương sẽ không, đánh bửa còn có thể chạy ra sinh thiên. Tô Chiêm như mày, nhẹ lay động đầu, không được, dùng võ lực chính là tập kích mệnh quan triều đình, chúng ta liền thành khâm phạm của triều đình. Đến lúc đó vương ra cũng tới cắm một chân Chết càng mau Lâu y cái cảnh lúc này mới không thể không nhẫn mại tính tình Tô chiêm ánh mắt kia liền cùng công đạo hậu sự giống nhau nhìn nàng Một ánh mắt liền đem phía sau sự giao cho nàng Ngược lại cùng lâu dương nói Nếu đường ca mở tiệc chiêu đãi Ta không thắng rượu lực cũng muốn uống thượng một ly Chỉ là nội tử người đang có thai Thượng không đủ nguyệt Uống rượu đối thai nhi không tốt Nàng tiếp phân Ta liền thế nàng uống lên Dứt lời ngửa đầu ư ngực ư ngực uống xong hai bị, lâu y cảnh đường trưởng kinh ngạc đến ngây người, trong mắt hôi hổi dâng lên sương mù, rồi lại không dám rơi xuống chính là tàn nhẫn veo chính mình lòng bàn tay. Mà tô chiêm chỉ là uống lên hai ly, đột nhiên thấy đầu váng mắt hoa, liền biết, này rượu đích xác có vấn đề. Lâu dương thấy vậy, câu môi tạc cười, đáy mắt dâng lên lạnh léo, ngoài miệng như cũ nhiệt tình, xem ra ta cái này mội phu thật là dính không được rượu. Chắc ta Trách ta không tốt, như vậy đi, thời điểm không còn sớm, các người liền ở ta trong phủ trụ hạ, trời đã sáng lại đi cũng không muộn. Lâu y cái cảnh phấn hận, đây chẳng phải là hắn muốn kết quả sao, còn ở nơi này trang cái gì người tốt. Nhưng nàng chính mình cuối cùng cũng chỉ là trang người tốt lên tiếng, vậy làm phiền. Lâu dương gật đầu mỉm cười, sai người đem tô chiêm nâng đi xuống, lâu y cái cảnh tắc nhân cơ hội trộm đổ chén nước thấm ở chính mình tầng ống tay háo thượng. Cổ đại quần áo hảo liền hảo tại trong ba tầng ngoài ba tầng, bên trong quần áo ước, bên ngoài lại nhìn không ra tới. Như thế, bọn họ đi sân phòng. Vào nhà vừa thấy, trong phòng trừ bỏ giường, thật liền không có rửa mặt đồ vật, lâu Lowy cảnh thậm chí hỏi Nha Hoàn muốn rửa mặt thủy, Nha Hoàn cũng không cho, chỉ nói hôm nay sau bếp bận rộn quên thiêu nước ấm, còn nói nước lạnh rửa mặt không tốt, liền làm nàng nhìn xuống. Theo sau Nha Hoàn liền đóng cửa lại, đi rồi. Lâu y thì cảnh âm thầm may mắn, may mắn vừa rồi đổ chút trà, tạm thời có thể sử dụng thượng, chỉ là lượng quá hảo, không biết đối tô chiêm có hay không dùng được, cứ việc thử xem. Lâu y thì cảnh một bên trà lao, một bên vỗ nhẹ tô chiêm mặt bộ, phu quân, phu quân, tô chiêm, tô chiêm, không chiếm được đáp lại. Lâu y thì cảnh có chút nóng nảy, người đem phía sau hết thẻ giao cho ta, nhưng ta như thế nào tùy cơ ưng biến A. Nàng cấp có chút ảo não. Khó trách hôm nay không thấy đại thúc cùng đại thẩm, nguyên lai sớm đi tô ra, như thế ngoài ý liệu, bất quá tô ra cũng chôn xuống không ít thủ hạ, nghĩ đến sẽ không có việc gì. Chỉ là, chỉ là trước mắt, thật sự yêu cầu thủy, không có thủy hắn liền tỉnh không được. Lâu ý cái cảnh liệu định đường ca lâu dương ở rượu bên trong chỉ là hạ mê dược, rốt cuộc độc dược loại đồ vật này hắn cũng không dám công nhiên như vậy hạ, hạ mê dược chỉ là tưởng bám trụ bọn họ. Phương tiện phái người tìm kiếm thịnh khải đi, xem ra hắn biết đến nhất định không ít Từ từ, môn vì sao không khóa lại, nếu bọn họ không nghĩ bọn họ rời đi nói, lúc này hẳn là khóa lại, không khóa lại, không sợ bọn họ trốn sao. Lâu y cái cảnh không kịp nghĩ nhiều này đó, nếu cửa mở ra, đơn giản đi bên ngoài tìm xem thủy. Như vậy tưởng tượng, chạy nhanh đứng dậy qua đi, ai ngờ, đuổi tới cửa, bên ngoài đụng tới tiến vào một người, là Hoàng Trung. Hoàng Trung xem lâu ý cái cảnh ánh mắt lại bạo lực lại tham lam còn có cam ghét, trở tay giữ cửa một quan gắt gao chiều nàng tới gần. Tiện nhân, hôm nay ngươi chiếm hết tiện nghi, hại ta tiếng xấu lan xa, hiện tại ta muốn lấy lại điểm lợi tức bình ổn trong lòng chi hợ. Lâu ý cái cảnh minh bạch là có người cố ý vì này, một hồi tất nhiên sẽ tới nhất ba người, sau đó nàng nên trở thành dâm hoa đáng phụ, lúc này hẳn là muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng... Một lòng thỉnh thịch nhảy đến lợi hại, đặc biệt là nhìn đến tô chim còn chưa thức tỉnh, liền càng thêm kinh hồn tăng đảm, cứ việc làm chính mình bảo trì bình tĩnh, nhưng trong phòng giông tuyết thật sự tìm không thấy bất luận cái gì vũ khí, chỉ có thể một cái kinh trốn. Mà Hoàng Trung vẫn luôn từng bước ép sát, đại khái biết nha đầu này thành lồng giam vây thú, cũng không vội mà ăn luôn, là chậm rãi tới gần, thẳng đến đem người tới gần góc. Lâu y cảnh đã hoang mất đi lý trí, la to, Hoàng Trung Ngươi đừng tới đây, nếu không, ta liền chết cho ngươi xem. Không ra một hồi, trong phủ nên người tới, bọn họ thấy ngươi đem ta giết người ngươi này giết người phạm thanh danh là ngồi định rồi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ chết. Không ai cứu được ngươi. ân phạm tội cưỡng gian cùng giết người phạm so. Lên, hiển nhiên người sau tội danh càng trọng một ít. Lâu ý cái cảnh đã cùng đường, cứ việc nàng cũng không muốn chết, nhưng nếu đã không có đường sống, cũng chỉ có thể đã chết. Bất quá chết cũng muốn kéo một người xuống địa ngục, nếu không như thế nào cam tâm Hoàng Trung cười ha ha, rốt cuộc đêm này nữ tử tới gần điên cuồng, xem nàng điên khủng hoảng loạn bộ ráng. Hắn liền vô cùng thông khoái, tiện nhân, ngươi cũng có ngày này, cầu ta, cầu ta a Ngươi nếu là cầu ta, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi lâu y cảnh tức giận, chính là cầu hắn hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hôm nay như thế nhục nhã hoàng gia, hắn há có thể bỏ qua. Ngược lại là bởi vì lời nói mới rồi, đột nhiên nghĩ tới một cái khác đột phá khẩu, nói không chừng cái này đột phá khẩu là cứu chính mình duy nhất biện pháp, lâu ý cảnh không dám bỏ qua, vội vàng nói ra. Liên tính ngươi buông tha ta, ta tưởng lâu dương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay, hắn làm ngươi tới hủy ta thanh danh, ngươi lại trái lại bị ta lấy ở, hắn tất nhiên là đối với ngươi thất vọng. Hơn nữa, hắn vì không cho ngươi bị ta kia nắm. Cô ý kêu nha hoàn cho ngươi nương độ khí, ngươi lại trái lại ghét bỏ những cái đó nha hoàn phun ghê tẩm, chết sống không chịu. Lúc ấy hắn nhất định đối với ngươi thất vọng đến cực điểm. Giờ phút này, hắn vừa lúc mượn cơ hội diệt trừ ta cũng diệt trừ ngươi. Ngươi giống nhau là khó thoát vừa chết, chẳng lẽ đây là ngươi muốn kết quả sao? Hoàng Trung có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ biết? Lâu y thì cảnh cười nhạt, xem ra chính mình nói đem hắn lấy ở, nàng liền thoáng bình tĩnh hứa. Lý trí cũng ở dần dần thu hồi, lâu ra trạch viện bảo hộ như thế hảo, ngay cả thủ hạ của ta đều vào không được, ngươi một cái mãng phu như thế nào có thể tiến vào, tự nhiên là có người cố ý phóng, mà người này nhất định là lâu dương. Thả, nếu ngươi không tin hắn sẽ diệt trừ ngươi nói, ta có thể giúp ngươi thí nghiệm. Nhưng ngươi đến chiếu ta ý tứ làm. Như thế nào làm? Cái này, thật đúng là chưa nghĩ ra, lâu ý cảnh tạp tạ miệng, này bất quá là kế hoan binh. Hiện giờ nói ra chính mình cũng chưa nghĩ ra lý do thoái thác, chỉ có thể tận lực kéo. Lúc này bên ngoài tiếng bước chân gần, thanh âm cũng thực hôn đột, mơ hồ nghe được có mấy cái nhà hoàn nói, giống như nghe được trong phòng có động tĩnh đi xem. Lâu ý cái cảnh cười lạnh, nếu đến xem, vì sao mang theo nhiều người như vậy rõ ràng là tới xem diễn. Nguyên bản đã bình tĩnh lại cục diện bởi vì này vài người phá hủy, Hoàng Trung đông nhiên không nghe xong. Quyết định liều chết tin tưởng lâu dương một phen, lâu ý cái cảnh bắt đầu xuất ruột. Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây, bằng không ta thật sự chết cho ngươi xem. Hoàng Trung không tin, trực tiếp đánh tới, chết đi chết đi, dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên đã chết. Bành, môn bị ai một chân đá văng, hôn loạn trùng, có người trước hưng phấn hết lên, xem, này đối cẩu nam nữ đang làm cái gì. Nhưng mà, sự thật đều không phải là tưởng như thế kia thét trói thai nha hoàng thét trói thai xong liền cũng không dám nữa lắm miệng, mặt khác nhà hoàng cũng đều cực kỳ ngoại ý muốn nhìn bên trong một màn này. Chỉ thấy hoàng trung bị chính mình lương quần trói thành cầu, quy dạp xuống đất, trên người dấm lên tô chiêm. Tô chiêm chân dấm lên hoàng trung, ôm lâu y hề cảnh, ra vẻ hái mội nhéo nhéo nàng cằm, xem một chúng nhà hoàng kinh hô không thôi. Lúc này, tô chiêm lại một cái ánh mắt lạnh lùng quét tới, ở đông đảo nhà hoàng chi gian bồi hồi. Khẩu khí đạm nhiên lại kẹp hẳn ý, vừa rồi là ai nói cẩu nam nữ, là ai? Kêu nhà hoàn sợ tới mức run bần bật, tránh ở trong đám người đại khí không dám ra, mặt khác nha hoàn càng là động cũng không dám động. Lúc này, Lâu Dương không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi đến, đẩy ra đám người thấy được một màn này cũng rất là ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn qua đi thực mau lại khôi phục bình tĩnh, giả bộ đối hai người quan tâm, cùng với dân dạy Hoàng Trung. Hảo ngươi cái cầu đồ vật. Không phải buổi sáng liền đem ngươi đuổi đi sao, như thế nào còn có mặt mũi trở về. Tô Chiêm hừ lệnh, đường ca những lời này là đang nói ai. Lâu Dương giải thích, đương nhiên là mắng hoàng trung tên tiểu tử thúi này, thật là càng ngày càng quá mức. Tô Chiêm lại nói, thật là xảo, vừa rồi đường ca trong phủ nhà hoàng cũng nói cùng ngươi đồng dạng lời nói, nàng nói cậu nam nữ. Cái này cậu, ta không biết, nam cũng không biết, nữ, nghĩ đến là đang mắng ta nương tử. Chiếu đại đường ca nói như vậy, kêu nhà hoàn là đang mắng bọn họ hai. Này ta liền không rõ, bọn họ hai chuyện gì cũng không có lại bị người như vậy mắng, chẳng lẽ nói này nha hoàn là bôi nhọ bọn họ, vẫn là có biết trước tương lai bản lĩnh, biết tương lai mỗi một ngày, khả năng sẽ phát sinh chuyện gì. Thô chiêm đầu mâu thẳng chỉ, lời này trên cơ bản là minh kỳ. Lâu dương khí thẳng run run, nghĩ thầm cái nào không hiểu chuyện, thế nhưng cũng không thèm nhìn tới rõ ràng liền loạn mắng. Này một mắng không cẳng có vẻ này cục cố tình vì này sao? Lâu Dương chịu đựng hận sát không thành thép nội thương, phủ nhận, nghĩ đến cũng không phải ý tứ này, tất nhiên là là nàng nói thói quen ông ấu nôn ngữ, nhất thời không lựa lời đi. Nhưng lời này còn không có xuất khẩu đã bị tô chiếm cắt đứt, ta tưởng cũng không phải, nàng như thế nào sẽ biết Hoàng Trung đêm nay vừa lúc trở về, hơn nữa vừa lúc tiến vào chúng ta phòng, tất nhiên là mắng ta hai. Này ta liền càng không vui. Ta cùng lâu đại nhân ngài tốt xấu cũng là thân thích, ngài nha hoàn lại là như vậy mà ta, không khỏi cung qua không coi ai ra gì đi. Đường ca, ngài không thể thoái thác tội của mình a Lâu dương khỏe miệng run lên lại run, khỏe mắt tận nước, rồi lại chịu đường tính tình, bồi mặt xin lỗi, là, là, là muội phu giáo hơn chính là. Là ca ca ta sơ với quản giáo, chuyện này, ta sẽ xử lý, hôm nay cái ca ca cho người xin lỗi. Lâu Dương cũng khởi tay, thượng trưng tính liêu biểu xin lỗi. Tô Chiêm chờ hắn xin lỗi xong rồi, mới hẹ răng tỏ vẻ không tiếp thu, người đều là có tôn nghiêm. Nếu những lời này là mắng ở ca ca trên người, ca ca sẽ như vậy xong việc sao? Lâu Dương kinh hãi, theo sau có chút nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói rõ ràng mang theo không kiên nhẫn, vậy người muốn như thế nào? Ta muốn tìm ra người này. Dứt lời Tô Chiêm từ Hoàng Trung trên người dẫm qua đi, đứng ở nhà hoàng trước mặt. Những cái đó nha hoàn toàn mặt như màu đất, ai cũng không dám núp đích, Tô Chiêm hỏi một câu, là ai nói liền tự giác đứng ra. Không ai núp đích, Tô Chiêm liền làm mỗi người đem vừa rồi câu nói kia lại lặp lại một lần. Lúc này kia nha hoàng mới run run rẩy rẩy từ bên trong ra tới, hai tròng mắt rơi lệ, sắc mặt nan kham, nha hoàn một cái kính dập đầu xin lỗi. Nhưng Tô Chiêm cũng không cảm kích, làm cho mọi người mặt, giải hoàng trung trên người lương quần. Đương roi xử đánh vào nha đầu trên người, kia nha hoàng đau ngao ngao gọi bậy, lâu dương trong lòng tức giận càng sâu, này rõ ràng chính là ở đánh hắn mặt. Nguyên tưởng rằng đánh một roi còn chưa tính, không nghĩ tới là liên tiếp mười mấy roi. Muốn trách chỉ có thể quái hoàng trung quá nghèo, mua không nổi lương quần, lộng căn dây cỏ buộc, vài căn dây cỏ biên dây thường lại thô lại trọng, mười mấy tiên không lưu tình chút nào đánh hạ tới, nha hoàng tránh đi thì bong, hoa dung thất xác, rốt cuộc không có xin khoan dung hơi thở. Tô Chiêm lúc này mới tức giận buông lòng tay, quay đầu giận trừng Hoàng Trung, Hoàng Trung bị điểm huyệt, mặc dù biết chính mình kết cục không cần kia nha hoàn hảo, lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể sợ sợ hãi sợ chờ đợi các loại trừng phạt buông xuống. Ai ngờ, Tô Chiêm lại không có động thủ, mà chỉ là cùng lâu dương mở miệng yêu cầu mang đi Hoàng Trung, người này thừa dịp chúng ta phu thê hai người ngủ say khi, trộm đạo tiến vào, rục trộm đạo, thật sự không thể tha thứ, ta muốn đem hắn mang đi. Đường ca ý hạ như thế nào? Lâu Dương khỏe miệng run rẩy người này nếu là ở ta trong phủ phạm sai lầm, lý nên từ ta xử lý, cũng hảo cho ta một cái đền bù cơ hội, muội phu nghĩ như thế nào? Thô chiêm xua tay, không cần, ta tưởng đường ca cũng là không biết. Cho nên ta cũng không trách người, người cũng không cần tự trách. Hắn Hoàng Trung cùng ta rất có cửu hận, hôm nay tất nhiên là trả thù tới. Ta xem vẫn là đem hắn chuyển giao nhạc châu huyện huyện lệnh đi. Với tư, Lâu Dương là chủ nhân, bọn họ là khách nhân, chủ nhân trong nhà phát sinh sự, chủ nhân có thể xử lý, nhưng Tô Chiêm rõ ràng là cự tuyệt. Với công, Hoàng Trung là Nhạc Châu huyện người, Lâu Dương là hắn huyện huyện lệnh, cắm không thượng thủ, cho nên Tô Chiêm nói muốn báo quan, như vậy Lâu Dương căn bản không cần phải nói lời nói. Nhưng người này, hắn không thể làm Tô Chiêm mang đi, một khi người này khiêng không được, thẩm vấn đi xuống, liền đem hôm nay đều run lên ra tới. Cho nên Lâu Dương kiên quyết không cho Tô Chiêm mang đi. Nhưng Tô Chiêm một hai phải mang đi, cho nên, Lâu Dương nóng nảy, ẩn ẩn bắt đầu điều động ám ảnh. Tô Chiêm sách theo Hoàng Trung đi thời điểm, cũng ẩn ẩn tụ tập nội lực, nắm chặt nắm tay, thời khác chuẩn bị khai chiến. Liên ở hình thức thập phần khẩn trương là lúc, bên ngoài đống nhiên lại tới nữa người, nói là nhạc châu huyện huyện lệnh tới. Thực mau người liền từ hạ nhân chỉ dẫn đi vào nơi này. Tới là cái mày dầm mắt to thô dâu người trẻ tuổi, hắn nói nhận được có người báo án, nói Hoàng Trung đối vợ trước dây dừa không rõ, nghiêm trọng nhếu người khác bình thường sinh hoạt, này đây hắn tới đại nhân trở về. Khi nói chuyện, vị đại nhân này đã bệnh nha dịch tiến vào, Tô Chiêm khởi điểm có chút không yên tâm, thẳng đến kêu huyện lệnh tới gần chính mình, tiếp theo lâu y cảnh cùng Tô Chiêm, cùng với chính hắn ba người góp chết, trộm đem dâu chích khai một nửa, mới biết tới thế nhưng là thiệu chính huyện. Nàng thế nhưng nữ giả nam trang đương huyện lệnh, này, thật sự là giật mình không nhỏ. Rốt cuộc làm quan là muốn khoa khảo, mới nhất một lần khoa khảo muốn săn năm, nàng như thế nào liền ngồi lên huyện lệnh, trung gian có phải hay không lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhớ tới liền cảm thấy cái hốt trật lệnh, không cấm cảm thấy có thể mưu hoa này kế người rất là lợi hại, nghĩ đến hẳn là không ngừng thiệu trì nguyện một người, nếu không căn bản làm không được như thế thiên ý hề vô phùng. Mặc kệ nói như thế nào, nếu là Thiệu Trình Nguyễn tới bắt người, Tô Chiêm hơi có chút tiến tâm, đem Hoàng Trung giao cho nàng. Chính hắn cũng ôm Lâu Ý Cảnh đi trước cáo tử, đêm nay này một chuyến, Tô Chiêm cuối cùng có rời đi Lâu Phủ Cớ, Lâu Dương cũng không lấy không ra lý do giữ lại. Cứ như vậy người bị mang đi, Lâu Dương cùng Lâu y Cảnh cùng Tô Chiêm quan hệ xem như hoàn toàn quyết liệt. Tô Chiêm tò mò Thiệu Trình Nguyễn vì sao sẽ đến như thế cái thời. Hay không thật sự có người bảo án, nếu là không có, nàng này phiên kịp thời lên sân khấu nghị đến trước đó vẫn luôn chú ý, như vậy tất nhiên ở lâu phủ xếp vào nhãn tuyến. Nhưng thiệu trình nguyện nói là một cái kêu thịnh khải người bảo án, hắn cũng liền an tâm rồi, lường trước một cái tầm thường nữ tử cũng làm không đến nhiều như vậy đông đúc kế hoạch. Thả nếu là thịnh khải bảo án, liền ý nghĩa hắn đã an toàn, nghĩ đến tô phủ giờ phút này cũng đã an toàn đi. Sau lại... Hoàng Trung này án tử liền từ thiệu trình nguyện núng tay thẩm tra xử lý, mà tô phủ hết thể bình thường, Lâu Dương cha mẹ Lâu Quảng Xuyên cùng Lý Thị thật sự chỉ là đến xem, cũng không dám luận sột. Lâu Dương lúc trước kia phiên lời nói cũng không phải uy hiếp, chỉ là nói ra chặt đức tô chiêm rời đi ý niệm thôi. Hoàng Trung án tử thẩm tra xử lý, hiện trường không ít chứng nhân, chứng minh bọn họ tận mắt nhìn thấy Hoàng gia mẫu tử hai tới cửa đánh chửi Lâu y hề cảnh. Hơn nữa còn có không ít miếu trong giới thôn thôn dân, cũng tiến đến làm chứng. Bọn họ là được lâu ý cái cảnh không ít tấn huệ, tự nhiên muốn giúp đỡ bọn họ. Hơn nữa ở thổ lộ giữa, các thôn dân còn nói khởi Hoàng Trung các loại ác hành. Kỳ thật không nói, Thiệu Trình Nguyễn cũng sẽ đem người này phán, bởi vì Hoàng Trung lúc trước đánh chết chính là nàng cha nha mối thù giết cha ha có thể không báo. Lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm cũng là biết này đó. Cho nên mới thực yên tâm tiệu trình nguyện đối Hoàng Trung phán quyết. Quả nhiên, Hoàng Trung bị phán thực thảm, trộm đạo tội, quấy rời tội, cùng với tội giết người chờ số tội không cũng phạt. Cái gì kêu không cũng phạt, chính là một cái tội đối ứng một cái trứng phạt, số tội cũng phạt cũng liền giết người thì đền mạng đem người một đao răng rắc, nhưng không cũng phạt liền ý nghĩa từng cái tới. Trước mấy cái tội, tội danh thượng nhẹ, cũng liền đánh cái 10 đại bản, năm hạng tội danh, liên tục ai thượng năm ngày. Mặt sau tội giết người đó là khả đại khả tiểu, cố ý giết người, là tội lớn cần đến một mạng thường một mạng, nếu là ngộ sát, cũng liền nhập cái nhà tù. Hoàng thị xem chuẩn này một cái, nơi nơi thỉnh trạng sư, tìm chứng cứ. Bất đắc dĩ, đầu năm nay, không điểm tiền, ai tới cho người đương trạng sư, thả trạng sư đều là một đống văn nhân, văn nhân miệng truyền nhanh nhất. Lúc trước Tô Chiêm ở nhà môn đương quá kém biết văn nhân không dễ trọng tự nhiên cũng biết. Hoàng thị ở Lâu Dương trong phủ nháo đến kia vừa ra thực mau liền chuyển tới. Nhân ra như vậy, ai còn vui cho người ta đương trạng sư. Hoàng thị tự nhiên là cầu không thượng, chỉ có thể cầu Lâu Dương. Nhưng Lâu Dương ước gì Hoàng Trung đã chết mới hảo, rốt cuộc thằng nhãi này ngu xuẩn, làm không được đại sự. mà khác, thằng nhãi này biết chính mình tiệc rượu thượng đối lâu y cảnh cùng tô chiêm làm sự, cho nên hắn càng không nghĩ lưu hắn. Bởi vậy, Hoàng thị cầu không tới cửa. Khóc kêu trở về Nhạc Châu huyện, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đánh bạc mặt già đi cầu Tô ra. Tô ra đại cổng lớn khẩu, một vị đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân khuôn mặt tiểu thủy quỳ gối bên ngoài, liền khóc mang gạo một hai phải thấy Tô Chiêm hoặc là Lâu Y nghi cảnh. Nhưng đã ở bên ngoài quỳ ba cái canh giờ cũng không thấy người, Lâu Y đi cảnh không khỏi người ở nhà bọn họ cửa đã chết, gọi người lâm thời cho nàng đáp cái lễ, lại thả thủy cùng đồ ăn. Có câu nói nói như thế nào tới ta buồn có thể chịu đựng hắc ám, nếu chưa từng gặp qua qua Minh Đổi lại đây, hoàng thị buồn có thể chịu đựng đói khác nếu chưa từng gặp qua đồ ăn. Đói thất điên bát đảo thời điểm, chính là đoan lại đây một chén cháo đều có thể ăn thật sự hương. Càng đừng nói thật đúng là một chén không tồi món ngon, lý trí cùng đói khát ở trong đầu giấy ruột. Người qua đường các loại ánh mắt ở trên người nàng đánh giá, bên thai đều là các loại khiển trách tiếng động, khiển trách hoàng gia làm quá mức. Lại khiển trách Hoàng thị không hề có thành ý, tới cửa quỳ cầu lại tránh ở lều phía dưới, thả còn có ăn ngon uống tốt hầu hạ. Hoàng thị chịu không nổi các loại dư luận, gào khóc, đôi mắt đều khóc xưng lên. Tô ra tòa nhà nguyên bản là kiến tạo ở vùng ngoại ô, thầm thường rất ít có người tiến đến, nhưng hôm nay bất đồng, lâu y cảnh cố ý đem Hoàng thị cầu tới cửa tới tin tức tuyên bố đi ra ngoài, dẫn tới không ít người tiến đến mây xem chính là không tiện đường cũng thế nào cũng phải lại đây nhìn thượng liếc mắt một cái. Hoàng thị bị các loại khinh bỉ ánh mắt vây quanh, thể xác và tinh thần đã chịu tra tấn, hợp với lại tra tấn hai cái canh giờ, sau lại thật sự đói đến không được, nghĩ thầm dù sao bọn họ đều như vậy xem chính mình, không ăn bạch không ăn, mà khác nàng lại cảm thấy nhi tử còn ở lại lao. Lúc này chính mình không thể ngã xuống, kết quả là hoài cái gọi là đại trưởng phu có được gián được tinh thần, bừng lên đồ ăn gặm lấy gặm để Ăn xong rồi lại tiếp theo quỷ. Kết quả bởi vì quỷ lâu, đầu gối đau, lúc trước không dậy nổi thân cũng liền thôi, khởi thân căn bản là quỷ không nổi nữa. Nha hoàn vào nhà hồi báo tình huống. Lâu y thì cảnh mệnh nàng đi lấy đệm hương bù, lại gọi người thịnh chút đồ ăn qua đi, mà chính mình tắc. Như cũ ngồi ở đại đường, xem mẫu thân Giang Thị cùng tô chiêm chơi cờ giải buồn. Giang Thị trước sau mềm lòng, biết bên ngoài quỷ cá nhân, chơi cờ liền có chút đứng ngồi không yên. Nhưng cũng lười đến mở miệng thế loại người này cầu tình, chỉ là chính mình không thể gặp loại sự tình này, sau lại dứt khoát về phòng nằm xuống. Lâu y thì cảnh liền tiếp nhận giang thị vị trí cùng tô chiêm tiếp tục, tiền viện, tô ra người chơi vui vẻ vô cùng, cũng không biết chơi chút cái gì, nhưng nghe lên cũng không có người tưởng giúp hoàng thị nói chuyện. Vào lúc ban đêm, thiệu Trinh nguyện liền đem hoàng trung chém, hoàng thị biết được thế xỉu trên mặt đất, chính là như thế cũng tiến không được tô ra môn. Bị tô ra người đưa đến y hề quán, giao tiền thuốc men cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Cách thiên, toàn thành trầm trồ khen ngợi liên tục, như là giải quyết một cái ác bá giống nhau. Mỗi người cửa nhà phong pháo chúc mừng, một ít ngoại lai người, cũng nhập ra tùy tục từ bỏ pháo, mỗi người trên mặt treo ý cười. Này hết thể đều đến quy công với dư luận, dư luận nhiều, hoàng trung đối lâu ý cảnh làm chuyện xấu, liền không thể hiểu được biến thành giống như đối đại gia làm giống nhau. Mỗi người đều lòng đầy căm phân thực, cho nên đi kêu một khắc phố lớn ngõi nhỏ phong tháo. Mà Hoàng thị tắc điên rồi, thành bà điên, từ y quán ra tới lúc sau liền chẳng biết đi đâu, không ai biết đi nơi nào, nhưng có nghe đồn, nói là làm cái gái. Nếu là như thế này, nói không chừng còn có thể cùng Kim Nho phong tương lộ, lâu y cảnh nghĩ thầm. Tâm phúc họa lớn đã trừ, nàng cũng hoàn toàn không cao hứng như vậy, vẫn luôn nhất quán phong khinh vân đạm. Rốt cuộc này trước sau là một cái mạng người, nếu lúc trước không làm như vậy tuyệt, nói không chừng hiện tại còn có thể hảo hảo tồn tại. Mạng người a ngàn vạn không thể chính mình hèn hạ chính mình. Chuyện này sau, nhạc châu huyện liền cùng bác vân thấy nguyệt giống nhau, trên đường đi tới mỗi người cơ hồ đều là treo gương mặt tươi cười. So lúc trước nhạc châu huyện trộm đi bài thi cái này đại án tử còn muốn kích động nhân tâm. Về cái này án tử, cũng đến thuyết minh một chút. Thiệu trình nguyện sở dĩ tránh đi khoa khảo thành công lên làm huyện lệnh chính là mạo nhận thịnh khải ca ca dầm rộ. Dầm rộ bài thi tìm không tìm được không biết, nhưng chỉ cần có cái này danh, lại lấy ra một phần cũng đủ có thể trấn áp một chúng bài thi, tưởng lộng cái quan cũng không khó. Cứ việc lúc ấy thịnh khải nói chính mình ca ca đã chết, nhưng loại này lời nói chỉ cần tùy tiện sửa sửa là có thể khởi tử hồi sinh, hơn nữa thịnh khải thân phận là thật sự, chỉ cần hắn nói là đó là... Vì thế thiệu trình nguyện thành hắn ca ca dầm rộ, mà nàng chính mình thân đệ đệ tắc đành phải đương thư đồng bồi dưỡng, cũng mang theo trên người. Chuyện này, người qua đường nhóm cũng không hiểu, cũng không miệt mài theo đuổi, dù sao đều có triều đình phê văn, ai cũng không nghĩ lại. Chỉ có Tô Chiêm cùng Lâu ý, ý Cảnh nghĩ lại. Đã nhiều ngày, bởi vì Hoàng thị cùng Hoàng Trung Sự, Giang thị tâm tình tích tụ bệnh nặng một hồi, Lâu Ý, ý Cảnh cùng Tô Chiêm ở nhà chiếu cố. Hai người rảnh rỗi không có việc gì, liền thảo luận khởi giữa chi tiết. Lâu y kể cảnh nói, tuy rằng mới nhất một lần khoa khảo liền ở một năm rưỡi trước, dầm rộ cũng tham dự trong đó. Nhưng kia dù sao cũng là một hồi viện thí. Viện thí thắng được bài thi liền tính tìm trở về, cũng không thể lấy này để cử trạng nguyên chi tài. Như thế, triều đình chẳng phải là thiên vị. Tô Chiêm cười nhạc, thuật tay quát quát lâu y kể cảnh cái mũi, sùng địch nói. Này giữa tự nhiên có các loại nói không rõ quan hệ. Lâu Dương đều có thể một đường quá quan chẳng tướng, nàng vì cái gì không thể thẳng thượng tận trời. Nhưng kia rốt cuộc không giống nhau, Lâu Dương là theo đại đa số người bài thi một đường hướng lên trên, tự nhiên có thể đục nước béo cỏ. Mà nàng bài thi là đơn độc thượng trình. Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết, sẽ không hỏi đến sao, ai có thể thay đổi Hoàng thượng quyết định? Nếu nói, đây là Hoàng thượng ý tứ đâu? Tô Chiêm hỏi lại. Lâu ý cảnh giật mình lăng, lời này dì dàng. Thô Chim nói, lúc này đúng là lung ta lung túng thời gian. thượng một lần khoa cử đã qua, nay một giới khoa cử còn không có bắt đầu. Thân nhân tài đã tràn đầy, quan viên điều động đều đã an bài xong Lúc này đột nhiên không ra một cái huyện lệnh, ai tới bổ khuyết. Triều đình là không có chọn người thích hợp. Cho nên nếu là lúc này đột nhiên ra tới một người, tuyệt đối trạng nguyên tri tài. Thả mới vừa tiền nhiệm lại phá hoạch đại án, triều đình có thể không đáp ứng, hoàng thượng có thể không đáp ứng. Như thế, cũng quá qua loa đi. Lâu y thì cảnh vẫn luôn cảm thấy triều đình, hoàng thượng, loại này chủ đạo nhân vật, tổng nên là ấn trình tự đi, không nghĩ tới cũng sẽ có phá lệ khai ân một mặt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mỗi lần phạm pháp thời điểm đều nghĩ đến pháp không ngoài nhân tình, lại dựa vào cái gì tại đây sự kiện thượng ngoại trăng đâu. Như vậy tưởng tượng. Cũng liền không có gì nghi vấn. Lâu y cái cảnh không hề nhiều lời, ta đi xem ta nương đi, cũng không biết này khúc mắc có thể hay không cải bỏ. Tô Chiêm gật đầu. Lâu y cái cảnh đi hậu viện, mà lúc này tiền viện tới người, quản gia nói có khách quý đến. Tô Chiêm buồn bực, đứng dậy đi nên, lại thấy người tới đã vả táo phiêu phiêu vào được, tập trung nhìn vào, là thiệu trình nguyện. Không, giờ phút này hẳn là kêu long trọng người. Tô Chiêm chạy nhanh đi lên thăm viếng bị Thiệu Trình Nguyễn một phen đỡ lấy, đôi tay đụng vào chi gian, Thiệu Trinh Nguyễn trên mặt không tự giác hiện ra một mặt ngưỡng ngùng. Tô Chiêm chạy nhanh thu hồi tay, mời đi đại đường ngồi xuống. Thiệu Trinh Nguyễn lại muốn đi hắn thư phòng, nghe nói Tô Công Tử muốn tham gia khoa khảo, trước mắt khoảng cách tiếp theo cái khoa khảo đã không đủ một năm, cũng không biết ngươi chuẩn bị như thế nào, có không làm bản quan trông thấy. Tô Chiêm những mày, nguyên là không vui làm nàng đi vào. Nhưng nàng rốt cuộc cũng giúp quá chính mình đại ân, không hảo cự người ngàn dặm ở ngoài, liền đáp ứng rồi. Hai người một chức một sau vào thư phòng, thiệu Trinh nguyện liền chủ động đóng cửa lại, cảm giác này càng làm cho tô chiêm không thoải mái, lại vẫn là nhịn xuống. Thiệu trình nguyện tự đi kệ sách thượng lấy nghiên đọc, không phải cái gì cao thâm thi văn, lại là bình thường bất quá chuyện xưa thư, hiệu sách tùy ý có thể thấy được. Nàng liền to mò cười. Không thể tưởng được tô công tử như thế đứng đắn người thế nhưng cũng thích xem loại này chuyện xưa tiêu khiển. Như thế, không sợ thi không đậu sao. Rốt cuộc người khác đều ở gian khổ học tập khổ đọc, mà ngươi tại đây xem này đó. Tô chiêm trả lời, bởi vì nội tử yêu thích, ta liền mua một ít. Nàng ngủ trước tổng thích nghe ta nói chuyện xưa, nói xong mới bằng lòng ngủ hạ. Nói lên lâu ý cảnh thời điểm, tô chiêm hai mắt tỏa ánh sáng, nghiêm túc biểu tình hơi có lơ lỏng. Nhưng thiệu trình nguyện mặt liền vô pháp lơi lỏng, khép lại thư lại đi lấy khắc thưởng thức, tưởng vòng khai cái này đề tài, kia tô công tử lén là nhìn cái gì thư, đối với sóc đã đến khoa khảo, chẳng lẽ không chuẩn bị chuẩn bị. Tô chim nói, cái này ta sẽ tự chuẩn bị, thả mỗi ngày đều áp đặt luyện tập. Thiệu trình nguyện tò mò, vậy ngươi là luyện tập thơ tử vẫn là ca phú. Đều không phải, nghĩ đến cái gì liền làm cái gì, không có cụ thể kế hoạch. Nói này đó thời điểm. Tô chiêm đều là đôi tay chỗ tựa lưng, đứng ở cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua hơi mỏng giấy cửa sổ nhìn bên ngoài, hắn giờ phút này mãn tâm mãn ý tưởng đều là lâu y địa cảnh. Cũng không biết nàng một hồi tiến vào thấy như vậy một màn nên là như thế nào, hảo lo lắng nàng có cái gì hiểu lầm, tự nhiên đối thiệu trình nguyện tung ra vấn đề cũng không lớn để bụng. Thiệu trình nguyện nhìn ra tâm tư của hắn, đối với tô chiêm tưởng nghiệm lâu y địa cảnh hình ảnh nàng lại ghen ghét lại hâm mộ. Nguyên bản tưởng vòng khai cái này đề tài, chính là trong lòng kỳ thật cũng rất muốn biết, cho nên nhịn không được hỏi hỏi. Tô công tử đối lâu ý cảnh vẫn là nhất vãng tình thâm. Không biết nàng nào điểm như thế hấp dẫn ngươi, vì sao bản quan liền nhìn không ra tới. Ta cũng không biết. Nếu bàn về tướng mạo, ta thấy đến nàng ánh mắt đầu tiên là dung mạo bình thường, xấu xí vô muối Đại khái khi đó nàng nhị thẩm thường xuyên khắc khe, cho nên 15 tuổi lớn lên khô gầy vàng như nến nhìn cũng không hấp dẫn người. Sau lại, nhận tự hảo, ăn đến nhiều, trên người mới dần dần có mấy lượng thị. Luận giá người đi, nàng cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, đại khái là không bao lâu không đến ăn, liền không thể phát rụt hoàn toàn. Nhưng, dù vậy, ta còn là đối nàng nhất vãng tình thâm. Trên người nàng, trừ bỏ này đó khuyết điểm, liền đều là ưu điểm. Ưu điểm lớn, khuyết điểm liền nhỏ. Còn nữa, ta tô chiêm cũng không phải trông mặt mà bắt hình do người, chỉ là, tựa hồ nàng trừ bỏ này đó bên ngoài không đủ liền không có bất luận cái gì không đủ đi. Nàng thông minh, thiện lương, cơ trí, dũng cảm. Nàng có thù hoán tất báo, nàng lòng dạ hay hỏi nhưng đối ta, trước sau là ấm áp lại tri kỷ, này liền đủ rồi. Nam nhân không trông cậy vào nữ nhân hào phóng, chỉ cần đối chính mình hào phóng liền có thể, bởi vì nam nhân cũng là ích kỷ. Ích kỷ đến chỉ cho phép chính mình nữ nhân đối chính mình hảo. Cho nên, bất luận nàng ở các ngươi trong mắt như thế nào bất ham, như thế nào không đáng giá nhất tới, ở trong mắt ta là tốt, là đủ rồi. Thiệu trình nguyện cảm giác đau lòng lợi hại, nàng giờ phút này hảo muốn khóc hảo muốn tìm địa phương trốn đi, biết rõ tô chiêm trong lòng vẫn luôn đều chỉ có lâu y cảnh lại còn một bên tình nguyện hy vọng hắn có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, nhưng đến cuối cùng... Mặc dù nàng thế hắn hung hăng trả thù Hoàng Trung, cũng không đến tới hắn nhiều xem một cái, ngược lại đổ thêm bi thương. Giờ phút này lại xem chính mình, như thế thân phận cùng tình cảnh, đứng ở chỗ này, xấu hổ không thể lại xấu hổ, nhưng biến thành hiện giờ xấu hổ hoàn cảnh không phải là chính mình sao. Thiệu trì nguyện trong lòng tự dễ ước, trên mặt lại như cũ bình đạm không có gì lạ, phản phất hết thể đều không để bụng dường như. Lúc này, cửa mở, lâu y cái cảnh tự ngoại tiến vào. Nhìn đến thiệu trình nguyện khi tự nhiên hào phóng hành lễ, gặp qua lòng trọng người. Theo sau tự tô chiêm bên người đi qua, vãn khởi hắn tay rửa vào trên vai hắn, tô chiêm rối tay ôm quá nàng eo, ôm vào trong lòng, một cái tay khác sở sở nàng bụng. Lại quá mấy tháng nên hiện hoài, ngươi này đương nương cũng không thành một chút. Lâu ý cảnh đầu tiên là sừng sốt ngay sau đó cười nở hoa, đã biết, ngươi một ngày đều do ta cơ hội, nếu không ngươi thay ta hoài tô chiêm sùng nịch trách cứ lên. Hai người trách cứ nói, người ở bên ngoài nghe tới cũng là ân ái ngọt ngào thực, thiệu trình nguyện thật sự chịu không nổi kích thích liền đi rồi. Đám người đi rồi, tô chiêm lại sợ lâu y đi cảnh hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, nàng hiện giờ là đại nhân, nàng nghĩ đến ta tổng không hảo hống người đi ra ngoài. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta cái gì cũng không có làm. Lâu y đi cảnh cười nhạo, tươi cười tràn đầy ngọt ngào, ta biết, ta đường nhìn biết, Ngươi như thế nào biết? Tô Chiêm không tin, đều nói nữ nhân ăn khởi giấm tới thập phần lòng dạ hay hỏi, nàng như thế nào liền không cẩn thận mắt đâu. Là ghen vẫn là không ghen. Tô Chiêm buồn bực. Lâu ý cái cảnh lại giải thích nói, ngươi đều làm cho nàng mặt cố ý lừa nàng ta mang thai, còn có thể nhìn không ra người đối ta yêu thích, nếu không phải thích ta, không nghĩ người khác cắm vào, như thế nào sẽ nói ta mang thai đâu. Một khi đã như vậy, ta lại vì sao không hiểu ngươi? Vậy ngươi rốt cuộc can giấm không? Tô chiêm cùng hai tử giống nhau đơn thuần chấp nhất vấn đề này, nếu không ghen là chính mình mị lực không đủ sao? Xem hắn như vậy, lâu y đi cảnh cười đến không khép miệng được, thẹn thùng gật gật đầu. Tô chiêm nhạc càng hoan, bế lên lâu y đi cảnh xoay vòng vòng, hai người ngọt ngào tiếng cười đều chuyển tới bên ngoài đi, đi ngang qua thư phòng hạ nhân nghe thấy được, tổng cảm thấy bọn họ ở làm cái kia cái kia, đỏ mặt che lại mặt chạy nhanh vòng khai. Thuận tiện cũng nhắc nhở khác hạ nhân chớ có trải qua nơi này.